tại r Trưng ư n Sáng thân thành sáng thân Sáng thân thành sáng thân g thế tựu thế thế tựu thế t chứa, chứa, vị. vị. Ấm Ấm. hai đại truyền thừa ấn ký thần quang bao phủ xuống t hủy diệt thần lực cùng sinh mệnh thần lực như là hai cái dòng lũ liên tục không ngừng địa rót vào lăng dạ thể nội hướng phía hắn mười một viên hồn cốt trào lên mà đi hai loại thần lực tại hồn cốt ở giữa đan vào lẫn nhau và chạm sinh ra một loại kỳ dị sóng chấn động mỗi một lần chấn động cũng phảng phất đang tái tạo nhìn hồn cốt bản chất vô cùng kinh người lăng dạ chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một hồi tê dại cùng kịch liệt đau nhức xen lẫn cảm giác phản phất có vô số hai vô hình tay tại phá giải vừa trọng tổ hắn mười một viên hồn cốt hắn cắn chặt hàm răng mồ hôi như mưa vẩy xuống nhưng thủy trung duy trì chuyên chú nương tựa theo ý chí kiên cường nhận thụ lấy c ố này khó nói lên lời đau khổ tại thần lực ẩ n dưỡng dưới hồn cốt bắt đầu phát ra ánh sáng dịu dịu mới đầu là nhàn nhạt màu đen cùng màu xanh lá đan vào lẫn nhau theo thần lực không ngừng d ấ t vào quan g mang càng thêm trói l o a mắt dần dần tạo thành một tầng sáng trói kim quang đem lăng dạ cả người bao vây trong đó theo thời gian trôi qua hồn cốt thuế biến càng thêm rõi mặt ngoài hiện ra thần bí đường vân những đường vân này lóe ra hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng quang huy hủy diệt cùng sinh mệnh giao h ò a phản phất đang nói vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất phát tắc hủy diệt thần lực phú cho hồn c ố t vì vô kiên bất t ồ i lực công kích sinh mệnh thần lực thì giao phó nó mạnh mẽ tự lành cùng thủ hộ năng lực cả hai hỗ trợ lẫn nhau nhường hồn c ố t phẩm chất đạt được rồi bay vọt về chất mỗi một viên hồn c ố t cũng như là một kiện thần khí tạo ra làm cho người sợ hai khí tức giữa bọn chúng dường như sản sinh một loại kỳ diệu c ộ n minh có thể lăng dạ cơ thể bị một cỗ cường đại lực lượng tràng vờn quanh đến lúc cuối cùng một k i a thần lực hoàn toàn dung nhập hồn cốt trong lăng dạ trên người mười một viên hồn cốt triệt để lộ sắc thành thần trang những thứ này thần trang hoàn mỹ vừa khít thân thể hắn giống như đã trở thành một phần của thân thể hắn trong lúc giơ tay nhấc chân lăng dạ đều có thể cảm nhận được chúng nó ẩ n chứa lực lượng cường đại thời khắc này lăng dạ giống một vị từ viễn cổ trong thần thoại đi ra chiến thần quanh thân tản ra làm cho người sợ hai khí t ư c đầu thân thể cùng tử tri lục đại hồn cốt lộ sắc thành thần trang chủ thể uy thế bất phẩm rất có cảm giác á c bách á m hắc long trào cùng ám kim cùng trào, biến thành thần trang hộ thủ. sắc bén đầu ngón tay l o e ra h à t mang nhẹ nhàng vung lên liền có thể xé mở không gian hàng rào lăng dạ có hơi n ắ m tay cảm thụ lấy trong lòng bàn tay chuyển đến lực lượng khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương ý hắn đọc k h ẽ động phía sau kia đối gánh chịu hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng long d ự c trong nháy mắt t r i ệ t khai mỗi một chiếc vải rồng cũng lưu chuyển lên phủ văn thần bí tỏa ra màu hỗn độn q u a n mang long d ự c nhẹ nhàng một cái khí lưu cường đại hình thành một cỗ cỡ nhỏ phong bạo ngạo kiểu ư chi đôi thì là biến thành chín cái lơ lửng tối t ă n chiến mâu vây quanh lăng dạ xoay chầm chúng nó phẳng phất có linh trí bình thường theo l mỗi một đạo chiến mâu trên đều điêu khắc phức tạp đồ án l o n g đầu trong phun ra đầu mâu hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng xe lẫn hóa thành sáng thế lực lượng làm chiến mâu nhanh chóng chuyển động lúc không khí chung quanh đều bị trong nháy mắt xe rách lợ xì ẩn ngoại phụ hồn cốt thì là khảm nạm tại hát long trên mũ giáp b ộ c phát ra càng thêm c h ó i mắt thần quang l a n g dạ nhẹ nhàng nâng đầu lợ xì ẩn bắn ra một đạo màu hỗn độn trùng sáng trùng sáng chỗ đến mọi thứ đều bị dừng lại thời gian cùng không gian giống như cũng trong nháy mắt này được im lam dạ thử điều khiển cố lực lượng này hắn đem tả mắt lực lượng tập trung ở phía trước trong chốc lát không gian b cuối cùng hóa trong h h à n một đ gian vòng xoáy. Đây chốc ầ n trang toàn bộ l lát giữa thiên địa phong vân biến sắc một cố cường đại lực lượng giáng lâm trên người lăng dạ đây là hủy diệt thần vị ý chí nó mang theo vô tận c u ầ n bạo cùng phá hoại khí t ứ c cố gắng đem lăng dạ linh hồn hoàn toàn dung nhập trong đó cùng lúc đó sinh mệnh thần vị ý chí thì lạng yên g á n g lâm nhu hòa lại cứng cỏi cùng hủy diệt thần vị ý chí qua lại chống lại lăng dạ linh hồn tại đây hai loại ý chí cường đại lôi kéo dưới phản phất muốn bị xé nứt thành hai nửa ý thức của hắn lâm vào một mảnh hỗn độn trong đầu không ngừng hiện ra hủy diệt cùng sinh mệnh cảnh tượng thế giới sụp đổ cùng trọng sinh tại trước mắt hắn luân chuyển trình diễn sinh mệnh cùng hủy diện cho tang ưng lăng dạ ở trong lòng gầm thét hắn lương tựa theo đối với sáng thế lực lượng cùng hai đại thần vị hủy diệt cùng sinh mệnh song thuộc tính thái cực hồn hạch thì lấp lánh quang huy hủy diệt cùng sinh mệnh song thuộc tính thái cực hồn hạch thì lấp lánh quang huy tản ra năng lượng cùng lăng dạ thể nội thần vị lực lượng hô ứng lẫn nhau thái cực hồn hạch lưỡng sắc quang mang như là hai cái linh động giao lòng tại trong kinh mạch của hắn đi khắp điều hòa nhìn hủy diệt cùng sinh mệnh xung đột tại đây phiến pháp tắc hỗn loạn bên trong tiểu thế giới không gian bắt đầu không ngừng và ặ mẹo thời gian tốc độ chạy cũng biến thành cực kỳ ma quái khi thì như đứng im giống như khi thì lại phi tốc trôi qua lăng dạ cơ thể lơ lửng giữa không trung quanh thân bị màu hỗn đội quang man thần trang lực lượng cùng với thái cực hồn hạch lực lượng thậm chí sáng thế lực lượng qua lại giao hòa sinh ra dị tượng lăng dạ ý thức ở trong hỗn độn đau khổ dãy ruộng linh hồn tại thần vị lực lượng trùng kích vào trở nên càng thêm yếu ớt nhưng hắn tín n i ệ m trong lòng lại như là bàn thạch kiên định tuyệt đối không bỏ cuộc ta nhất định phải thành công dung hợp này hai đại thần vị thành cựu sáng thế thần vị lăng dạ dưới đáy lòng tiêu gạo theo ý niệm của hắn tập trung thái cực hồn vụ nổ hạt nhân phát ra trước nay chưa có con mang tối tăm cùng xanh đậm con mang đan vào lẫn nhau tạo thành một to lớn thái cực đồ án đem lăng dạ linh hồn bao phủ trong đó tại thá l ă n g dạ linh hồn dần dần ổn định lại bắt đầu cùng hai đại thần vị tiến hành chiều sâu d u n g hợp trong lúc này l ă n g dạ giống như có thể cảm nhận được thế gian vạn vật hủy diệt cùng tân sinh mỗi một cái sinh mệnh sinh ra cùng tiêu vong cũng tại cảm giác của hắn trong thời gian phảng phất đang giờ khắc này được im l ă n g dạ đắm chìm trong cố lực lượng này giao hòa tròng không biết qua bao lâu đột nhiên một tiếng khai thiên tích điệu tiếng vang tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên hủy diệt thần vị cùng sinh mệnh thần vị tại sáng thế lực lượng tác dụng dưới bắt đầu rung hợp một cố cường đại lực lượng theo trong linh hồn của hắn bạo phát ra tại ý thức của hắn bên trong hắn nhìn thấy vô số ngôi sao sinh ra cùng hủy diện sinh mệnh tại vũ trụ ở giữa sinh sôi cùng tiến hóa hắn đã trở thành đây hết thể chúa tể có rồi sáng tạo cùng hủy diệt vô thượng về lực lam dạ đã trở thành sáng thế thần áp đảo ngũ đại thần vương áp đảo long thần phía trên trí cao vô thượng tồn tại chương ba trăm chín mươi bảy tứ đại siêu thần khí dung hợp duy nhất sang thế thần khí chương ba trăm chín mươi bảy tứ đại siêu thần khí dung hợp duy nhất sang thế thần khí cuối cùng thành công biến thành sáng thế thần l a n g dạ quanh thân tản ra một loại không cách nào nói do uy nghiêm đó là khống chế vũ trụ vạn vật tuyệt đối q u y ề n uy hắn chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt thần quang lấp lóe như vũ trụ tinh thần minh ông nhẹ nhàng ngâng lên tay l a n g dạ liền có thể cảm giác được vũ trụ ở giữa p h á p tắc như là linh động sợi tơ tại đầu ngón tay hắn vân quanh m ặ hắn tùy ý bệnh cùng sửa đổi nhẹ nhàng vung lên ống tay á o bên trong tiểu thế giới lực lượng phát tắc trong nháy mắt khôi ph không gian v ặ n vẹo thì biến mất không thấy gì nữa đưa tay ở giữa trong tay xuất hiện một đoàn hồn độn sắc năng lượng cầu này đoàn năng lượng cầu bên trong lẩn chứa lực lượng vô tận đủ để thoải mái hủy diệt một cái thế giới cũng có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới vê anh vê anh đúng lúc này hai vệ thần quang theo trên trời cao rủ xuống người khoác tím đen trường bào hủy diệt c h i thần dáng người thức tha khuôn mặt tuyệt mỹ sinh mệnh nữ thần cùng nhau d á n g l ô n g tự mình hạ giới ha ha, ha. hủy diệt tri thần nhìn thấy biến thành sáng thế thần lam dạ cười không khép lại được tiểu dạ thật cho là sư trưởng mà ta lại thật sắp hủy diệt thần vị cùng sinh mệnh thần vị dung hợp là một thành cựu sáng thế thần tiểu dạ tỉ tỉ vì ngươi kiêu ngạo sinh mệnh nữ thần cũng là cười nhẹ nhàng nhìn l a n g dạ trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ cùng tán thưởng l a n g dạ nhìn người tới cười nói sư phụ sinh mệnh tỉ tỉ đa tạ các ngươi thần vị c h u y ể n thừa bằng không ta cũng không có khả năng biến thành sáng thế thần hủy diệt chi thần cười lớn nặng nghề vỗ vỗ l a n g dạ b ả vai giọng nói như trung đồng tiểu dạ vô tận năm tháng đến nay chưa bao giờ có người có thể đem hai loại lực lượng dung hợp nhưng ngươi làm được có thể xưng thiên cổ đệ nhất nhân trong mắt của hắn tràn đầy sợ hai thán phục cùng tự hào còn có nồng đậm mừng rỡ sinh mệnh nữ thần thì c h ậ m chậm tiến lên nhẹ dọn g tỉ t h ầ m tiểu dạng ngươi nhường t ỷ t ỷ nhìn thấy sinh mệnh cùng hủy diệt một loại khác có thể này hai đại nhìn như trái ngược lực lượng trong tay ngươi có thể hoàn mỹ dung hợp thành tựu này sáng thế lực lượng thực sự vượt quá tưởng tượng trò giỏi hơn thầy a lời của nàng như gió xuân hữu hữu để cho lòng người thư sướng lam dạ khiêm tốn cười một tiếng nói ra này đều dựa vào rồi sư phụ cùng sinh mệnh tỉ, tỉ thần vị truyền thừa nếu là không có trợ giúp của các ngươi ta tuyệt đối không thể đi đến hôm nay uống nước không quên người đào giếng lam dạ năng lực có ngày này c sư phụ ủ y diệt chi thần c n ù sinh mệnh tỷ tỷ các ngươi siêu thần khí muốn cầm trở về sau nói xong l a n g dạ nhìn về phía hai người nhất là sinh mệnh nữ thần hủy d i ệ t quyền trượng khá tốt nhưng sinh mệnh cổ thụ này một siêu thần khí cùng sinh mệnh nữ thần b ả n thể giống nhau có thể cùng nàng có cấp độ càng sâu liên hệ nói gì vậy hủy d i ệ t quyền trượng đều cho ngươi nào có phải trở về đạo lý hủy d i ệ t chi thần giọng nói không vui nói sinh mệnh nữ thần thì làm mỉm cười lắc đầu ý nghĩa thì rất rõ ràng sinh mệnh nữ thần bước đi nhẹ nhàng dỗi ra như ngọc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lăng dạ c á i chán ôn nu nói ra đứa nhỏm đốc tất nhiên cho ngươi liền sẽ không lại thu hồi sinh mệnh cổ thụ năng lực trong tay ngươi phát huy càng lớn tác dụng tỉ tỉ vui vẻ còn đến không kịp l a g dạ trong lòng tràn đầy cảm động hướng hai người thật sâu bái chân thành nói đa tạ sư phụ đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần lẫn nhau đều là vẻ mặt tươi cười sau đó l a g dạ không trần trờ nữa hít sâu một hơi điều động thể nội sáng thế thần lực chỉ thấy hai tay của hắn huy động ở giữa từng đạo màu hỗn độn quang mang theo trong tay bắn ra bao trùm tứ đại siêu thần khí ầm ầm long thần chi tâm lấp lánh ánh sáng c h í n màu tỏa ra vô tận lam uy hủy diện quyền trượng tỏa ra ư tử quang mang chỗ đến không gian rung động tỏa ra vô tận hủy diện thần lực uy thế dọa người sinh mệnh cổ thụ tràn ra nhu hòa xanh đậm qua n mang không khí chung quanh bên trong tràn ngập sinh mệnh khí t ứ c tu la ma kiếm quanh thân vờn quanh máu tanh ánh sáng màu đỏ đó là vô tận s á t lục khí t ứ c làm cho người không rét mà run sát phạt lực lượng kinh thiên tứ đại siêu thần khí tại sáng thế lực lượng bọc vào bắt đầu chậm rãi tới gần giữa bọn chúng lực lượng đụng vào nhau giao hỏa phát ra kịch liệt tiếng oanh minh không gian tại đây lực lượng cường đại ba động hạ không ngừng và mèo phá thoái thời gian cũng giống như chết ý nghĩa lăng dạ thần sắc tự nhiên vì sáng thế thần lực dẫn đạo tứ đại siêu thần khí dùng hợp theo tứ đại siêu thần khí không ngừng tới gần giữa bọn chúng lực lượng dần dần đạt tới vi diệu cân đối nguyên bản qua lại xung đột lực lượng tại sáng thế thần lực tác dụng dưới bắt đầu dung hợp lẫn nhau long thần c h i tâm lực lượng cùng sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh lực lượng hô ứng lẫn nhau hình thành cường đại sinh mệnh dòng lũ hủy diệt quyền trượng lực lượng hủy diệt cùng tu la ma kiếm s á t lục c h i lực đan vào lẫn nhau hình thành ma diệt vạn vật hư vô phong bạo này hai cố lực lượng tại sáng thế thần lực dẫn đạo dưới quay chung quanh một điểm trung tâm xoay tròn hình thành năng lượng to lớn vòng xoáy lăng dạ cảm nhận được cố lực lượng này cường đại hiểu rõ dung hợp mấu chốt vào thời khắc này cho tatan lăng dạ tập trung tinh thần hét lớn một tiếng đem sáng thế thần lực dốc vào năng lượng vượt qua trong chốc lát toàn bộ thế giới giống như bị này lực lượng cường đại c h i ế u sáng quang mang trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ở chỗ nào trói mắt hào quang sáng trói trong long thần c h i tâm thủy d i ệ t q u y ề n trượng sinh mệnh cổ thụ cùng tu la ma kiếm này tứ đại siêu thần khí như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt chậm rãi giao hỏa bọn chúng hình thái dần dần mơ hồ lực lượng đan vào lẫn nhau thẩm t ấ u cuối cùng n g n g vì một kiện tản da màu hỗn độn quang mang thần kỳ đồ vật nó hình dáng hư huyễn bất định giống như siêu việt rồi hình thái trói buộc tùy thời chuẩn bị ứng cần mà biến cái này sang thế thần khí chợt nhìn lại như là một t h n chứa vô tận huyền bí năng lượng thể làm cẩn thận chú đáo l i ề n có thể nhìn thấy trong đó lưu chuyển hoa văn phức tạp những đường vân này lõe ra hủy diệt sinh mệnh giết chóc thậm chí sáng thế lực lượng quan huy đó là vũ trụ ở giữa pháp tắc cụ hiện thần khí nơi trọng yếu cựu thải long thần chi tâm quan g mang lấp lánh cho rót vào lực lượng hùng hồn căn cơ một vòng xanh đậm sinh mệnh lực lượng vật mạnh tối tâm lực lượng hủy diệt thì ẩn nấp cho c h ố sâu màu máu giết chóc gần mà không phát thần khí tản ra làm cho người kính sợ khí t ứ c giống như nó chính là tất cả lực lượng đầu mượn là cái này độc thuộc về sáng thế thần của ta khí trong ù y tâm ý biến hóa, sát phạt, t ý biến ngăn địch, chấn hóa, địch, phụ áp, ợ được. không không khí. chậm dãi vương tay, cầm cái này sang thế thần Lăng vương này sang gì làm cầm cái dạ dãi tay, t r chốc lát một cố cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn l a g dạ năng lực cảm nhận được rõ ràng thần khí này cùng hắn linh hồn chặt chẽ tương liên giống như nó chính là hắn thân thể một bộ phận năng lực đối với hắn mỗi một cái suy nghĩ làm ra đáp lại tâm niệm khéo động sang thế thần khí trong nháy mắt hóa thành một cái sắc bén vô cùng trường kiếm thần kiếm văng i lưới kiếm loe ra hàm mang giống như năng lực chạm phá tất cả ngăn cản đưa tay một kiếm chém ra một đạo màu hỗn độn quan g mang xẹt qua chân trời chỗ đến không gian trong nháy mắt bị xé đứt thời gian cũng giống như bị đ ứ n g im chương ba trăm chín mươi tám t h ầ n vương hạ giới đ n lấy chư thần đều tới nhập chủ thần giới chương ba trăm chín mươi tám t h ầ n vương hạ giới đ n lấy chư thần đều tới nhập chủ thần giới là cái này sang thế thần khí lực lượng sao thực sự quá cường đại cái này thần khí dung hợp tứ đại siêu thần khí lực lượng lại có sáng thế thần lực gia trì biến hóa tự dưng dường như còn có linh tính hủy diện tri thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn lăng dại trong tay sang thế thần khí khiếp sợ không thôi đúng lúc này tiểu thế giới trên trời cao đột nhiên bị một tầng tia sáng kỳ dị báo phủ chỉ thấy tốt bụng chi thần cùng t à ác chi thần dắt tay mà đến sau lưng còn đi theo bảy đại nguyên tội thần bảy đại nguyên tố thần cùng với la s á t thần bọn họ quanh thân tản ra khí tức cường đại trong nháy mắt liền xuất hiện ở làng dạ trước mặt tốt bụng chi thần trên gương mặt xinh đẹp treo lấy một vòng mỉm cười trước tiên mở miệng nói lăng dạ chúc mừng ngươi biến thành sáng thế thần sáng thế thần lực lượng áp đảo ngũ đại thần vương long thần phía trên tất cả thần giới đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi tạ ác chi thần thì là nhết miệm một tiếng nụ cười kêu bên trong mang theo vài phần tự không ngờ rằng ngươi thật làm được từ nay về sau ngươi chính là này thần giới chúa tể chúng ta đều phải nghe ngươi hiệu lệnh nay cho đùa dường như lời nói tại lúc này lại là biến thành hiện thực thần giới thực lực vi tôn trước lúc này ngũ đại thần vương là thần giới người mạnh nhất lúc này mới có thể trưởng quản thần giới nhưng thời đại khác nhau rồi lăng dạ vị này sáng thế thần đã xuất hiện lại thêm tu la thần đã chết hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần sắp rời khỏi thần giới chỉ dựa vào tốt bụng tri thần cùng tà ác tri thần không thể nào chống lại lăng dạ cho dù tăng thêm bảy đại nguyên tố thần đại trận thì kém xa t í c tắc h u hồ lúc ă n cũng không phải một thân một mình. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, thế nhưng để lại cho hắn thành viên tổ chức. như, bảy đại nguyên tội thần, cùng với băng thần, phong thần, hoa thần và đã hạ xuống thần truyền thần linh.、Chủ、thượng, g dạ diệt lại đại hạ chi cho chức. Chủ phải Hủy thế hoa thừa bảy tội với một một tổ Tí để đã l và vị này bảy đại nguyên tội thần đi vào lăng dạ trước người đầu tiên là đối hủy diệt chi thần thi lễ một cái gặp hắn cười lấy gật đầu sau đó bảy đại nguyên tội thần tại lăng dạ trước người chỉnh t â địa quỳ một chân trên đất cùng kêu lên nói ra từ nay về sau ngài chính là chúng ta tân chủ bên trên là sáng thế thần đem sức lực phục vụ một lần chết không chối tử đa tạ sư phụ lăng dạ đầu tiên là đối với hủy diệt c h i thần nói cảm ơn xong sau đó lăng dạ ánh mắt lần lượt lướt qua quỳ một c h â n trên đất bảy đại nguyên tội thần âm thanh trầm ổn mà hữu lực vớt cắm nói đứng lên đi kể từ hôm nay các ngươi chính là ta trực hệ thuộc hạng cùng nhau thủ hộ này thần giới đúng ngay vậy bảy đại nguyên tội thần chậm rãi đứng dậy trong mắt tràn đầy tính sợ cùng trung thành lui đến lăng dạ sau lưng đứng thành một hàng bảy đại nguyên tố thần lẫn nhau thì sôi nổi tiến lên cùng kính hành lễ sáng thế thần ở trên chúng ta thất nguyên làm thần thì nguyện ý nghe theo ngài phân công làm thủ hộ thần giới phát triển thần giới cống hiến lực lượng la sát thần thấy ở đây nhất cấp thần trừ ra chính mình cũng đối với lăng dạ tỏ vẻ thần phục suy nghĩ một lúc cũng tới tiền một bước nói ra sáng thế thần đại nhân truyền thừa của ta người bị bị đông rất nhanh liền năng lực hoàn thành la sát cử khảo ngay vậy lăng dạ từ chối cho ý kiến gật đầu t h ầ n giới một ngày thế gian một năm mà bị bị đông đã hoàn thành la sát bắt thì đệ cử khảo nghĩ đến thì không bao lâu nhìn xem la sát thần bộ dạng này ước gì mau mau rời đi thần giới đoán chừng còn có thể cho bị bị đông đổ nước vậy cần thời gian thì càng ngắn cứ như vậy hắn cũng không cần la sát thần thần phục lăng dạ thu hồi suy nghĩ nhìn trước mắt chúng thần trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí hắn khẽ gật đầu nói ra bây giờ ta đã thành sáng thế thần tự nhiên gánh vác lên thủ hộ thần giới phát triển thần giới trách nhiệm nhưng đây cũng không phải là lực lượng một người có thể đụng còn cần chư vị cùng ta cùng nhau nỗ lực phối hợp hủy diện c h i thần cười to nói tiểu dạng có ngươi những lời này là đủ rồi sáng thế thần lực lượng vượt xa thần vương đến không hết đồng thời trong tay ngươi cầm sang thế thần khí lại có chúng thần tương trợ n à y thần giới chắc chắn nên đón một thời đại hoàn toàn mới sinh mệnh nữ thần cũng cười nói đúng vậy à tiểu dạng t người n mặc sáng thế thần chứa sau đầu thập nhị vòng hồn đội sắc thần hoàn l a n g dạ nhìn cảnh tượng phía trước trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chỉ thấy hơn hai trăm vị nhị cấp thần quanh thân tản ra đặc biệt quan mang quan mang kia hoặc nóng bỏng hoặc lạnh băng hoặc lưu hỏa lại đều đều nhịp hướng t r o n g hắn vị trí hành lễ nhị cấp thần nhóm thần thái trang nghiêm túc mục ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng nhị cấp thần sau đầu năm vòng thần hoàn lóe ra riêng phần mình linh mục quang huy mỗi một vị nhị cấp thần đô biết rõ lăng dạ vị này sáng thế thần xuất hiện đem hoàn toàn thay đổi thần giới cái bây thế cùng tương lai hơn một phẩy tám không không vị tam cấp thần lít nha lít nhít địa sắp xếp phía sau bọn họ chỉnh tê địa quỳ xuống hành lễ cái chán dường như áp vào mặt đất biểu đạt đối với lăng dạ tối chân thành kinh ý còn có đạo thật quan thân man hoa lệ trang phục cầm trong, trong miệm nói lẩm bẩm ngâm thơ ca tụng giai điệu du dương mà h ù n g vĩ t h ầ n chứa đối với sáng thế thần ca ngợi cùng chúc phúc thần quan nhóm âm thanh hội tụ vào một chỗ như là cuộn trào mánh liệt thủy triều quanh q u ầ n tại tất cả thần giới mỗi một nơi hẻo lánh nhớ mỗi một vị thần linh cũng cảm nhận được phần này thành kính cùng trang trọng tất cả thần giới bị này thịnh đại nên đón nghi thức rung động hào quang năm màu ở trên bầu trời sen lẫn lấp lóe đó là chúng thần thần lực qua lại giao hòa thể hiện thần điệu tại đám mây xoay quanh tê to bày ra điểm lành h i ệ ra còn có nổ thật to tiếng như cùng viễn cổ chống trận có tiết tấu địa gó tuyên cáo một thời đại mới tiến đến cũng nên sang thế thần tôn bên trên, nhập chủ thần giới. l a g dạ đứng ở thần giới phía dưới ánh sáng ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị đến đây cung nên thần linh trong lòng tình cảm không hiểu hắn có hơi đưa tay âm thanh trầm ổ n mà hữu lực chuyến khắp tất cả thần giới chư vị mời lên từ hôm nay chúng ta cùng nhau mở ra thần giới chương mới chúng thần lúc này mới chậm rãi đứng dậy ánh mắt vẫn chăm chú đi theo l a g dạ phản phất đang chờ đợi hắn hạ một đạo chỉ lệ tốt bụng chi thần bước nhẹ tiến lên khẽ cười nói s a n g thế thần đại nhân bây giờ ngài đã nhập chủ thần giới mong rằng năng lực mau chóng định đoạt mới quy cũng tốt nhường chúng thần mỗi người quản lý chức vụ của mình lam dạ khẽ gật tốt bụng chi thần nói cực phải lập tức tổ chức chúng thần nghị hội bản tọa đem chế định thần giới sự phát triển của tương lai phương hướng cùng trật tự mới lời nói rơi xuống l a n g dạ vung tay lên sáng thế thần lực rơi vào rồi nguyên tu la thần điện vị trí trong chốc lát một đạo c h ó i mắt hỗn độn quang mang nở rộ quang mang kia ẩn chứa lực lượng vô tận tại đây quang mang bao phủ xuống nguyên tu la thần điện bắt đầu kịch liệt rung động gạch đá cùng thần v ă n sôi nổi bong ra từ n g màng hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong hư vô theo tu la thần điện triệt để ma diệt sáng thế thần lực bắt đầu ở tại chỗ phun trào cỗ lực lượng này không ngừng quay cuồng tạo hình r sáng thế thần điện hủy diện tri thần nhìn qua trước kia tu la thần điện vị trí thấp giọng lưu giữ thần điện toàn thân tản ra hồn đ ố n sắc quang huy thần bí mà trang nghiêm mỗi một cục gạch thạch đều tựa hồ ẩn chứa vũ trụ huyền bí mỗi một đạo hoa văn cũng chạy sôi sáng thế khí tức giống như pháp tắc cụ hiện hóa tại thần điện ngay phía trên lơ lửng bốn to lớn thần văn con mang lấp lõe chính là sáng thế thần điện bốn chữ bốn chữ này lượn lờ nhìn hỗn độn khí lưu tản ra huy áp nhường ở đây chúng thần cũng nhịn không được sinh lòng kính sợ tiện tay ma diệt tu la thần điện đột nhiên sáng tạo một tòa càng thêm nguy nga thần điện đây là sáng thế thần vĩ lực không chúng thần sôi nổi ngựa đầu nhìn về phía tòa này sáng thế thần điện trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ h ã i t h á n g phục phan có thần vị trí tại thân thần linh đều có thể vào sáng thế thần điện nghị sự l a n g dạ nhìn trước mắt sáng thế thần điện thần sắc bình tĩnh nói ngay vậy chúng thần đều là x ứ sở nhất là những tia tam cấp thần có thần vị trí tại thân thần linh này bao gồm phạm vi thì rất rộp rồi trừ gia thần quan cùng thần linh g i a thuộc cho dù là tam cấp thần cũng là có thần vị cộng lại đủ để hơn hai ngàn người phải biết trước kia thần giới bị ban tam cấp thần liền tiến vào tư cách đều không có nhị cấp thần cũng chỉ có đạt được gọi đến mới có thể tiến nhập nhất cấp thần tài chính thức có được tiến vào tư cách đồng thời không có quyền nói chuyện nào chúng thần trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm trạng có kinh hỷ có khó có thể dùng tin càng nhiều hơn chính là thụ sùng nhược kinh một vị lý lịch rất già tam cấp thần nhịn không được kích động đối với bên cạnh đồng bạn nói nhỏ đây quả thực là biến hóa long trời lở đất chúng ta cuối cùng có cơ hội là thần giới bảy mưu tinh kế đồng bạn cũng là liên tục gật đầu trong mắt lóe ra q u a n mang l a g dạ dường như đã nhận ra chúng thần tâm tư hắn có hơi giơ tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó chậm rãi nói ra thần giới phát triển cần mỗi một vị thần linh trí tuệ cùng lực lượng từ nay về sau bất luận thần vị cao thấp chỉ cần các ngươi có ý tưởng có năng lực đều có thể tại đây sáng thế thần điện b đi hủy diệt tri thần sinh mệnh nữ thần bọn bốn vị thần vương cùng với một đám nhất cấp thần theo sát phía sau đa tạ sang thế thần tốt lên chúng thần cung kính nói tạ sau đó thần tình kích động bước vào sáng thế thần điện bước vào trong đó trong n g a y mắt mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi giống như bước vào một phương thiên địa hoàn toàn mới nguyên bản từ bên ngoài nhìn xem thần điện tuy hùng vĩ hùng vĩ nhưng quy mô thì tại mọi người nhưng tưởng tượng phạm trù trong có thể giờ phút này nội bộ không gian lại xa so với vẻ ngoài đại s u ấ t không chỉ gấp mười lần rộng lớn bắt ngát t h â m thúy thần bí trên đài cao một tòa tản ra màu hỗn độn quang mang sáng thế thần tọa uy nghiêm đứng vững tại sáng thế thần tọa hai bên bốn tòa mang theo riêng phần mình thần vị đặc thù vương tọa sắp hàng trình tệ chia ra thuộc về hủy diện tri thần sinh mệnh nữ thần tốt bụng tri thần cùng tạ ác chi thần. nay bốn tòa vương tọa đồng dạng tản ra khí tức cường đại gần như chỉ ở sáng thế thần t ò a phía dưới phía dưới hai bên thì là lít nha lít nhít chỗ ngồi là nhất cấp thần nhị cấp thần cùng t a m cấp thần chuẩn bị chỗ ngồi vị trí căn cứ thực lực theo thứ tự sắp xếp càng đến gần đ à i cao đại biểu cho thần linh thực lực càng mạnh chúng thần riêng phần mình tìm vị ngồi xuống trong điện hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người l a n g d ạ l a n g dạng dạ vững bước đi đến đ à i cao ngồi ở sáng thế thần chỗ ngồi ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây chúng thần thần xác trang trọng mà nghiêm túc hôm nay chúng ta tệ tụ ở đây là vị chế định thần giới mới quy cùng tương lai phương hướng. giọng lăng dạ ở trong thần điện q u a n quẩn trầm ổ n hữu lực đầu tiên chúng ta muốn phóng đại thần giới lăng dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén vũ trụ minh ông cũng không phải là chỉ có chúng ta một phương này thần giới cái khác thần giới đồng dạng có được tài nguyên phong phú cùng lực lượng cường đại chúng ta muốn chinh phạt chiếm đoạt cái khác thần giới đem nó du nhập g n chúng ta thần giới trong lớn mạnh thực lực của chúng ta lời vừa nói ra trong điện lập tức một mảnh x ô n sao chúng thần sôi nổi trâu đầu ghẹ h a i thần xác khác nhau có thần linh trong mắt lóe ra vẻ hưng vấn chờ mong thần giới phóng đại có thần linh thì là có chỗ cố k � sang thế thần tôn bên trên cử động lần này mặc dù có thể lớn mạnh lực lượng của chúng ta nhưng cái khác thần giới tình huống không biết mạo hiểm đồng dạng không nhỏ một vị nhị cấp thần đứng dậy thần s ắ c sầu lo nói l a n g dạ khẽ gật đầu thần s ắ c bình tĩnh bảo thủ sẽ chỉ làm chúng ta thần giới đi về phía suy bại chỉ có không ngừng phát triển mới có thể tại đây vũ trụ mênh mông bên trong sừng sưng không ngã huống hồ bản tọa chính là sáng thế thần các ngươi lại có sợ gì chúng thần nghe l a n g dạ lời nói nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán sôi nổi gật đầu tiếp theo bản tọa muốn hủy bỏ đối với hồn thú nhất tộc tác chế lăng dạ ánh mắt lần nữa liếp nhìn toàn trường kể từ hôm nay cho phép hồn thú nhất tộc thành thần là thần giới mà chiến tin tức này giống như một khoả quả bom nặng ký ở trong thần điện nhấc lên càng lớn vận sóng chúng thần phản ứng mười phần kịch liệt có thần linh thậm chí trực tiếp đứng dậy muốn kháng nghị lại bị đồng bạn kéo trở về người điên rồi loại thời điểm này ai dám cùng sang thế thần tôn trên làm trái lại bị kéo về chỗ ngồi vị tia thần linh mặt mũi tràn đầy đỏ lên nhưng lại không còn dám lên tiếng tất cả sáng thế thần điện bên trong thanh em phản đối hết đợt này đến đợt khác mà ở lăng dạ kia bình tĩnh nhưng không để hoài nghi dưới ánh mắt lại dần dần yếu đi xuống dưới chúng thần cũng phản ứng lại nói thoải mái vậy cũng đúng phân trường hợp bây giờ lăng dạ vị này sáng thế thần mới vừa vào chủ thần d ư ớ i chính là muốn thời điểm lập uy ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn lăng dạ không giận tự uy thản nhiên nói bản tọa vừa nãy lời nói ai tán thành ai phản đối lời này vừa nói ra sáng thế thần điện trong trong nháy mắt an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng chúng thần nhìn nhau x ư n g sở t h ế thế tốt bụng chi thần ho nhẹ một tiếng bước đi nhẹ nhàng đứng dậy sang thế thần đại nhân cử động lần này nhìn xa trông rộng hồn thú nhất tộc nếu có thể là thần giới sử dụng lợi nhiều hơn hại dứt lời nàng khẽ không người hướng lăng dạ thi l ễ một cái ta ác chi thần thì đứng dậy theo có sang thế thần đại nhân tại dù là long thần phục sinh thì không nổi lên được sóng gió không có gì đáng lo lắng ha ha hủy diệt chi thần cười to nói chỉ cần là đối với thần giới phát triển hữu lực ta cũng toàn lực ủng hộ sinh mệnh nữ thần dịu dàng mở miệng vạn vật đều có linh hồn thú nhất tộc bị nhốt hồi lâu là nên cho bọn họ một cơ hội Thanh âm chương ủ a nàng n là ngày xuân gió nhẹ, an chúng thần sao độc tâm. Tứ đại thần gió tâm. ủi đại sao Tứ độc v ư tỏ thái nhất thần Hơn độ sau. Hơn 10 vị nhất cấp bốn trăm cấp, cấp thần, thấy linh o m như vậy nói, cũng chỉ đánh lên tiếng phụ hoạ. 400. cường hóa trong thần giới trụ cột phục sinh ngân long vương và hồ linh sửa chữa sáng thế thần điện rất tốt trừ ra t r i n h phạt cái khác thần giới cùng cho phép hồn thú thành thần còn có cái khác rất nhiều quy tắc chi tiết bản tọa thì đem nhất nhất nói rõ l a g dạ liếc nhìn một vòng túi đầu đáp lại chúng thần thỏa mãn gật đầu sau đó l a g dạ tiếp tục nói tại sau này thần giới đem thành lập càng thêm hoàn thiện tấn thăng hệ thống nhường mỗi một vị thần linh cũng có cơ hội cố gắng thông qua tăng lên thực lực của mình cùng địa vị đồng thời chúng ta phải tăng cường đối với thần quan bồi dưỡng cùng quản lý thần quan nhóm tuy không thần vị nhưng bọn hắn đồng dạng là thần giới không thể thiếu một bộ phận ngoài ra đối với thần giới tài nguyên phân phối chúng ta thì sẽ tiến hành lại lần nữa điều chỉnh Bảo đảm mỗi một vị những quy tắc c này chế định đem hoàn toàn thay đổi thần giới hướng đi kể từ hôm nay chúng ta liền dựa theo những thứ này mới quy làm việc giọng lăng dạ lần nữa ở trong thần điện vang lên nhìn chư vị có thể đồng tâm hiệp lực là thần giới phồn mình cùng phát triển cống hiến lực lượng chúng thần sôi nổi đứng dậy cùng kêu lên hô to xin nghe sang thế thần tôn trên t h i mệnh lăng dạ ánh mắt bình thản nhìn về phía dưới đài chúng thần thần sắc chậm ổn chậm rãi mở miệng nói hôm nay nghị sự tạm thời đến đây chư vị lui xuống trước đi đi chúng thần nghe nói mặc dù trong lòng vẫn có mấy phần chưa hết tâm ý nhưng cũng cũng sôi nổi cung kính hành lễ ngay nắn g chật tự rời khỏi sáng thế thần điện đợi chúng thần rời đi trong điện chỉ để lại lăng dạ cùng hủy diện sinh mệnh tốt bụng cùng tà ác này tứ đại thần vương lăng dạ q u a y người mặt hướng bốn vị thần vương sắc mặt lộ ra mấy phần trinh trọng sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ còn có tốt bụng, tà ác hai vị theo ta đi một chuyến trong thần giới trụ c u ộ đi bốn người lên nhau gật đầu nói bọn họ đối với lăng dạ sau đó phải làm có chỗ suy đoán trong thần giới trụ cột chính là thần giới căn bản trong thần giới trụ cột đấu la thần giới hạch tâm không chế đầu mối then chốt nằm trong tay thần giới rất nhiều quan trọng công năng cùng lực lượng đối với duy trì thần giới ổn định vận chuyển lên nhìn mấu chốt tác dụng ẩn chứa năng lượng to lớn có thể nói là thần giới lực lượng nguồn suối tới một mức độ nào đó trong thần giới trụ cột cường đại hay không thì đại biểu cho đấu la thần giới hương suy đi thôi lăng dạ thấy hủy diệt chi thần đám người gật đầu dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến tứ lại thần vương theo sát phía sau bọn họ một nhóm vòng qua thần điện kia cao lớn cửa điện dọc theo bốn lượn thần đạo trực tiếp hướng phía trong thần giới trụ cột phương hướng mà đi trong thần giới trụ cột lực lượng nguồn gốc từ đấu la thần giới thì nguồn gốc từ chư thần l a n g dạ đứng vững trong thần giới trụ cột trước đó khí tức quanh người đột nhiên biến đổi kia c ô thuộc về sáng thế thần vô thượng uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ra chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay quang mang hội tụ mơ hồ có hỗn độn chi sắc lưu truyền một kiện tản g a vô tận sáng thế lực lượng thần khí chậm rãi hiện hiện bây giờ ta là sáng thế thần lúc này lấy sáng thế l a g dạ hơi suy nghĩ nguyên bản mông lung sang thế thần khí biến thành một thanh p h á p trượng tạo hình xưa cũ trên đó đường vân giống như vũ trụ tinh thần thần bí khó lường l a g dạ thúc giục sang thế thần khí kia cố r ồ i r à o sang thế thần lực hướng phía trong thần giới trụ cột dũng mánh lao tới trong lúc nhất thời quan g mang đại thịnh tất cả trong thần giới trụ cột đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ tứ đại thần vương đứng ở một bên mắt thấy đây hết thảy trong mắt tràn đầy vẻ chấn động bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng theo sang thế thần lực rút vào trong thần giới trụ cột đang lấy một loại tốc độ kinh người cường hóa bất kể là không gian vững chắc trình độ hay là đối với tất cả thần giới lực lượng điều hòa năng lực cũng tại toàn bộ phương hướng tăng lên không bao lâu quan g mang dần dần tiêu tán sau khi cường hóa trong thần giới trụ cột rực rỡ hẳn lên thời khắc này nó phát tán ra tới lực lượng lại thắng qua lúc trước mấy lần không chỉ hủy diệt c h i thần nhịn không được thở dài nói không hổ là sáng thế thần lực chỉ một lát sau liền n h ư ừ n g này trong thần giới trụ cột thoát thai h o à n cốt sinh mệnh nữ thần thì khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy vui mừng kể từ đó thần giới căn cơ càng thêm vững chắc tốt bụng tri thần cùng tạ ác chi thần đồng dạ mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục đối với lăng dạ vĩ lực cảm giác sâu sắc bội phục lam ă dạ hoàn thấy n h đ hai người gật đầu thân hình loé lên một mình quay trở về sáng thế thần điện về đến sáng thế thần điện l n m dạ thần nghiệm kẽ động a ngân đế thiên bích cơ thiên động cẩu nguyệt na đều đi ra đi sau một khắc nam đạo quang mang lấp lóe l a g dạ năm cái hồn linh xuất hiện ở trước mặt của hắn a ngân giá người n g t h ứ t tha thần sắc dịu dàng đế thiên toàn thân tản ra khí tức cường đại long uy mơ hồ bích cơ sinh mệnh khí tức nồng đậm trên người tỏa ra ánh sáng l ư u hỏa thiên mộng băng t ạ m tinh thần ba động không tầm thường nhưng thực lực thì không được tốt lắm rồi coi như là hào nhoáng bên ngoài cầu n g u y ệ t na thì quanh thân lộ ra một cỗ thần bí mà khí chất cao quý thần uy ẩn mà không phát nhưng nhất cấp thần ở trước mặt nàng cũng sẽ mặc cảm lam dạ nhìn bọn họ chân thành nói ta từng hứa hẹn sẽ giút đỡ bọn ngươi tái tạo thần cu hôm nay chính là thực hiện lời hứa thời điểm dứt lời hai tay của hắn sáng thế thần lực như từng tia từng tia mưa phùn vẩy xuống đem năm người bao phủ trong đó tại sáng thế thần lực tầm bộ dưới a ngân chỉ cảm thấy một cô ôn hòa mà lực lượng cường đại trong thân thể chạy xuôi tái tạo nhìn nàng mỗi một tấc da thịt mỗi một cây xương cốt nhưng mà bởi vì a ngân bản thân thực lực tại trong ba người tương đối yếu kém tiềm lực có hạn ngưng tụ ra thần khu sau cũng chỉ là có thể so với tam cấp thần dù thế a ngân trong lòng vẫn như cũng tràn đầy cảm kích nàng nguyện c h u y ể n hạ bái đa tạ công tử thỏa mãn đế thiên bên này tình huống thì hoàn toàn khác biệt là quang minh long vương cùng hắc á m long vương thân tử đế thiên huyết mạch vô cùng cường、đại. thời khắc này đế thiên thực lực có thể so với cựu đại long vương quanh thân tản ra cường đại long uy rất giống năm đó hát cám long vương đế thiên kích động ngưỡng thiên trường di t cảo từ nay về sau ta ổn thỏa là chủ thượng đem sức lực phục vụ là thần giới cúc cung tận tụy ngân long vương cầu nguyệt na khi còn sống đỉnh phong thời kỳ liền đã đạt tới nửa bức thần vương tri cảnh tại sáng thế thần vương con chú thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong đồng thời ở đây trên cơ sở tiến thêm một bậc chỉ thấy nàng quanh thân ngân mang lấp lánh khí tức càng thêm cường đại mà thần bí thủy hỏa thổ phong quang minh bóng tối không gian và nguyên tố lực lượng giờ phút này đúng là đây năm đó đ ỉ n h phong nhất thời cũng mạnh đáng tiếc chưa thể biến thành thần vương l a n g dạ ánh mắt rơi trên người cầu nguyệt na nhẹ nhàng lắc đầu cầu nguyệt na lại là k h ẽ không người trong mắt tràn đầy mừng rỡ đa tạ tôn thượng thực lực của ta tiến thêm một bước mặc dù chưa thể đột phá thần vương hàng rào nhưng có lòng tin đánh với thần vương một trận đời thứ nhất thiên sứ c h i thần chết bởi tu la cùng hải thần c h i thủ chương bốn trăm linh một đời thứ nhất thiên sứ c h i thần chết bởi tu la cùng hải thần c h i thủ bích cơ cùng thiên mộng băng tàm chúng nó so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa tại lăng dạ kia sáng thế thần lực tác dụng dưới bích cơ cùng thiên mộng băng tàm hoàn thành cực điểm thuế biến cuối cùng đạt đến có thể so với nhị cấp thần thực lực mặc dù cùng đế tiên cùng cậu nguyệt na so sánh vẫn như cũ t r ê n lệch to lớn nhưng đối với hồn thú mà nói này đã tốt vô cùng phải biết trong nguyên tắc thiên thanh n ư u mãng cùng thái thản cự vợ là đường tam hiên tế hay là hắn nhà mẹ đẻ kết quả cũng mới biến thành thần quan l a g dạ khẽ gật đầu cười nhạt nói cậu nguyệt na chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì ta đem sức lực phục vụ đột phá thần vương cảnh giới thậm chí tái hiện lòng thần chi uy cũng không phải xa không thể chạm nghe nói như thế cậu nguyệt na tử nhãn lập tức co rụt lại lời ấy thật chứ quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy t a thân làm sáng thế thần còn khinh thường cho được lựa gạt sự tình l a g dạ gật đầu sau đó l a g dạ lại đặt ánh mắt chuyển hướng a â n bích cơ cùng thiên mẫu băng tàm ba người các ngươi bây giờ ở tại thần giới thì có rồi nơi sống yên ổn tạm thời trước lưu tại thần giới sau đó ta sẽ an bài các ngươi hạ giới phát triển hồn thú nhất tộc bồi dưỡng thần giới người trẻ tuổi lực lượng đúng A Na ma Na phía ra, ta ra ngang nhau Ngân, Bích Cơ cùng thiên mộng băng nổi gật đầu, trong chẳng mừng rỡ. Cậu Nguyệt、Na、trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng biết rõ, muốn thật sự đột phá thần vương, còn cần luyện. Nguyệt tiến cung kính nói ra, tôn thượng, ngoài luyện, năng gật âm Bích biết bước, ít Cơ Cậu cậu trước lịch lực lực thầm thật phá Thế thế th tàm mắt đột một một xuất tìm sôi đi kiếm đối là, suy sự đầu, đầy đề rỡ. rõ, về cầu nguyệt na cảm kích nói đa tạ tôn thượng thỏa mãn cầu nguyệt na ổn thỏa hết sức vì đó dứt lời nàng quanh thân ngân mang loại lên liền biến mất ở rồi trong sáng thế thần điện đợi cầu nguyệt na sau khi rời đi lăng dạ lại nhìn về phía đế thiên đế thiên hắc long nhất tộc trước kia là long thần hộ vệ đội đi l a g dạ ngồi một mình ở sáng thế thần c h â u ngồi lâm vào trầm tư bây giờ thần giới tuy có rồi trật tự mới cùng quy hoạch thực lực thì có chỗ tăng lên nhưng cách hắn như kỳ vọng trí cao thần giới còn t r ê n lệch rất xa l a g dạ nghĩ đến chính mình ngũ đại hồn linh đều đã biến thành thần linh trong lòng hơi cảm giác vui mừng nói đến thiên sứ chi thần đến cùng là cái gì tình huống l a g dạ trong lòng còn có hoài nghi thần nghiệm bao phủ tất cả thần giới đều không thể tìm thấy thiên sứ hơi thở của chi thần chỉ có một tòa chống trải thiên sứ thần điện đây chỉ có hai cái có thể một là thiên sứ chi thần sớm đã rời khỏi thần giới hai là thiên sứ chi thần đã chết hơi chút suy tư l a g dạ quyết định đi tìm một chút hủy diện c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần hỏi tình huống hủy diện toàn thành nhìn thấy hai người về sau l a g dạ trực tiếp hỏi sư phụ các ngươi nhưng biết thiên sứ c h i thần bây giờ ở đâu ta dùng thần nghiệm tìm kiếm tất cả thần giới tìm khắp không đến tung tích của nàng hủy diện c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần l i ế n nhau thần s á c hơi có vẻ ngưng trọng hủy diện c h i thần mở miệng nói tiểu dạ thiên sứ c h i thần cũng sớm đã chết rồi lam dạ chưa phát hiện bất ngờ tiếp tục nói thiên sứ tri thần thân làm nhất cấp thần thành thần lúc long thần chi chiến từ lâu kết thúc rốt cục đã xảy ra chuyện gì thiên sứ tri thần sẽ chết đi sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi chậm rãi nói ra thiên sứ c h i thần thần vị quyền hành bên trong bao hàm phán quyết thẩm phán vả này cùng tu la vị này thần vương quyền hành sản sinh xung đột tu la dung không được nàng liền cùng hải thần hợp âm mưu thiết kế sát hại rồi thiên sứ c h i thần hủy d i ệ t c h i thần nói tiếp n ă m đó là hải thần bên ngoài cùng thiên sứ c h i thần buộc phát xung đột hai người đột nhiên đại chiến mà tu la thần thì tại âm thầm đánh lén cuối cùng do hải thần đem thiên sứ c h i thần tiêu diệt đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên chúng ta cũng là sau mới phát hiện trần tướng Lúc đó, Tu với lại lam dạ lúc nhỏ yếu võ hồn điện che chở rồi hắn giúp đỡ hắn hoàn thành thần thi thiên sứ tri thần là võ hồn điện người xây dựng cung phụng t h i thần bị tu la thần cùng hải thần sát hại còn chịu oán khuất l a g dạ không thể nào ngồi yên không lý đến chết tiệt tu la thần cùng hải thần dám làm ra bực này ti tiện sự tình l a g dạ cắn răng g à n t ừ n g chữ nói hủy diệt c h i thần bất đắc dĩ lắc đầu lúc đó tu la t h ầ n làm thần vương chấp pháp thần còn cùng chúng ta có một ít tình nghĩa chúng ta cũng không có chứng cớ xác thực chỉ có thể đem này chân tướng chôn sâu đáy lòng l a g dạ bình phục một chút tâm trạng nói ra tu la thần đã bị ta đánh chết hải thần cũng bị nốt áp tại thần cấm nơi nhưng chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta muốn vì thiên sứ tri thần rửa sạch ván quất hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần lẫn nhau sôi nổi gật đầu tỏ vẻ ủng hộ hủy diệt c h i thần vỗ vỗ l a n g dạ bà vai trầm giọng nói tiểu dạng ngươi năng lực có này quyết tâm vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng thiên sứ c h i thần bị oan đã lâu là nên trả lại nàng một công đạo sinh mệnh nữ thần thì ôn nu nói đúng vậy à c h â n tướng không nên bị vùi lấp chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ ngươi đ ã được hai người ủng hộ l a n g dạ trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m sau đó l a n g dạ tiếp tục nói đã như vậy chúng ta đầu tiên cần phải làm là thu thập bằng chứng tuy nói năm đó sự t ì n h phát sinh bậm nhiên nhưng đều sẽ để lại một ít dấu vết để lại sư phụ các ngươi còn nhớ được năm đó có nào chi tiết hoặc là có hay không có cái khác thần linh có thể biết được một ít nội tình hủy diệt chi thần nhớ lại nói ra năm đó đại chiến phát sinh cực kỳ đột nhiên hiện trường hôn loạn không chịu nổi nhưng ta nhớ được lúc đương thời vài vị thần linh trước tiên thì chạy tới chẳng qua bọn họ có biết hay không chân tướng cùng nội tình hay là ẩn số sinh mệnh nữ thần thì tiếp lời nói tiểu tử mặc kệ có biết hay không chúng ta đi trước tìm một cái mấy vị kia thần linh đi l a n g dạ gật đầu trong lòng đã có sơ bộ kế hoạch ta tự mình đi một chuyến thần cấm nơi bảo đảm nhường hải thần thừa nhận tội ác nói xong lam dạ trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang s á c ý không che giấu chút nào nếu không phải muốn vì thiên sứ c h i thần chính danh l a g dạ cũng không cần bằng chứng trực tiếp giết hải thần thì vì thiên sứ c h i thần báo thù nhưng thiên sứ c h i thần đã chết chính danh r ử a sạch văn khuất lại đem hải thần giết này ý nghĩa cùng đơn nhất báo thù là hoàn toàn khác nhau chương bốn trăm linh hai nhập thần cấm nơi tra tấn hải thần siêu hồn chương bốn trăm linh hai nhập thần cấm nơi tra tấn hải thần siêu hồn và anh l a g dạ quanh thân tản ra sáng thế thần lực quang mang trói mắt mà nóng bỏng mỗi một ti thần lực phun trào cũng dẫn tới thiên địa c ộ n minh vừa sải b ư ớ ra quanh thân không gian trong nháy mắt và mẹo vô tận thời không như là bị tùy tiện chống chất trong trước mắt liền vượt qua vô tận không gian đứng ở thần cấm nơi lối vào thần cấm nơi một mảnh tràn ngập hỗn loạn cùng khí tức hung s á t cấm kỵ khu vực bước vào trong đó liền có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người khó chịu bản nguyên s á t khí phát tác lộn xộn địa đan vào một chỗ nhỏ yếu thần linh một khi tới gần kia vô tự lực lượng cùng bản nguyên s á t khí liền sẽ đem nó bao phủ một khi đợi thời gian quá dài sợ là ngay cả một tia thần hồn đều khó mà tồn tại nhưng mà lam giả thân làm sáng thế thần cái này bản nguyên sắc khí ở trước mặt hắn không đ hắn đều không cần thần lực hộ thể riêng là kia sáng thế thần thần thể có thể đem tất cả sát khí ngăn cản đem hôn loạn lực lượng ngăn cách bên ngoài thần cấm nơi phong ấn kim long vương chỗ cũng bất quá như thế lăng dạ x à i bước bước vào thần cấm nơi mỗi một bước rơi xuống đều mang khai thiên tích địa khí thế t r u n g quanh bóng t ố i cùng bản nguyên sát khí như là gặp phải thiên địch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lui tán mở ra một cái thông đạo lăng dạ phủi một chút thần cấm nơi chỗ sâu nhất liền rời ánh mắt chỗ nào là phong ấn kim long vương chỗ cùng ngân long vương đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn khác biệt tràn ngập bạo n ự c cùng khí tức tại lăng dạ thần niệm bao phủ xuống những thứ này cũng quá mức trói mắt sau đó lăng dạ trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến hải thần họ xây đồn bị cầm tù tại một tòa do thần cấm lực lượng tạo dựng lồng giam trong tòa này lồng giam lóe ra ma quái h à o quang màu tím đen ẩn chứa trong đó cường đại giam cầm cùng chấn áp lực lượng năng lực phong cấm thần lực Ba nhất đông một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên họ xây đồn đột nhiên mở ra hai mắt đồng tử trong nháy mắt c h ừ lớn tại hắn không phát giác gì tình hôn dưới trước người lại nhiều hơn một thân ảnh cái này làm sao có khả năng liền xem như thần vương cũng không có khả năng có thực lực như vậy. họ xây đồn chấn động vô cùng khi thấy rõ người đến là l a n g dạ lúc trong mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng khó có thể tin chỗ lấp đầy ngươi ngươi lại thành thần giọng họ xây đồn rung dày mang theo vài phần khản giọng kia nguyên bản thằng tắp thân thể giờ phút này thì khe run lên với lại cỗ này sáng thế khí tức cùng lực lượng ngươi thật chẳng lẽ đã trở thành sáng thế thần hải thần không thể tin được trước mặt đây hết thảy trong mắt hắn l a n g dạ chẳng qua là một có thể tùy ý nắm bóp tiểu nhân vật cho dù là thần vương truyền t h ư ờ người cũng chưa từng để vào mắt nhưng hôm nay mới quá khứ mấy ngày cái này đã từng bị hắn khinh thường người vẫn đứng ở rồi thần giới đỉnh phong nhất đã trở thành khống chế tất cả sáng thế thần này to lớn trên lệnh n h ư ờ n g hắn nhất thời khó mà tiếp nhận l a g dạ ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng cọ xây đồn ba nhét đông ngươi cùng tu la thần cùng nhau mưu sát thiên sứ c h i thần tội lôi đang chém hôm nay bản tọa sẽ vì thiên sứ c h i thần lấy lại công đạo vừa dứt lời l a g dạ đưa tay vung lên rồi giao sáng thế thần lực mãnh liệt mà ra trong n g á y mắt đem hải thần từ thần liên trói buộc bên trong túng búng ra giam cầm giữa không trung sau đó con ngón búng ra bốn đạo ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt sáng thế thần lực hóa thành bén nhọn chiến mâu Siêu, một tiếng. t hải e o bốn phương tám hướng xuyên thủng tám thần tứ chi, điên trong hư không. Hải cùng dãy ruộng thần lực vận chuyển tới cực hạn cố gắng tránh thoát này kinh khủng bốn đạo chiến m âu nhưng mà hắn lại bi ai phát hiện thần lực của mình tại đây sáng thế thần lực trước mặt nhỏ bé được như là bụi bặm bất kể b ỏ xây đồn làm sao bộc phát cũng căn bản là không có cách dung chuyển mảy may l a g dạ người n g muốn làm gì họ xây đồn ngoài mạnh trong yếu địa giận g ữ hết ta thế nhưng nhất cấp thần cho dù thực lực ngươi cường đại cũng không thể tự mình động thủ với ta đây là thần giới quy tắc ngươi thân là sáng thế thần sao có thể dẫn đầu vi phạm thấy hải thần này tấm sợ hai bộ dáng ha ha l a g dạ khinh thường cười lạnh một tiếng nụ cười kia để người không rét mà run ngu xuẩn ngươi cũng nói ta là sáng thế thần rồi còn muốn ta tuân thủ quy tắc thần giới quy tắc đều là bản tỏa chế định lời nói rơi xuống họ xây đồn biến sắc trở nên tái nhật vô cùng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi l a g dạ sẽ không tiếp tục cùng hải thần tốn nhiều môi lưới trực tiếp phóng xuất ra kia cực kỳ cường han thân niệm như là một cái lợi nhật đâm thẳng hải thần sâu trong linh hồn hải thần linh hồn phòng ngự tại lăng dạ thần niệm trùng kích vào trong n g á y mắt sụp đổ rất nhanh lam dạ, dạ, dạ tại thần cấm ủ a nơi quanh quẩn tràn đầy vô tận uy nghiêm không lam dạ vạn cầu người tha ta họ xây đồn điên cùng địa giấy rủa thân thể trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hoàn toàn không có đã từng nhất cấp thần linh uy nghiêm ta biết sai lầm rồi ta vui lòng trả bất cứ giá nào chỉ cần ngươi năng lực bông tha ta lần này h á n khàn cả giọng địa cầu khẩn âm thanh tại thần cấm nơi bên trong quanh t u ẩ n có vẻ đặc biệt thế thảm l a n g dạ thần sắc l ạ n h băng trong mắt không có một chút thương hại ngươi cho rằng vài câu cầu xin tha thứ có thể triệt tiêu tội nghiệp sao thiên sứ chi thần bị ngươi cùng tu la thần tàn nhẫn như hại bị oan nhiều năm khoản này t h ù ngươi nhất định phải trả lại nợ máu nhất định phải trả bằng máu lam giả quanh thân sáng thế thần lực càng thêm máy liệt quan mang trói mắt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộ phát đem hải thần triệt để trôn b sau đó l a n g dạ hơi chút suy tư quyết định tại thần cấm nơi trước hảo hảo tra tấn một chút hải thần sau đó lại ngay trước trúng thần mặt t h ầ m p h ả n hắn l a n g dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số do sang thế thần lực ngưng tụ mà thành thật nhỏ gai nhọn đâm về hải thần a a a ba mỗi một cây gai nhọn đâm vào hải thần cơ thể đều bị hắn phát ra một hồi thống khổ kêu thảm thần lực không ngừng theo miệng vết thương trôi qua l a n g dạ lại thao túng s á n g thế thần lực huyền hóa thành h ừ n g h ự c liên h ỏ a đem hải thần bao vây trong đó ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hỏa diễm mà là ẩn chứa thôn vệ cùng hủy diệt đồng thời lực lượng th thiêu đốt lấy hải thần cơ thể cùng thần hồn nhường hắn ở đây vô tận trong thống khổ dãy ruộng cùng lúc đó hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần tìm được rồi năm đó mắt thấy chân tướng thần linh tổng cộng ba vị lúc đó ở đây thần linh ba vị này thần linh một vị là nắm giữ lực lượng không gian không gian chi thần một vị là có động s á t vạn vật chi nhãn động s á t chi thần còn có một vị là t ì n h thông linh hồn ba động linh hồn chi thần bọn họ lúc trước bởi vì riêng phần mình năng lực đặc thủ biết được một ít không muốn người biết chi tiết hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đem ba vị này thần linh dẫn tới thần cấm nơi lúc này lam dạ đã ngưng đối với hải thần tra tấn chuẩn bị đưa hắn đưa đến sáng thế thần điện tiền tiếp nhận thẩm phán chương 403 t h ẩ m phán hải thần c h ạ m thần trên sân khấu rơi giao cầu chương 403 t h ẩ m phán hải thần c h ạ m thần trên sân khấu rơi giao cầu thần cấm nơi l a g dạ nhìn thấy hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần mang theo ba vị thần linh đến khe gật đầu sư phụ sinh mệnh t ỷ t ỷ làm phiền mọi người rồi tham kiến sang thế thần tôn lên ba vị thần linh đối mặt lam dạ trong lòng tràn đầy kính sợ sôi nổi hành lễ lam dạ ánh mắt đảo qua bọn họ âm thanh chân thấp ba vị hôm nay mời các người đến là vì nhường chân tướng đại bạch mong rằng các người đem biết tất cả không giữ lại chút nào đ ị a n ó i ra ba vị thần linh l i ế n nhau không chút do dự cùng têu lên đáp tôn thượng yên tâm ổn thỏa biết gì nói đấy không gian c h i thần trước tiên mở miệng năm đó ta tại cảng nộ lực lượng không gian phát giác được hải thần cùng thiên sứ c h i thần kịch chiến tu la thần che giấu khí tức n ú t trong một bên thừa dịp hai người kịch chiến theo trong hư không tập kích động sát c h i thần nói tiếp đi ta thấy được hải thần cùng tu la thần sáng tạo đánh lén cơ hội linh hồn tri thần cuối cùng bổ sung lúc đó ta cảm giác được tu la thần linh hồn khí tức hừ lam dạng nghe xong trong mắt l ử a giận c u ầ n c u ộ n quanh thân sáng thế thần lực không nhận khống địa khuấy động thần cấm nơi đều đi theo rung động sau đó l a n g dạ nhìn về phía tê liệt n g ã xuống trên mặt đất hấp hối hải thần lạnh lùng nói ra ba nhét đông người đã nghe chưa người đang làm trời đang nhìn tội của ngươi dù thế nào cũng che giấu không được họ xây đồn tê liệt n g ã xuống trên mặt đất ánh mắt trống rỗng hắn hiểu rõ mình đã triệt để tuyệt vọng bất luận cái gì d y r ù a cũng không làm nên chuyện gì tiếp nhận thẩm phán đi lăng dạ vung tay lên sáng thế thần lực đem hải thần một mực trói cuộc mang theo hải thần không gian chi thần và ba vị người làm chứng cùng hủy diện chi thần sinh mệnh nữ thần trong nháy mắt xuất hiện tại sáng thế thần điện tiền lúc này sáng thế thần điện tiền đã tụ tập đông đảo thần linh ngay cả thần quan t h ị cơ bản đến đ ô n g đủ l a n g dạ tại một lát trước liền đã thần m i ệ n bao phủ tất cả thần giới chuyến âm nhường tất cả thần linh đến sáng thế thần điện đến đây chúng thần nhìn thấy l a n g dạ hiện t h ầ n liền vội vàng không người hành lễ tham kiến s á n g thế thần t ô n lên miễn lễ l a n g dạ khẽ gật đầu sau đó vung tay lên trên không trung lộ ra được theo hải thần trong linh hồn lấy ra một đoạn ký ức việc không lớn nhỏ lăng dạ liếc nhìn chúng thần tiếng vang lên triệt tất cả thần giới chư vị hôm nay bản tọa ở đây muốn vì thiên sứ chi thần dựa sạch quan quất thẩm phán hải thần hắn cùng tu la thần hợp mưu sát hại thiên sứ chi thần nhường hắn bị oan nhiều năm tội không thể tha chúng thần nhìn thấy chi nhớ kia đoạn ngắn lập tức một mảnh xôn xao phẫn nộ tâm trạng trong đám người lan tràn đây quả thực không thể tha thứ hải thần lại làm ra như thế ti tiện sự tình chúng ta luôn luôn bị mơ mơ màng màng nhất định phải nghiêm trị hắn tại chúng thần phẫn nộ lên án bên trong l a n giả đưa tay ở giữa một đạo lực lượng vô hình đem hải thần họ xây đổ nâng đỡ đến giữa không trùng nhường hắn bại lộ tại tất cả ánh mắt của thần linh phía dưới lúc này họ xây đổn chật vật không thôi hắn thần trang sớm đã hoàn toàn p h á thoái đầu tóc dối bời ngày xưa uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có vẻ mặt sợ h ã i cùng tuyệt vọng ba n h é t đông đối mặt như thế bằng chứng ngươi có lời gì có thể nói giọng lăng dạ lạnh băng t ấ u xương sắc ý lấp liệt họ xây đồn há to miệng t i ế t hầu như là bị cái quái gì thế ngạch ở không phát ra được một chút â m thanh hắn hiểu rõ bất kể chính mình nói cái gì đều không thể sửa đổi bây giờ cục diện này thời đại thay đổi tại lăng dạ trước mặt tại chúng thần quần tình xúc động dưới hắn gái này hải thần không thể nào mạng sống chỉ có một con đường chết mới có thể phục chúng giận l a g dạ thấy cỏ xây đồn trầm mặc không nói sắc ý trong lòng càng thịnh l a g dạ quay người nhìn về phía phẫn nộ chúng thần có hơi đưa tay ra hiệu mọi người im lặng đợi hiện trường hơi bình tĩnh về sau l a g dạ cao giọng tuyên bố ba nhất ông phạm phải mưu hại thần linh tội nặng tội không thể tha bản tọa hôm nay liền muốn đối với hắn tiến hành thẩm phán ta vì sáng thế thần tên phán hải thần cỏ xây đồn thần hồn câu diện vĩnh viễn đọa lạc và hỗn nộn vực sâu tại vô tận trong thống khổ c h u ộ tội hải thần thần cách sắp bị triệt để phá hủy ở tại thần giới trong lịch sử để tiếng xấu muôn đời lời nói rơi xuống lam một cô uy thế hủy thiên d i ệ t địa tràn ngập ra chỉ thấy hắn vung tay lên rồi rào sáng thế thần lực trong nháy mắt ngưng hình một tòa to lớn c h ạ m thần đài xuất hiện tại chúng thần trước mặt nay c h ạ m thần đài toàn thân tản ra xưa cũng mà uy nghiêm khí t ứ c trên đó quang huy lấp lóe mỗi một đạo thần quang cũng vẫn chứa thẩm phán lực lượng tại c h ạ m thần đài ngay phía trên một thanh to lớn c h ạ m thần giao cầu đứng lơ lửng giữa không trùng thân đao hàn quang lấp lóe tản ra làm cho người sợ hãi tốc sát chi khí giống như năng lực chém giết tất cả tội ác đối với chúng thần có lớn lao áp chế tác dụng này g a o cầu không thích hợp hủy diện chi thần đồng tử co g ụ c lại h á n vị này thần vương nhìn thấy k i a g i a o cầu vậy mà đều là cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng cảm giác chúng thần thì đều là như thế mỗi một vị thần linh xuống đến t h ầ n quan từ thần vương đều bị k i a g i a o cầu dọa cho phát sợ lăng dạo phát giác được mọi người khác thường thần s ắ c bình tĩnh nói đây là ta vì sáng thế thần lực dung hợp trật tự pháp tác tạo thành t r ạ n g thần g i a o cầu nó không chỉ có thể phá hủy thần linh l ụ c thể càng năng lực chôn vùi hắn thần hồn nhường tất cả tội ác tại trước mặt nó không chỗ che thân cho dù là thần vương tại đây trạm thần dao cầu dưới thì k h ó thoát một chém chúng thần nghe nói trong lòng đều là run lên nhìn về phía trạm thần giao cầu ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi l a g dạ lần nữa vung tay lên sáng thế thần lực hóa thành vô hình dây thừng đem họ xây đồn lôi kéo đến trạm thần trên sân khấu họ xây đồn nhìn qua k i a tản ra lạnh lẽo khí tức giao cầu sợ hãi triệt để đưa hắn t h ô n vệ không muốn tha mạng a ta sai rồi ta thật hiểu rõ sai lầm rồi van cầu ngươi đ ừ n g g i ế ta t hắn điên cùng địa dãy ruột thân thể cố gắng tránh thoát trói buộc nhưng ở sáng thế thần lực á p chế xuống tất cả dãy ruột đều là phi công ba nhất ông ngươi hôm nay sở thụ chi phạt đều là ngươi trừng phạt đúng tội lam dạ mặc không biểu tình. âm thanh quanh quẩn tại chúng thần bên thay theo lăng dạ lời nói rơi xuống trạm thân g i a o cầu chậm rãi nâng lên một cố làm cho người sợ hai thẩm phán lực lượng đang nhanh chóng hưng tụ họ xây đồn nhìn qua kia trạm thân g i a o cầu điên cuồng địa d â y rồi lấy q u á t tầm lên lăng dạ ngươi không thể g i ế ta t ta nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong lăng dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trạm thân g i a o cầu liền cuốn theo vô tận sáng thế thần lực thẩm phán lực lượng hướng phía họ xây đồn chém xuống chỉ nghe dăm dắt một tiếng hôm xây nay cái cổ trong n h mắt hải h đoạn, thần họ n thì t xây đồn đạt được rồi vốn có trừng phạt đây là đối với tất cả mưu toan phá hoại thần giới trật tự người cảnh cáo nhìn chúng thần lấy đó mà làm gương bằng không trạm thần giao cầu dưới không chút lưu tình chương bốn trăm linh bốn ti p h á p điện điện chủ tà ác chi thần sáng thế thần p h á p tướng chương bốn trăm linh bốn ti p h á p điện điện chủ tà ác chi thần sáng thế thần p h á p tướng t r ạ m thần trước sân khấu hoàn toàn yên tĩnh chúng thần nhìn kia tùy tiện xóa bỏ một vị nhất cấp thần t r ạ m thần giao cầu đều bị kinh ngạc l a n g dạ liếc nhìn chư thần trầm giọng nói kể từ hôm nay bản tọa đem tái tạo thần giới luật pháp mỗi một đầu quy tắc cũng đem khắc sâu tại này chạm thần trên này là thần giới vĩnh hằng tiêu chuẩn dứt lời lăng dạ vung tay lên rồi giao sáng thế thần lực liên tục không ngừng địa x u t vào chạm thần đài trong chốc lát, t những t ầ n trên sân khấu quang mang đại thịnh, huyền ảo phù văn bơi lội lên, mỗi một đạo phù văn cũng tản quan một trật tự thần luật một thức ra khấu phù phù huy, pháp huyền cách diệu ra giới mỗi đem mới đại đạo loại bơi lội biển tới. bày ảo vì p h ù văn này không chỉ ghi chép tội ác cùng trừng phạt càng ẩn chứa đối với chính nghĩa công bằng hài hòa truy cầu chúng nó đan vào lẫn nhau tạo thành một tấm vô hình l ư ớ i lớn bao phủ tất cả thần giới một vị nhị cấp thần linh nhịn không được tiến lên hỏi sang thế thần tôn bên trên không biết này mới luật pháp đối với thần linh ở giữa thường ngày xung đột đem làm sao phán quyết lam giả ánh mắt nhìn về phía hắn bình tĩnh nói nếu có thần linh xảy ra xung đột hai bên trước tiên ở này chạm thần trước sân khấu liệt ra nguyên do lại từ bản tọa chỉ định trọng tài giả căn cứ luật pháp tiến hành bình phán nếu là hai bên đều không có trái với thần giới quy tắc cũng có thể công khai ước chiến tại đây trạm thần giới đài tiến hành đ ơ n đấu nhưng bất kỳ âm thầm ác ý làm hại cũng sắp bị nghiêm trị phòng vệ chính đáng thì không tội chúng thần nghe vậy sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng cũng có một ít thần linh nhìn chạm thần giao cầu mặt lộ vẻ lo lắng hòa thần do dự mở miệng tôn thượng này chạm thần giao cầu uy lực khổng lồ như thế như bị lòng mang ý đồ xấu người đạt được nên làm thế nào cho phải lăng dạ khinh thường cười một tiếng trạm thần giao cầu cùng bạn tọa tâm thần tương liên không người năng lực k h ô n g chế nếu có người mưu toan cất đoạt trong nháy mắt liền sẽ bị kỳ p h ả n vệ thần hồn câu d i ệ t cho dù là thần vương thì tuyệt đối không ngoại lệ chúng thần nghe nói lo âu trong lòng biến mất lăng dạ hơi hơi dừng một chút âm thanh lạnh lùng nói nếu có người mưu toan đánh cắp trạm thần giao cầu tội thêm tam đẳng tất hủy hắn l ụ c thân d i ệ t hắn thần hồn sắc ý ngút trời bộc phát giọng lăng dạ kiên định mà lạnh băng chữ câu chữ câu cũng như là trọng truy đánh tại mỗi một vị thần linh trong lòng chúng thần trong lòng đều là r u lên x ô i nổi quỳ xuống đất khấu đầu l ạ i tạ âm thanh r u n dậy nói chúng ta tuyệt đối không dám có này ý nghĩ xấu nguyện tôn thượng yên tâm âm thanh tại chống t r ả i trạm thần chung quanh đ à i q u a n quẩn chúng thần lòng k í n h sợ lộ rõ trên mặt l a n g dạ nhìn quỳ xuống đất chúng thần thần s ắ c hơi chỉ hoãn hắn biết rõ luật pháp thành lập chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau chấp hành cùng giữ gìn mới là mấu chốt c h ầ m tư một lát sau l a n g dạ mở miệng lần nữa để bảo đảm luật pháp có thể công chính có thứ tự địa chấp hành bản tọa quyết định thành lập đi phát điện chúng thần nghe nói sôi nổi ngầm đầu lăng dạ vung tay lên một tòa to lớn điện đường tại trạm thần đại cách đó không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên điện đường toàn thân tản ra xưa cũng mà trang trọng khí tức cửa điện phía trên có k h ắ p thần văn cùng trạm thần trên đài luật pháp phủ văn hô ứng lẫn nhau l a n giả g nói tiếp đây cũng là ti p h á p điện ngày sau chuyên q u ả n pháp quy phán định sau đó l a n giả g ánh mắt tại chúng thần trong lúc đó chậm rãi đảo qua mỗi một vị bị ánh mắt của hắn chạm đến thần linh cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên thân thể kiểu này xem xét chính là công việc béo bở chúng thần chờ mong có thể bị chọn chúng nhưng mà lam giả suy nghĩ một lúc lại là không có ngay lập tức sai khiến cụ thể nhân tuyển ti pháp điện thẩm phán viên, luật pháp thi, giám sát s ứ và chức vị quan trọng khẳng định phải tin được tốt nhất là hiểu rõ người một nhà nhưng hắn vừa mới thành thần đối với thần giới thần linh không hiểu nhiều lắm đại bộ phận ngay cả danh hào cũng không biết bất quá Ti trong lòng ngược lại là nghĩ tới một thần trước nhất tà thần, tà thần, thần thẩm thiên đi, có thể ti thế, tà điện lại người. chi nói, chi người siêu đi, nhiệm điện nói pháp phía phía phán pháp chủ, nghĩ nhìn chúng nhớ không khí bình chủ. Nghe như ác ác ác địa đứng đảm địa nguyện lang lòng ngược Lang nếu có là là lầm, là dạ dạ về ở vốn là thần giới chi cao tồn tại mặc dù bây giờ có rồi lăng dạ vị này sáng thế thần nhưng địa vị vẫn như cũ rất cao không hề nghi ngờ sáng thế thần phía dưới thế đ ổ i thứ nhất địa vị không thể dung chuyển t u pháp điện điện chủ nay chức vị đối với tạ ác chi thần mà nói thì không có trọng yếu như vậy nhưng mà nhường lăng dạ không ngờ rằng là tạ ác chi thần trực tiếp đáp ứng xuống tạ ác chi thần ánh mắt lấm liệt có hơi không người âm thanh kiên định hữu lực nhận được tôn thượng tín nhiệm ta nhất định không phụ kỳ vọng chúng thần nhìn một màn này trong lòng mặc dù tràn đầy kinh ngạc lại không người lên tiếng phản đối như thế rất tốt lăng dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu Ánh mắt lần nữa trúng thần trong tuần mắt tại lúc đó tuần sát. sau đó lăng dạ thần thần lại giới thiệu sơ lược một chút chính án và chức vị nhường chúng thần có hiểu biết chính án phụ trách chủ trì phán quyết t r ú n g thần ở giữa tranh chấp cần nghiêm ngặt căn cứ chạm thần trên đài luật p h á p đ i ề u làm ra phán quyết công chính luật pháp thi thì chuyên môn phụ trách giải độc nghiên cứu luật pháp bảo đảm mỗi một đầu quy tắc đều có thể bị chuẩn xác đã h i ể u cùng vật dụng giám sát sứ chức trách đặc thù nhất bọn họ muốn âm thầm giám sát t r ú n g thần nhất cử nhất động một khi phát hiện làm trái phản luật pháp hành vi lập tức hướng chính án báo cáo những thứ này chức vị cũng không phải là chỉ tuyển chọn một người mà là mỗi một loại cũng chí ít lựa chọn bảy người đồng thời lựa chọn một vị chính án luật pháp tư cục trưởng cùng viện trưởng viện kiểm sát tuyên bố xong những việc này nghi lăng dạ liền để chúng thần diên phân mình lui đi chính hắn thì là rời đi thần giới đi tới đấu la đại lục trên trời cao lăng dạ quanh thân sáng thế thần lực kịch liệt c u ộ n cuộn hai con ngươi tách ra hao quang lộng lây trói mắt thập nhị vòng màu hỗn độn thần hoàn lơ lửng ở sau theo lăng dạ ý chí phun g trào sáng thế thần lực vì một loại huyền diệu mà hùng vĩ phương thức bắt đầu ngưng tụ đầu tiên là tại phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một nhỏ bé điểm sáng cái này quan g điểm tuy nhỏ lại tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại phản phất là một khỏa sắp buộc phát tinh thần trong t r ớ c mắt quan điểm nhanh chóng bành trướng hóa thành một đoàn to lớn màu hỗn độn tinh vân đúng lúc này. m ỏ hôn đồn tinh vân bắt đầu v n mẹo biến hình dần dần phát họa ra một đội trời đạm đất hình người hình dáng cái này hình dáng không ngừng mà ngưng thực thay đổi nhỏ mỗi một chi tiết nhỏ cũng tại sáng thế thần lực tạo hình hạ trở nên sinh động như thật cuối cùng một tòa cao tới vạn trượng sáng thế thần pháp tướng n ạ o nghệ sừng sức cho trên trời cao pháp tướng khuôn mặt lạnh lùng m à huy nghiêm ẩn chứa lực lượng vô tận cùng lúc đó trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên biến sắc thiên lôi kiếp nói mãnh liệt tụ đến lăng dạ ánh mắt lạnh lùng nôn tiếng như thiên uy hôm nay bản tọa giải trừ đối với hồn thú nhất tộc cấp chế thế gian lại không thiên kiếp. một tay tiếp thương khung ý ta tức thiên ý chương bốn trăm linh năm một tay tiếp thương khung ý ta tức thiên ý theo lăng dạ lời nói rơi xuống nguyên bản thì quần quận không thôi thiên lôi kích nói như là bị triệt để trọc giận trong đó ẩn chứa uy năng đột nhiên tăng vọt d ư ơ n g mắt nhìn lên những thứ này kiếp vân phảng phất bị bóng tối c h ố i nhuộm dần b a y biện ra một loại tâm h thúy được gần như ngưng kết màu tím đen thần bí mà nguy hiểm kiếp vân nội bộ lôi quang lấp lóe mỗi một lần lấp lóe cũng nương theo lấy phảng phất muốn đem thiên địa chấn vỡ to lớn tiếng oanh minh tiếng vang kia quần quận mà đến phảng phất đang hướng lăng dạ sáng thế thần pháp tướng thị phát tiết nhìn nó bị khiêu khích sau phẫn nộ nay cái gọi là thiên kiếp chẳng qua là thần giới dĩ vãng cổ xưa quy tắc sản phẩm thôi hôm nay bản tọa liền muốn vì vô thượng b ĩ lực đem nó triệt để đánh vỡ tái tạo cán khôn giọng lăng dạ phảng phất hồng trung mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng không thể kháng cự âm thanh ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn mỗi một chữ cũng nặng nề g h màn nện ở phía trên vùng thế giới này nện ở mỗi một cái sinh linh đáy lỏng nói xong lăng dạ không chút hoang mang thần xác lại băng một tay chậm rãi n ô ra trong chốc lát phía sau hắn kia đội trời đạp đất sáng thế thần pháp tướng cũng theo đó mà đậu một con từng vô t ậ t r o n hỗn đạo ộ n n thông thiên như cự trụ từ sắc thiên lôi như giao long bình thường cuốn theo hủy thiên diện địa khí tức hướng phía bàn tay khổng lồ kia phóng đi cố gắng vì thiên phạt lực lượng ngăn cản cái này hỗn độn cự thủ tới gần phải biết cái này từng đạo thiên lôi ẩn chứa thiên phạt lực lượng cho dù là nhất cấp thần nếu là bị đánh trúng cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành m â y khói hình thần câu diện nhưng mà đối mặt thiên lôi k i ế p nói như vậy điên c u ồ n g phản kháng l a n g dạ sáng thế thần pháp tướng lại sừng sững bất động k i a giả thiên cự thủ vững bước đẩy về phía trước vào những kế hạ xuống thiên lôi rơi vào cự thủ bên trên vẹn vẹn chỉ là t ó é lên một hồi hư hào gần sóng tựa như cùng bọn biển bị trong nháy mắt tiêu tán không lưu một tia dấu vết theo giả thiên cự thủ không ngừng mà tới gần thiên lôi k i ế p nói phản kháng càng thêm kịch liệt tất cả thương không như là bị một tầng ma quái màu tím b a phủ lôi quan tùy ý đi khắp đem k i ế n thiên đ i ệ này phủ lên được phản phất tật thế chiến mọi người đều bị bầu trời này bên trong kinh khủng dị tượng hấp dẫn phản ứng không giống nhau vũ hồn đế quốc bây giờ toàn bộ đại lục duy nhất bá chủ thế lực cung phụng điện bên trong thiên đạo lưu theo suy tưởng bên trong bừng tỉnh h ắ n đột nhiên đẩy ra cửa điện nhìn về phía kia bị màu tím đen kiếp vân bao phủ thương k h u n g trong mắt tràn đầy kinh ngạc kim ngạc đấu la lăng c n g và một đám cung phụng cũng đều đống nhiên đứng dậy thiên đạo lưu thấp giọng liệu dĩu cuối cùng là cái gì lực lượng có thể dẫn tới thiên đ i ệ như thế dung chuyển thật giống như thiên độ thật là đáng sợ đây là muốn diệt thế sao lăng cường thanh loan đấu la quang linh đấu thu được một bộ phận thần lực nhưng đối với cái này thiên lôi kích vân vẫn như cũ cảm giác sâu sắc kính sợ thiên nhận tuyết thì tại cung phục điện đang hoàn thành thiên sứ thần thi giờ phút này thì mở hai mắt ra một t ò a khác đại điện bị bị đông đứng ở bảo toa trước c a o m à y trên mặt hiện lên một k í a bất an n g u y ệ t q u a n đứng ở nàng bên cạnh đồng tử kịch trấn âm thanh run dày nói đại nhân này đây chẳng lẽ là chúng thần tại đại chiến sao q u y mị thì là không nói một lời ánh mắt kinh sợ nhìn qua thương khung tại tinh đấu đại xâm lâm c h ố sâu tử cơ cảm nhận được cỗ này hủy thiên d i ệ t địa khí t ứ c vẻ mặt nghiêm túc đối với chúng hồn thú nói ra này ba động không tầm thường dường như cùng chúng ta hồn thú nhất tộc cùng một nhịp thở tất cả mọi người cẩn thận đề phòng tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết tử cơ trong mắt lóe ra suy tư quan mang đồng thời lại có không che giấu được lo lắng bây giờ tinh la đại xâm lâm trong chỉ còn lại có nàng một đầu h u n g thú thực lực lớn không bằng trước đối mặt này không biết tình huống khó tránh khỏi lo lắng đấu la đại lục người bình thường n ó m bị này kinh khủng cảnh tượng sợ tới mức thất kinh bọn họ sôi nổi quỳ xuống đất hướng trời xanh cầu nguyện khẩn cầu thần linh phù hộ trên trời cao trong a chốc í t lát một cỗ hủy thiên diệt địa ba động vì cả hai tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tắn ra tới cỗ ba động này lực lượng quá mức khủng bố không gian tại đây có lực lượng chủng kích vào xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách vết rách trong bóng tối lưu vô như ẩn như hiện phản phất đang thôn phệ nhìn thế gian tất cả sức sống tại gia thiên cự thủ kia không thể địch nổi lực lượng dưới thiên lôi kiếp vân khai thủy nhanh chóng tan g ã những điều kia thiên lôi cự long tại cự thủ trong lòng bàn tay dần dần mất đi lực lượng thân thể của bọn nó trở nên hư hảo quan g mang dần dần ảm đ ạ o cuối cùng hóa thành hàng luồng yếu ớt lôi quang tan đi trong trời đất không lưu một kia đã từng tồn tại qua dấu vết ngày n à y phạt lực lượng tại lăng dạ i trước mặt cũng bất quá như vậy theo thiên lôi kiếp nói bị triệt để ma diệt thương không cuối cùng khôi phục bình tĩnh đấu la đại lục bên trên vô luận là nhân loại hay là h ồ n thú cũng còn đắm chìm trong v ừ a nãy t i ê u kinh tâm động phách một màn bên trong thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà ở tinh đấu đại s â m lâm c h ỗ sâu tử cơ cùng một đám mười vạn năm trở lên hồn thú đột nhiên cảm giác được trên người có một đạo vô hình gông xiềng biến mất hống nguyên bản bởi vì thiên kiếp u y áp mà run lẩy bẩy các hồn thú đầu tiên là s ứ n g sở sau đó buộc phát ra một hồi hưng ơ p h ấ n hống một đầu mười vạn năm cự hổ phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng giống thanh âm của nó bên trong tràn đầy vui sướng ha ha thiên địa đối với chúng ta áp chế hình như biến mất thật dễ dàng cảm giác thật tốt quá lẽ nào là vị tia tử cơ trong mắt lệ quang lấp bây giờ cái này thiên lôi kiếp vẫn vừa biến mất áp chế giải trừ nàng hình như nhìn thấy hồn thú nhất tộc phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng các hồn thú cảm nhận được biến hóa này nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh hỷ nhất là những k i a s ắ p cảnh nộ thiên kiếp hồn thú chúng nó nguyên bản tràn đầy sợ hãi mà bây giờ phần này sợ hãi theo thiên lôi kiếp nói biến mất thì tan thành m â y khói từ nay về sau hồn thú nhất tộc không cần lại bị thiên kiếp trói buộc hồn thú cũng có thể thành thần một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh tại đông đảo mười vạn năm hồn thú bên thai vang lên cùng lúc đó trong thần giới, chúng thần thì cảm nhận được đấu la đại lục phương hướng chuyển đến cường đại ba động đây là có chuyện gì vì sao đấu la đại lục phương hướng sẽ có cường đại như thế lực lượng ba động là thiên lôi kiếp nói khí thức kia c ố thiên phạt lực lượng ba động không giả được chúng thần nghị luận ở mỹ thần sắc không phải trường hợp cá biệt mà hủy diệt chi thần bọn bốn vị thần vương đã đoán được đây hết thạy cùng l a n g dạ liên quan đến trừ ra hắn thì không ai có thực lực này thực sự là sấm rền gió cuốn a giải trừ đối với hồn thú nhất tộc c p chế một tay lay thương cùng diệt lôi kiếp ba khí chương bốn trăm linh sáu sáng thế thần lâm phạm thần khí ngọc tỷ bệ hạ thánh nhân t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu sang thế thần lâm phảm thần k h í ngọc tỷ bệ hạ thánh nhân tại trên trời cao l a n g dạ sáng thế thần pháp tướng chậm rãi tiêu tán h ồ n thú nhất tộc cũng nên có thuộc về mình tự do cùng tương lai l a n g dạ ánh mắt nhìn về phía đấu la đại lục nhẹ nói sau đó l a n g dạ nghĩ tới ra ra cha mẹ cùng thiên nhật tuyết cùng với thiên đạo lưu đám người t h a n h t h â n sau đó ta cũng nên trở lại đấu la đại lục nhìn một chút sau đó l a n g dạ thân ảnh loại lên biến mất ngay tại chỗ đi đến đấu la đại lục về phần thần linh không thể tùy ý hạ giới ngại quá này quy tắc có thể ước thúc không được hắn vị này sáng thế thần bây giờ thần giới quy tắc đều là lăng dạ một người chế định làm sao có khả năng trói buộc chặt chính mình hố n hồ lăng dạ cảm thấy nhường chúng thần luôn luôn đợi ở tại thần giới vài vạn năm mấy chục vạn năm không ly khai bản này thì mười phần không hợp lý tại không ảnh hưởng hạ giới sinh linh tình hồ giới nhường chúng thần ngẫu nhiên hạ giới dạo chơi như vậy có ích vô hại cũng c à n g n h â n tính hóa lăng dạ thân ảnh từ trên trời cao lóe lên một cái rồi biến mất mục tiêu nhắm thẳng vào vũ hồn thành trong chớp mắt hắn liền giáng lâm tại rồi vũ hồn thành vùng trời phanh phanh, phanh. lăng dạ chân đạp hư không mỗi một bức cũng dẫn tới thiên địa c ộ n minh trong n cơn sóng gợn quyết tán. g quyết t lúc nhất thời ánh sáng chói mắt như liệt nhật treo cao đem vũ hồn thành chiếu lên giống như tiến cảnh dân chúng theo bản năng mà đưa tay che chắn đợi thích hướng quang mang ngựa ra sau đầu nhìn lại chỉ thấy lăng dạ quanh thân tản ra sáng chói sáng thế thần huy sau đầu mười hai đạo hồn đồn thần hoàn chậm rãi c h u y ể n động vô tận thần huy vì hắn làm trung tâm hướng về xung quanh vạn dạng t r ả i rộng ra Chỗ đến, không khí bị sức mạnh vô thượng ngưng kết nột ngạt cảm giác đập vào mặt ta vũ hồn đế quốc khai quốc hoàng đế lăng dạ nay biến thành sáng thế thần đặc u y c ủ hương chiêu cáo thiên hạ g i lăng dạ phảng phất hồng trung trong chốc lát tất cả đấu la đại lục cũng sôi trào vũ hồn thành dân chúng hai chân mềm lún bịch một tiếng quỷ xuống đất cái chán nặng nề dập lên mặt đất hai tay quỷ xuống đất thân thể của bọn hắn bởi vì kích động mà rừng không ngừng run rẩy trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thần sắc kích động tham kiến bệ hạ tham kiến sang thế thần hết đợt này đến đợt khác tiếng hô hoán đan vào một chỗ hội tụ thành một cỗ tiếng gầm trực chúng vân tiêu đám trẻ con ngây thơ theo sát đại nhân khấu đầu lệ t ạ n tay nhỏ học theo địa đ ẻ xuống đất mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng cũng bị này trang trọng không khí lây nhiễm ngoan ngoãn giữ yên lặng xa xôi địa khu người bình thường nghe được giọng lăng dạng sững sờ ở tại chỗ、Chật. tất cả mọi người thả ra trong tay nông cụ thần s ắ c sợ hãi lại thành kính hướng phía vũ hồn thành phương hướng chậm rãi quỳ xuống chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm cảm niệm ân trạch đại lục ở bên trên thế lực nhỏ gia tộc các thành viên nhìn qua vũ hồn thành phương hướng ngày thường cao ngạo cùng tự tin hoàn toàn không thấy thay vào đó là thật sâu kính sợ sau đó bọn hắn cũng đều chỉnh t ề quỳ xuống đất hướng lăng dạ vị này sáng thế thần khấu đầu lạy tạ hành lễ chấm vì đế quốc hoàng đế biến thành sáng thế thần làm khắp trốn mừng vui lăng dạ tiếng như thiên uy đưa tay ở giữa rồi g i a o sáng thế thần lực phun trào một cái sinh động như thật khí vận kim long đột nhiên xuất hiện ngang kim long xoay quanh bay múa từng hồi rồng gầm mỗi một âm thanh cũng ẩn chứa vô tận lực lượng lăng dạ đem một cỗ sáng thế thần lực ra chỉ trên người kim long chỉ thấy kim long quanh thân kim quang phơi phới vô tận sinh mệnh lực lượng như tinh m i ệ n xuân vũ chiếu xuống đấu la đại lục mũi một tấm đất bên trên đồng ruộng ở giữa khô cạn thổ địa trong nháy mắt trở nên ướt á t phì n h i ề u khô héo hoa màu nhanh chóng sinh trường trong c h ư ớ c mắt liền nên đón bội thu trong núi rừng hoa có cây cối c ả n h lá d ậ p d ạ p các loại chân quý thảo dược phá đất mà lên thậm chí tại vài chỗ mọc ra không ít thiên tài địa bảo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nguyên bản bị lăng dạ hái sạch thiên hảo thì lại lần nữa dài đi ra một lát thì chống đỡ lên rồi mấy ngàn năm thời gian giờ khác này vạn vật khôi phục không chỉ như thế. Tại thành những c i a thân mắc tật bệnh mách tính chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tràn vào thể nội ốm đau trong nháy mắt biến mất cơ thể không chỉ khôi phục rồi khỏe mạnh thậm chí đây d ị vãng càng thêm tinh lực dồi dào các hồn sư càng là hơn kinh hỉ m ô n phần bọn họ cảm nhận được thể nội hồn lực phi tốc tăng cường với lại cực kỳ vững chắc so với chính mình tu luyện cũ n g mạnh rất nhiều kẹt ở bình cảnh kỳ hồn sư tại đây cố vĩ lực tẩy lệ dưới sôi nổi đột phá tu vi thực lực nâng cao một bước dân chúng như ở trong n g ộ n mới tỉnh đúng lúc này buộc phát ra tiếng hoan hô biết t h i như góc cảm t ạ bệ hạ thành nhân cảm t ạ sáng thế thần đại nhân bệ hạ ân trạch chúng ta suốt đời khó quên. tiếng hồ hoán hết đợt này đến đợt khác theo võ hồn thành lan tràn đến đấu la đại lục mỗi một nơi hẻo lánh lăng giả ánh mắt đi ngang qua vạn dặm không ngừng thân nhiệm quét qua thì tất cả đại lục cũng cảm giác ở bên trong nhìn thấy này vạn dân khấu đầu l ệ tạ cảm ơ n một màn phú quý không quay lại hương như khiêm tốn lợi này quả thực không giả lăng giả khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên mang theo một vòng đắc t r í vừa lòng cười khẽ sau đó tâm niệm khẽ động thần lực hướng phía khí vận kim long dũng manh lao tới kim long quanh thân quang mang đại thịnh long â m càng thêm sụt sôi tựa hồ tại hướng thiên đ i ệ tuyên cáo nó tồn tại uy trấn hoàng vũ. Sau đó, lăng dạ đưa tay một chiêu ngọc tỷ truyền quốc trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn tại lăng dạ điều khiển dưới kim long chậm rãi thu nhỏ hóa thành một vệ kim quang ngập vào ngọc tỷ truyền quốc bên trong biến mất không thấy gì nữa nay ngọc tỷ truyền quốc vốn là chấn áp khí vật vật có một tia linh tính bây giờ tại lăng dạ vị này sáng thế thần trong tay giống như thì cảm giác được sắp đến thuế biến có hơi rung động lăng dạ ánh mắt chuyên chú sang thế thần lực đem ngọc tỷ truyền quốc tầm tầm bao vây thần lực không ngừng thẩm t ấ u cùng ngọc tỷ mỗi một tấc hoa văn tư dung trong lúc nhất thời ngọc tỉ mặt ngoài thần quang lấp lóe quang Theo s á ngọc thế thần n lực dốc vào, g tỷ truyền quốc từ h u ế b i nay về sau không chỉ có là vũ hồn đế quốc hoàng quyền biểu tượng càng là hơn thủ hộ đấu la đại lục thần khí giọng lăng dạ ở trong thiên địa quanh quẩn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm một cỗ sáng thế thần lực cùng số mệnh kim long lực lượng cùng nhau dung nhập vào ngọc tỷ này trong làm sáng thế thần lực triệt để cùng ngọc tỷ truyền quốc dung hợp ngọc tỷ buộc phát ra một đạo trùng thiên quan g mang trực trùng vân tiêu quan g mang này xuyên thấu tầm mây chiếu sang tất cả đấu la đại lục nhường mỗi một nơi hẻo lánh sinh linh cũng cảm nhận được lồn u sức mạnh mạnh mẽ này dân chúng lần nữa quỳ xuống đất lê bái bọn họ biết rõ đây là sáng thế thần bàn cho đại lục một phần chân quý trí bảo quan g mang tiêu tan sau lăng dạ vung tay lên ngọc tỷ truyền quốc thì bay trở về hoàng cung trên long án lúc này ngọc tỷ truyền quốc đã trở thành một kiện độc nhất vô nhị thần khí hết sức đặc thù chỉ cần vũ hồn đế quốc đứng trước nguy cơ ngọc tỷ chuyển quốc liền có thể tự động bảo hộ kích phát lực lượng cường đại chống c ự ngoại địch chương bốn trăm linh bảy kết hôn vạn dằm hồng trang hoàng hậu thiên nhận tuyết chương bốn trăm linh bảy kết hôn vạn dằm hồng trang hoàng hậu thiên nhận tuyết làm xong đây hết thảy l a n g dạ q u a n người nhìn thấy đứng phía trên hoàng cung không trung gia g i a l a n g cuồng phụ mẫu cùng với thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu đám người gia gia cha mẹ tuyết nhi còn có các vị gia gia ta trở về lam dạ hơi cười một chút tại thân nhân trước mặt kia cỗ sáng thế thần uy nghiêm tất cả đều tiêu tán ha, ha, ha. lăng còn g cười ha hả bay đến lăng dạ phụ cận đưa tay bắt hắn lại bà vai mặt mũi tràn đầy kích động tiểu dạng ngươi làm được chúng ta lăng ra ra một vị sáng thế thần đây chính là làm dạng dỡ tổ t ô n g sự việt ca gia phả đan mở một tờ theo ngươi bắt đầu chúng ta lăng ra chính là sáng thế thần gia tộc lăng dạ cảm nhận được trên bờ vai bàn tay lớn kê phần g i à y đặc nhường hắn nhớ tới đến hồi nhỏ nụ cười trên mặt mười phần chân thành tha thiết với lại đang nghe gia phả đan mở một tờ lúc lăng dạ trong lòng không có từ trước đến nay trở nên kích động lăng dạ phụ mẫu trong mắt tràn đầy vui mừng đi lên trước cầm thật chặt tay hắn phụ thân lâm phong hốc mắt có hơi phiếm h ồ n g thanh â m bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào tiểu dạng từ nhỏ đến lớn ngươi thì không có để cho chúng ta thất vọng qua bây giờ ngươi biến thành sáng thế thần phù hộ đấu la đại lục đây là chúng ta cả nhà v i n h quang nghe nói như thế lăng dạ trong lòng cảm giác thỏa mãn bạo d ạ n cảm giác đây chúng thần chúc mừng mạnh lên gấp trăm lần thân nhân cùng người lạ bản này liền không có khả năng so sánh cho dù thân nhân không nói một lời chỉ là vui mừng ánh mắt đều hơn xa người lạ thiên luôn và ngữ dù là cái gọi là người lạ là thần tại lăng dạ trong lòng cũng là như thế mẫu thân c ấ ngọc thiền nhẹ nhàng vớt ve lăng dạ gương mặt ôn nhu điệu nói tiểu dạng ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta là vũ hồn đế quốc kiêu ngạo mụ mụ vì ngươi là vinh nhìn ngươi bây giờ như vậy chúng ta thật vô cùng vui mừng nói xong cấu ngọc t h i ê n ánh mắt chuyển hướng một bên thiên nhận tuyết trong mắt tràn đầy tự ái tuyết nhi mau tới đây à. thiên đạo lưu thấy thế lôi kéo thiên nhận tuyết chậm rãi đi tới thiên nhận tuyết trong mắt lóe ra kích động cùng tưởng niệm từ lăng dạ thành thần rời đi đấu la đại lục đã qua m ư ờ tháng giờ phút này nàng bước chân không tự giác đ i ệ tăng tốc trong mắt chỉ có lăng dạ thân ảnh đại gia ra lăng dạ đối thiên đạo lưu gật đầu ừ n thiên đạo lưu vẻ mặt tươi cười vẻ vương mừng dỡ, lộ rõ trên mặt. một một mắt mong trên Ngọc Thiền lăng thiên nhận trong tràn nhì, ngươi cùng nhau đi tới cũng không rỡ, rõ lộ lấy lôi lôi tay, tay tay tuyết, tiểu tuyết tới Cấu cười các đợi, đi đầy kéo kéo dạ, dạ, dễ dàng. bây giờ tiểu dạ đã thành thần tuyết nhi thì hoàn thành đến rồi thiên sứ thất thi ta nhìn k ì a là lúc suy xét các ngươi trung thân đại s ự rồi tổ kiến một t ấm áp tiểu dạ dắt tay đi qua sau này năm tháng thiên nhận tuyết nghe nói như thế gò má trong nháy mắt nổi lên đỏ h n g ngượng ngùng túi lầu nhưng nàng cầm thật chặt lăng dạ tay đầu ngón tay nhiệt độ bại lộ nội tâm của nàng vui sướng cùng ngọc nào nhường lăng dạ tâm thần phơi phới l a g dạ nhìn bên cạnh thẹn thùng động lòng người gia nhân lại nhìn phía mặt mũi tràn đầy chờ mong phụ mẫu ra ra cùng các trường mối trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy sau đó l a g dạ dùng sức gật đầu âm thanh kiên định nói mụ ngài nói đúng những năm này tuyết nhi luôn luôn làm bạn ở bên cạnh ta không rời không bỏ bây giờ ta nhất định phải cho nàng một thế gian thịnh đại nhất hôn lễ nhường nàng biến thành hạnh phúc nhất tân lương thiên đạo lưu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng tiểu dạng tuyết nhi năng lực có ngư dạng này kết cục ta vô cùng yên tâm lam cùng ở một bên cũng cười nói ra mấy ca hôn lễ này nhưng phải tỉ mỉ chu bị tiểu d ạ cùng tuyết nhi thành hôn kia nhất định phải là tất cả đấu la đại lục hạng nhất thịnh sự kim nạc đấu la thanh loan đấu la quang linh đấu la đám người sôi nổi mở miệng kia nhất định tiểu dạ thế nhưng chúng ta vũ hồn đế quốc hoàng đế tuyết nhi thân phận vậy cũng không cần nhiều lời đương nhiên tiểu dạ bây giờ đã trở thành sáng thế thần tuyết nhi cũng là đời tiếp theo thiên sứ tri thần hai vị thần linh đại hôn này tại đấu la đại lục thế nhưng khai sáng tiền lệ không cần nhiều lời tiểu d ạ cùng tuyết nhi hôn sự nhất định phải đại xử lý đặc xử lý những người có mặt cơ bản đều là nhìn hai người lớn lên hưng phấn trò chuyện tiếng cười cười nói nói trên bầu trời hoàng cung vang vọng thật lâu tại sau đó thời kỳ tất cả vũ hồn đế quốc cũng đắm chìm trong chủ bị hôn lễ vui sướng trong không khí thiên đạo lưu và một đám cung p h ụ n không nên tự mình giám sát bảo đảm hôn lễ mỗi một cái phân đoạn cũng thập toàn thẩm mỹ thợ khéo nhóm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ dùng hết suốt đời sở học tạo hình mỗi một món khí cụ bọn họ tỉ mỉ câu xiết mỗi một chỗ đường cong điều phối mỗi một xóa s á t thái mỗi một món thành phẩm cũng gánh chịu tràn đầy mơ ước tinh mỹ gương đồng biên giới mài rua long p ư ợ n g chỉnh tường đồ án sân hồng mạ vàng hì hộp trên nắp h ộ p m â u đan kiểu d i ễ m bất á c mỗi một cánh hoa đều bị giao phó rồi linh động sinh khí thợ may nhóm thì dùng thượng thừa nhất t ơ lụa thêu ra hoa lệ vô cùng mũ phượng khăn quàng vai bọn họ may vá thành thạo mỗi một chân cũng chút xuống nhìn tâm huyết mũ phượng phía trên ngọc trai cùng phỉ thúy h ò a lẫn vài khỏa mật mà r ồ i r à o phỉ thúy xanh b i ế c cùng ngọc trai trắng nuốt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mỗi một lần lắc lư cũng lóe ra huê người sáng bóng khăn quàng vai bên trên t ơ vàng thêu thành p ư ợ n g hoàng sinh động như thật màu vàng kim sợi tơ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ p ư ợ n g hoàng lông vũ từng chức mũ phượng khăn q u ò n vai nhưng lăng dạ cùng thiên nhận tuyết hôn lễ khác nhau m ư ờ i dặm hồng trang biến thành vạn dặm hồng trang đồng thời mũ phượng khăn q u ò n vai chính là lăng dạ vì sáng thế thần lực tiến hành l u y ệ n chế so với bình thường thần khí đều chỉ mạnh không yếu cuối cùng ngày đại hôn tiến đến vũ hồn thành bị trang trí được lộng lẫy phố lớn ngõ nhỏ r ă n g đèn kết hoa màu đỏ tơ lụa treo đầy mỗi một nơi hẻo lánh trong không khí tràn ngập vui mừng khí tức dân chúng trời còn chưa sáng liền sớm địa tụ tập tại hai bên đường phố các láo nhân tay trụ q u ả n trượng bọn nhỏ hưng phấn mà trong đám người xuyên thẳng qua mỗi người mặc tươi đẹp nhất y phục trên mặt tràn đầy vui sướng bọn họ mong m ỏ i cùng trong mong chờ mong trận này lòng trọng hôn lễ bắt đầu dù chỉ là xa xa nhìn một chút cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh một phương hào cường quan to hiền quý sôi nổi phụng trên chân quý hạ lễ vũ hồn đế quốc hơn hai mươi vị phong hào đấu la thì tệ tụ hào o cung không một vắng mặt trong đó thiên đạo lưu bị bị đông kim ngạc đấu la lan g cuồng bốn người đều là cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la thanh loan đấu la hùng sư đấu la và một đám cung p ụ n g còn có n g u y ê quan quỷ mị và trưởng lão trên cơ bản đều là đình phong đấu la với lại không ít đều là cấp chín mươi tám đỉnh phong đấu la chỉ có một bộ phận rất nhỏ tân tấn phong hào đấu la mới ngay cả cấp chín mươi sáu đều không có đạt tới lăng dạ thân mang một bộ hoa lệ đ ế bảo cũng đúng thế thật một kiện đặc thù t h ầ n khí cùng thiên nhận tuyết mũ vượng khăn quảng vai đồng cấp nên hoàng hậu một đạo thanh em ôn hòa vang lên chính là xuất từ thanh loan đấu la thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la lúc trước cũng đã nói muốn vì lăng dạ cùng thiên nhận tuyết chủ trì h ô n lễ lăng dạ nhìn về phía trước chỉ thấy thiên nhận tuyết tóc vàng từ nhãn người khoác mũ vượng khăn quảng vai mỗi một bức cũng giống như đạp ở lòng của hã nhọn đẹp đến mức không gì tàn nổi l a g dạ kết hôn đầy trời chư thần ăn mừng thần hạ lễ chương 408, t ă l i n g dạ kết hôn đầy trời chư thần ăn mừng thần hạ lễ len keng thiên nhận tuyết người khoác mũ phượng khăn quàng vai mũ phượng trên châu ngọc theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư phát ra thanh thùy hêm thai tiếng vang khăn quàng vai trên tơ vàng phượng hoàng huyên hóa thành hình tại nàng quanh thân v ầ n quanh phượng hoàng cùng tóc vàng tử nhãn tôn lên lẫn nhau khuyên quốc khuyên thành chim sa cá lặn những thứ này đều không đủ vì hình dung thiên nhận tuyết tuyệt mỹ thiên nhận tuyết trên mặt mang theo đỏ ử n nhàn nhạt ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định cùng vui sướng tại mọi người chúc ậ m dãi đi về p lang dạ. Lang dạ h mừng bệ hạ chúc mừng hoàng hậu nương lương mọi người chúc mừng âm thanh hết đợt này đến đợt khác vang vọng tất cả hoàng cung sau đó lại chuyển hướng vũ hồn thành mỗi một nơi hẻo lánh dân chúng thì sôi nổi quỳ xuống đất hô to âm thanh hội tụ thành một cỗ tiếng g ầm trực trùng vân tiêu đúng lúc này bầu trời đột nhiên quan g mang đại thịnh từng đạo tản ra sáng trói thần quan g thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người thần thần linh hạ giới b ậ y hạ là sáng thế thần chúng thần c h ú a t ể thần linh cũng muốn hạ giới chúc mừng dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầy trời chư thần hạ giới dáng người của bọn họ tản ra thần thánh quang huy để người không dám nhìn thẳng chúng thần vì hủy diệt tri thần sinh mệnh nữ thần, và, tứ đại thần vương cầm đầu. trừ g a hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần cái khắc thần linh cùng nhau đối lăng dạ vị này sáng thế thần không người ăn m chúc mừng sang thế thần tôn trên đại hôn đầy trời chư thần ăn mừng thần quang phổ chiếu mặt đất cảnh tượng này thật sâu chiếu vào rồi đấu la đại lục trong lòng mọi người thấy cảnh này l a n g dạ mang trên mặt cười ôn h ò a ý đôi chúng thần có hơi đưa tay âm thanh truyền khắp tất cả thiên địa chư vị hôm nay bản tọa đại hôn nhận được các vị hạ giới ăn mừng vô cùng cảm kích giờ phút này trong giọng nói của hắn không có sang thế thần cao cao tại thượng nhưng mà chúng thần lại là vội vàng khoát tay đáp lại không dám không dám là sang thế thần tôn trên ăn mừng đây là chúng ta phải làm ha, ha. hủy diện chi thần thoải mái cười một tiếng sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ lăng dạ nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười hủy diện tri thần cười tí lên nặng nghề mà vô vô lăng dạ bà vai nói ra tiểu dạ hôm nay là ngươi ngày đại hôn chúc mừng ngươi sinh mệnh nữ thần thì mỉm cười tiểu dạ nhìn thấy ngươi bây giờ thành ra lập nghiệp tỉ tỉ tình cảm chân thực vì ngươi vui vẻ lăng dạ tới thiên nhận tuyết xíu siêu bàn tay trắng như ngọc nói tuyết nhi ngươi giống như ta gọi hủy diệt sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ đi ừ m thiên nhận tuyết mỉm cười gật đầu đối hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần có hơi không n g ờ i gặp qua hủy diệt sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ ngay vậy hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần đều là lộ ra nụ cười sinh mệnh nữ thần càng là hơn thân thiết kéo thiên nhận tuyết tay nhìn về phía hủy diệt c h i thần nói tiểu tử đem hạ lễ lấy ra đi được hủy diệt c h i thần gật đầu sau đó xuất ra một viên tỏa g a quang mang quang minh long vương huyết n h đưa cho thiên nhận tuyết này quang minh long vương huyết n h ẩn chứa cường đại quang minh lực lượng có thể cho ngươi ra ra phục dụng đối với hắn có chỗ tốt cảm ơn hủy diện sư phụ thiên nhận tuyết thần sắc vui mừng tiếp nhận khối này quang minh long vương huyết nục vội vàng nói t ạ thiên nhận tuyết thế nhưng hấp thụ qua quang minh long vương huyết nục đối với nó tác dụng hết sức rõ ràng có thể khiến cho quang minh thuộc tính lột sắc thành cực hạn quang minh sinh mệnh nữ thần thì thần sắc trang trọng hao phí tự thân một phần mười thần lực thi triển sinh mệnh nữ thần c h ú c phúc này một thần kỹ quang mang bao phủ trên người thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy một cố ôn hòa mà lực lượng cường đại tràn vào thể nội nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng thân thể chính mình sinh mệnh lực tăng nhiều có rồi thập phần cường đại tự lành năng lực cảm ơn sinh mệnh tỷ tỉ, tỉ. thiên nhận tuyết lại lần nữa nói lời cảm tạng này một thần ký đ ố i nàng giúp đỡ rất lớn sinh mệnh nữ thần biết miệng lên khẽ cười nói của ta này một thần kỹ cũng không chỉ là tăng cường ngươi tự lành năng lực còn phải những chỗ tốt khác ca nói đến đây nàng cười thần bí lại là không có tiếp tục giải thích chúng ta thì chuẩn bị hạ lễ tốt bụng chi thần hợp thời tiến lên trong tay nâng lấy một dòng tản gia nhu hòa quang mang quang minh thánh tuyển tiến lên nói ra sang thế thần tôn bên trên đây là quang minh thánh tuyển đối với tịnh hóa linh hồn tăng lên quang minh lực lượng cùng lực lượng thần thanh có kỳ hiệu là ngài người yêu sử dụng làm rất có ích lợi tạ ác chi thần lấy ra một gốc rực rỡ vô cùng h ỏ a thụ trên đó giải ra một đoán g â n hoa đây là h ỏ a thụ ngân hoa cực kỳ hiếm thấy kỳ chân ngân hoa bên trong hội tụ h ỏ a thụ toàn bộ lực lượng sau khi hấp thu năng lực cực lớn tăng cường lửa h ỏ a thụ tính vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa lửa này cây ngân hoa cũng là vì thiên nhận tuyết chuẩn bị lần này thiên nhận tuyết không có trực tiếp nhận lấy mà là nhìn về phía lăng dạng gặp hắn cười lấy gật đầu mới tiếp nhận hai loại chân bảo cảm ơn hai vị thần vương sang thế thần tôn bên trên đây là chúng ta hạ lễ hy vọng ngài nhận lấy tứ lại thần vương sau lưng chúng thần sôi nổi dâng lên hạ lễ vất quá Chúng thần hạ lúc này g l vũ hồn thành dân chúng mắt thấy này chúng thần t ế tụ tranh nhau dâng tặng lễ vật hùng vi trăng cảnh trong lòng đối với lăng dạ cùng thiên nhận tuyết vị hoàng hậu này tính sợ cùng kính yêu lại tăng thêm mấy phần bọn họ lần nữa hô to chúc mừng bệ hạ chúc mừng hoàng hậu nương nương sau đó hôn lễ nghi thức tiếp tục tiến hành thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la là hôn lễ chủ trì dẫn dắt đến lăng dạ cùng thiên nhận tuyết hoàn thành cái này đến cái khác nghi thức t r u n g thần đại bộ phận cũng q u a y trở về thần giới chỉ có hủy diệt chi thần và tứ đại thần vương cùng với hơn m ộ ư ơ i vị nhất cấp thần giữ lại bái cao đường quang linh đấu la người mặc áo đỏ vẻ mặt tươi cười cao giọng hô lăng dạ cùng thiên nhận tuyết mang theo đứng ở trên đại điện bọn họ không có giống tầm thường vợ chồng như thế bái thiên địa mà là chỉ là cao đường hành lễ không bái thiên địa chỉ bái phụ mẫu cao đường phía trên ngồi lăng dạ phụ thân lâm phong cùng mẫu thân cấu ngọc tiền h thiên nhận tuyết mẫu thân bị bị đông thì ngồi ở một bên tại hôn lễ trước đó bị bị đông tự mình đi tìm thiên nhận tuyết giữa hai người đến tột cùng nói cái gì không người biết được nhưng giờ phút này nàng nhóm trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc không còn nghi ngờ gì nữa đã hòa giải thiên đạo lưu thì thay thế đã chết thiên tầm tật ngồi ở bị bị đông bên cạnh trên mặt của hắn cũng đầy là vui mừng nụ cười tại đây ngày đại hỷ trong hắn cùng bị bị đông đều không có cho đối phương bày sắc mặt cùng nhau chứng kiến nhìn thiên nhận tuyết hạnh phúc thời khắc lăng dạ cùng thiên nhận tuyết đối cao đường cung cung kính kính được rồi ba bái chi lễ. cảm tạ phụ mẫu dưỡng dục tri ân chương bốn trăm linh chín phu thê gia bái đêm động phòng hoa trúc chương bốn trăm linh chín phu thê gia bái đêm động phòng hoa trúc lao ngũ tới phía ta thanh loan đấu la một cái gạt mợ quang linh đấu la cười lấy hô phu thê gia bái l a n g dạ cùng tiên h nhận tuyết đứng đối mặt nhau chào lẫn nhau trong mắt tràn đầy đối với lẫn nhau thâm tình thật tốt ta hủy diện c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần đứng ở cách đó không xa tràn đầy vui mừng nhìn một mặt này nam đó tiểu ra h o ặ kia thì đến chấm dứt cưới lúc còn trở thành rồi sáng thế thần nhiều như vậy được với lại chúng ta cũng có thể yên tâm rời khỏi thần giới rồi không cần lo lắng tiểu dạ ở tại thần giới cô đơn tốt bụng chi thần tạ ác chi thần cùng với hơn mười vị nhất cấp thần cũng cười cho đầy mặt ở tại thần giới đều là đỉnh cao kim tự tháp kia một n ắ m tồn tại giờ phút này tại vũ hồn đế quốc trước mặt mọi người lại biểu hiện mười phần thân hòa nhìn lăng dạ phụ mẫu cùng với thiên đạo lưu và một đám võ hồn điện đế quốc cường giả hơn mười vị nhất cấp thần trong đó không có chọn tốt t r u y ề n thừa người kia bộ phận cũng di chuyển dạy rồi tiểu tâm tư nhất là còn lại vài vị nguyên tội thần mà lăng quần cũng nhìn được phẫn nộ chi thần vị này cho hắn thần vị chuyển thừa nhất cấp thần lăng quẩn t là lăng dạ gia ra cho dù mượn phẫn nộ chi thần mười cái gan hắn cũng không dám nhường lăng quẩn cho mình hành lễ phẫn nộ chi thần không dám chậm trễ chút nào đỡ lấy lăng c u ẩ n trên mặt mang thân hòa đủ cười lăng quẩn không cần đa lễ ngươi thế nhưng sang thế thần tôn trên gia ra ta làm sao dám để ngươi cho ta hành lễ chuyện nào ra chuyện đó lăng cùng lại là thần sắc chân thành nói đại nhân ta luôn luôn đối với ngài cảm ơn đ á i đức ngài ban cho ta thần vị truyền thừa để cho ta có rồi không giống nhau tương lai phần ân tình này ta lăng cùng suốt đời khó quên phẫn nộ chi thần thấy lăng cùng kiên trì hơi chút suy tư nói như vậy đi điều hòa một chút tâm ý ta nhận lấy hành lễ thì miễn đi vậy được rồi lăng cùng thì không ngờ rằng phẫn nộ chi thần như thế sợ nhà mình cháu trai đành phải gật đầu nói hàn thấy lăng dạ một mực là tôn kính trường ố i đối đãi người thân cùng hảo hai tử không thể nào bởi vì này chút chuyện làm khó phẫn nộ chi thần tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong hôn lễ các hạng nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành kết thúc buổi lễ theo cuối cùng một hạng nghi thức hoàn thành thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la nhìn nhau c ư ờ i một tiếng cao giọng tuyên bố đưa vào đậu phòng trong lúc nhất thời đại điện trong vang lên càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay mọi người nhường ra một lối đi đưa mắt nhìn lăng dạ cùng thiên nhận tuyết dắt tay đi về phía một cái che kín hoa hồng cùng các loại vui mừng trang trí hành lang thiên nhận tuyết gõ má đ n g đỏ nàng hơi cúi đầu ngượng ngùng bên trong nhưng lại khó nén nội tâm ngọt ngào cùng vui sướng lăng dạ thì nắm thật chặt tay của nàng nhịm chân ki một người k h u y n h quốc k h u y n h thành phong hoa tuyệt đại một người mặt như con ngọc khí vũ hiên ngang lăng dạ cùng thiên nhận tuyết dọc theo hành lang tiến lên hai bên trên vách tường ánh nến chập trờn bên phòng cưới nến đỏ sốt u cao l o a n quang nhảy vọt tại long phượng chỉnh tường mềm gấm bên trên trang trí cực kỳ xa hoa đỏ chót chữ hỉ rán đầy rồi mỗi một mặt vách tường long phượng chỉnh tường đồ án tại ánh nến chiếu dọi sinh động như thật trên mặt đất bày khắp thật dày màu đỏ thảm mềm mại mà ôn hòa giang g á c lăng dạ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra nắm thiên nhận tuyết bước vào này bố trí tỉ mị phòng cưới thiên nhận tuyết có hơi ng cuối cùng dừng lại tại lăng dạ trên mặt trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng q u y ờ n lến u y về sau nơi này chính là nhà của chúng ta lăng dạ khẽ gật đầu đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nhẹ nói ừ m có chỗ của ngươi mới là da sau đó lăng dạ nhẹ nhàng là thiên nhận tuyết lấy xuống mũ phượng để ở một bên trên mặt bàn động tác mười phần nhu hòa thiên nhận tuyết ngầm đầu ánh mắt cùng lăng dạ g i a o hội trong mắt tràn đầy thâm tình tuyết nhi thứ hôm nay ngươi ta chính là vợ chồng giọng lăng dạ trầm thấp mà kiên định hắn nhẹ nhàng đốt ve thiên nhận tuyết gò má trong mắt yêu thương phảng phất muốn tràn ra tới ừ n thiên nhận tuyết khẽ gật đầu trong mắt lóe ra lệ quang ta sẽ luôn luôn bồi tiếp người bất kể tương lai gặp được cái gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt hai người ôm nhau cùng nhau cảm thụ lấy lẫn nhau nhịp tim cùng ôn hòa l a g dạ có hơi cúi đầu ánh mắt của hắn ôn nhu đ i ệ u đảo qua thiên nhận tuyết mặt mày cuối cùng rơi vào nàng run nhẹ nhẹ trên đôi môi tiểu dạ hô ta thiên nhận tuyết gõ má nóng hổi nàng có hơi n g ử a đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng c h ầ m mong l a g dạ trận cả mắt lên rồi chậm rãi tới gần hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất qua thiên nhận tuyết khuôn mặt đem lại một hồi tê dại cảm giác thiên nhận tuyết theo bản năng mà hai mắt nhắm lại lông mi thật dài có hơi tự a bị hoảng sợ hồ điệp ừ m làm lăng dạ thần nhẹ nhàng chạm đến thiên nhận tuyết một khắc này thời gian giống như dừng lại toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập cái hôn này nhu hòa mà thâm tình bên phòng cưới nến đỏ lẳng lặng tiêu đốt nhảy vọt ngọn lửa tỏa ra bọn họ ôm nhau thân ảnh tăng thêm rồi mấy phần ấm áp cùng l ã n g mạ n thật lâu hai người chậm rãi tách ra thiên nhận tuyết trên gương mặt nổi lên một vòng càng thêm diễm lệ đỏ ừng nàng hơi thở hổn hển trong mắt tràn đầy hạnh phúc q u mang lăng dạ nhẹ nhàng đưa nàng sợi tóc khác đến sau t a i tuyết nhi sau này mỗi một ngày ta đều sẽ để thiên nhận tuyết khẽ gật đầu một cái âm thanh mang theo một tia hờn rỗi ngươi có thể không cho phép ngớt lời t i ê n tâm l a g dạ nắm thiên nhận tuyết tay đi đến bên giường ngồi xuống hắn cầm lấy trên bàn rượu hấp cẩn đưa cho thiên nhận tuyết một chén hai người nhìn nhau cười một tiếng chậm dại uống vào rượu vào cổ họng mang theo khẽ khẽ ấm áp nhưng lại thuần hư ơ ngọt n g làm cho người dư vị vô thận tuyết nhi lao bà ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng lao công lam dạ đột nhiên tiến đến thiên nhận tuyết bên h a i cười nói thiên nhận tuyết khuôn mặt đỏ lên nhẹ nhàng đẩy ra lam dạ đầu tựa ở đầu vai của hắn nhẹ dọn oán trách rồi sẽ ba hoa có thể khoe miệng lại nhịn không được d ư ơ n g lên mang theo không giấu được n g ọ t nào lăng dạ cũng không giận nắm ở bờ vai của nàng đưa nàng ôm càng chặt hơn chút ít ta chỉ là thật là vui cuối cùng có thể cùng ngươi danh chính ngôn thuận cùng nhau giọng lăng dạ c h ầ m thấp mà ôn nhu tại đây tính mịch bên phòng cưới nhẹ nhàng q u e n quẩn thiên nhận tuyết nghe lời này trong lòng tràn đầy cảm động nàng n g n g đầu nhìn lăng dạ con mắt nghiêm túc nói lao công âm thanh tuy nhỏ lại tràn ngập yêu thương lăng dạ nghe được một tiếng này lao công trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sau đó thiên nhận tuyết nhớ tới chúng thần đưa tới hạ lễ nhất là sinh mệnh nữ thần kia một thần k � những chỗ t nàng không khỏi có chút hiếu kỳ ngươi nói sinh mệnh tỉ tỉ kia một thần kỹ những chỗ tốt khác sẽ là cái gì l a g dạ nhẹ nhàng cười cười mặc kệ là cái gì khẳng định đều là đối với ngươi hữu ích ừ m thiên nhận tuyết nhẹ nhàng gật đầu trong lúc bất chi bất giác thời gian l ạ n g y ê n trôi qua ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trên mặt đất l a g dạ nhìn thiên nhận tuyết trong mắt tràn đầy ô nhu nói khẽ tuyết nhi đêm đã khuya chúng ta cái kia nghỉ ngơi đi rồi ừ n thiên nhận tuyết khẽ gật đầu trên mặt lần nữa nổi lên đỏ ừng soắt màu đỏ màn lụa mở ra thiên nhận tuyết nằm ở trên giường dáng người thất tha khuôn mặt tuyển、Mỹ. làm cho người ánh mắt l ă n g dạ c h ờ mình đây là một đêm không ngủ hôm nay đi trường học ngồi một ngày xe mệt chỉ có thể một canh ngày mai hay là hai canh chương 410. quang minh nạo mạn cùng dục vọng tam đại thần vị truyền thừa chương 410, quang minh nạo mạn cùng dục vọng tam đại thần vị truyền thừa một đêm này rất dài l ă n g dạ cùng tiên nhận tuyết cộng đồng lĩnh hội âm dương đại đạo làm không biết mệt cùng lúc đó ngoài h o à n g cung hôn lễ chúc mừng hoạt động vẫn còn tiếp tục dân chúng đắm chìm trong này sung sướng bầu không khí bên trong thật lâu không muốn tàn đi bọn họ đốt lên thuốc lá hoa ngũ thải ban lan pháo hoa ở trong trời đêm nợ rộ đem toàn bộ vũ hồn thành trang trí được đặc biệt xinh đẹp tại hoàng cung trên đến hội hủy diệt c h i thần sinh mệnh nữ thần và tứ đại thần vương cùng với hơn mười vị nhất cấp thần cùng vũ hồn đế quốc các cường giả trò chuyện vui vẻ một đám đỉnh tiêm thần linh t h ư ở n g thức đấu la đại lục rượu ngon món ngon thiên đạo lưu lan quần bị bị đông và một đám vũ hồn đế quốc cường giả thì thưởng thức thần giới mới có rượu ngon cùng linh quả ngay cả sinh mệnh cổ lá trà sinh mệnh nữ thần thì lấy ra mấy chục phiến pha trà phải biết ngay bình thường sinh mệnh nữ thần chính mình cũng không nỡ lòng uống sinh mệnh cổ trà tại lang dạ trong h ô n lễ nàng lại làm ộ t chút lấy ra hơn ba mươi phiến cho một đám thần linh cùng vũ hồn đế quốc cường giả mỗi người một mảnh trên đến hội mọi người tiếng cười cười nói nói không ngừng bầu không khí mười phần náo nhiệt cùng nhau uống xong rượu ngon cùng sinh mệnh cổ trà về sau chúng thần liền bắt đầu làm chính sự la s á t thần đơn độc tìm tới bị bị đông một cỗ nồng đậm mà tà ác khí tức l ạ g yên tràn ngập ra mang theo nàng đi một cái góc bị bị đông la s á t thần âm thanh trầm thấp mang theo vài phần thần bí ngươi là bản tọa truyền thường ư ờ i lại đã tiến hành đến đệ cự khảo hôm nay ta liền lại chuyển cho ngươi mấy t h ứ la sắt thần kỹ ngươi là sang thế thần tôn trên mẹ vợ. c h u y ể n cho ngươi thần kỹ cũng coi là cho tôn thượng một phần khác q u ả tạo bị bị đông trong lòng vui mừng có hơi không người c ả m tạ đa tạ la sắt thần đại nhân ừ m la sắt thần khẽ gật đầu đưa tay ở giữa từng đạo hào quang màu tím đen như sợi tơ quấn quanh ở bị bị đông quanh thân cuối cùng chui vào mi tâm của nàng thông qua truyền thừa ẩn ký đem la sắt thần kỹ tinh túy nhất nhất truyền thụ cho nàng hào quang màu tím đen tại l ớ p lóe giống như ẩn chứa vô tận t à ác cùng s á t lục chi lực dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi r u n động bên kia thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la cũng phân biệt bị phong thần cùng lười biếng tri thần dẫn tới một、bên. phong thần khuôn mặt tấn u lãng ánh mắt bên trong lộ ra không bị trói buộc cùng thoải mái hắn cười lấy đối với thanh loan đấu la nói ra thanh loan ngươi vừa h ư u duyên biến thành truyền thừa của ta người ta liền chuyển cho ngươi mấy thức thần kỹ hy vọng ngươi ngày sau năng lực ở tại thần giới rực rỡ hà o quang dứt lời hắn một chỉ điểm ra thần lực hóa thành một cơn gió mát vây quanh thanh loan đấu la xoay quanh trong gió mát ẩn chứa lực lượng cường đại không ngừng tràn vào thanh loan đấu la thể nội tổng cộng năm thức thần kỹ xuất hiện tại thanh loan đấu la trong đầu lười biếng chi thần tuệ tác không biết nhưng nhìn qua chính là một vị tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ nàng lười bi nhìn về phía quang linh đấu la quang linh ta nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này thuận mắt này mấy thức thần thần k ỹ liền c h u y ể n cho ngươi rồi chớ lãng phí của ta một phen tâm ý theo lời của nàng rơi xuống từng đạo tia sáng kỳ dị theo nàng đầu ngón tay bắn ra dung nhập quang linh đấu la chuyển thừa ấn ký bên trong quan g mang này mang theo một loại làm cho người lười biếng nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại khí tức lười biếng chi thần thần k ỹ chuẩn xác mà nói hẳn là bảy đại nguyên tội thần thần k ỹ cũng rất đặc thù bảy đại nguyên tội thần thần ký đều là vì riêng phần mình nguyên tội lực lượng làm chủ khiến người ta khó mà phòng bị mười phần ma quái cùng lúc đó quang minh chi thần mắt sáng khẽ ư đ gật đầu đưa tay vung lên một đạo kim sắc quang mang ngập vào thiên đạo lưu thể nội tại hắn cai trắn hình thành một màu vàng kim nhạt chuyển thừa ân ký n ạ o mạn chi thần thì đang tìm kiếm thích hợp truyền thừa người ánh mắt rơi vào rồi kim ngạc đấu la trên người kim ngạc đấu la tính cách cao nạo g đứng ở trên đến hội quanh thân tản ra một loại không dận tự u y khí thế hắn võ hồn hoàng kim ngạc long vương chính là siêu cấp võ hồn phối hợp cấp 99 tuyệt thế đấu la tu vi trên đấu la đại lục cũng là đỉnh tiêm tồn tại lại thêm hắn cùng l a n g dạ quan hệ n ạ o mạn chi thần cảm thấy hắn là truyền thừa nạo g mạn thần vị không có hai nhân tuyển n ạ o mạn chi thần chậm rãi đi về phía kim n g c đấu la hắn một bộ hoa lệ trường bảo ánh mắt bên trong mang theo bẩm sinh cao nạo kim n g c đấu la phát giác được có người tới gần, quay đầu nhìn lại. chỉ thấy nạo g mạn c h i thần đứng ở trước mặt kim ngạc đấu la nạo g mạn c h i thần mở miệng thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm người võ hồn không yếu thực lực thì còn có thể tính cách càng l à hơn cùng ngạo mạn thần vị có mấy phần phù hợp hôm nay bản tọa chọn chúng ngươi là ngạo mạn thần vị truyền t h ư a người n g chuyển xuống ngạo mạn cự khảo kim ngạc đấu la nao nao trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình kích động hắn mặc dù tính cách cao ngạo nhưng đối mặt nhất cấp thần cũng thực ngạo không nổi có hơi không người trầm giọng nói đa tạng ngạo mạn tri thần đại nhân hình thành một đạo truyền thừa ẩn ký trong lúc nhất thời thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la lần lượt đạt được rồi thần vị truyền thừa hay là nhất cấp thần thần vị truyền thừa hấp dẫn ánh mắt của mọi người có một số việc cho dù không nói ra mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc thiên đạo lưu kim ngạc đấu la còn có thanh loan đấu la quang linh đấu la cùng làng cuồng bọn họ có thể thu được nhất cấp thần thần vị truyền thừa trên cơ bản toàn bộ nhờ lăng dạ vì lăng dạ bây giờ sáng thế thần thực lực cùng thân phận không cần chính hắn nói thủ hạ một đám thần linh rồi sẽ cướp biểu hiện dục vọng chi thần dáng ư ờ i vận chuyển ánh mắt bên trong lộ g i vô tận hấp dẫn nàng tim tới c ấ ngọc tiền d ụ c vọng c h i thần môi son k h ẽ mở trước kia chúng ta bảy đại nguyên tội thần chủ thượng là hủy diệt thần vương hiện tại biến thành sang thế thần tôn bên trên nhưng hủy diệt đại nhân sắp rời khỏi thần giới bảy đại nguyên tội thần thì đã có ba vị hạ xuống truyền thừa ta cũng có lòng rời khỏi thần giới muốn đem thần vị truyền thừa cho ngươi có thể nguyện phải không ngay vậy cố ngọc thiền liên tục gật đầu tất h nhiên vui lòng đa tạ d ụ c vọng c h i thần đại nhân trên dưới tôn đ i tâm ý ta nhận d ụ c vọng tri thần vội vàng khoát tay tỏ vẻ không cần đa tạ sau đó p h t tay một đạo hồng nhạc quan mang liền bao phủ lại cố ngọc thiền hồng nhạc truyền thừa ẩn ký l Thủy diệt chương i t n bốn trăm một mươi một thiên nhận tuyết mang thai long phượng thai hủy diệt cùng sinh mệnh rời đi chương bốn trăm một mươi một thiên nhận tuyết mang thai long phượng thai hủy diệt cùng sinh mệnh rời đi ngày thứ hai l a g dạ đôi mắt mở ra chậm rãi tỉnh lại một vòng tay ôm nhỏ nhắn mềm mại bóng loáng bờ eo thon kinh ngạc nhìn trong ngực giai nhân hàng luồng hương thơm quanh quần l a g dạ nhu hòa động tác đưa nàng tỉnh lại thiên nhận tuyết tử la lan vẻ đẹp mắt tinh khiết như thủy tinh mái tóc dài màu vàng lóng dối tung dung nhan tuyệt mỹ để người ngạt thở bốn mắt nhìn nhau nhớ tới ban đêm đủ loại thiên nhận tuyết đem vùi đầu vào l a g dạ trong ngực có chút ngượng ngủ hai người dán chặt hơn đêm động phòng hoa trúc lam dạ đây dĩ vãng càng thêm c á tỉnh càng thêm ra x ư c tiểu dạ người sâu lắm thiên nhận tuyết kia thanh em êm á y vang lên mang theo một tia hoàn trách nhẹ nhàng bấm một cái lăng dạ bên hông hh t t lăng dạ cười xấu xa rồi một tiếng dậy trễ chim chóc có chúng ăn a không không m u ố n thiên nhận tuyết miệng bị ngăn chặn trộn lẫn thân mềm lún nằm thẳng trên giường ánh mắt mê ly một bộ nhân quân hái bộ dáng mặt trời lên cao mãi đến khi buổi trưa hai người vừa rồi đi ra ngoài lăng dạ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng thiên nhận tuyết gò má vẫn như cũ mang theo một vòng đỏ ửng hơi cúi đầu đi theo lăng dạ bên cạnh hai người dắt tay đi về phía yến hội đại sành chuẩn bị cùng chúng thần và thân hữu nhóm gặp nhau lúc này yến hội trong đại sành hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần đang cùng mọi người trò chuyện với nhau ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia sắp rời đi thoải mái bọn họ nhìn thấy lăng dạ cùng thiên nhận tuyết đi tới trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp hủy diệt c h i thần trước tiên mở miệng tiểu dạ tuyết nhi các ngươi đã tới trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cảm thái ta cùng tiểu lục ở tại thần giới đã lâu bây giờ thấy ngươi thành ra lập nghiệp mọi thứ đều đi vào quỹ đạo cũng yên lòng chúng ta thì dự định rời khỏi thần giới đi qua thanh nhàn thời gian lăng dạ nao lập tức lộ ra đã hiểu nụ cười sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ các ngươi rốt cục vẫn là muốn đi qua thế giới hai người ta tất nhiên là vui vẻ vì các ngươi chỉ là chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau sinh mệnh nữ thần ôn nhu địa cười lấy tiểu dạng ngươi bây giờ là cao quý sáng thế thần gánh vác phát triển thần giới trách nhiệm chúng ta thì yên tâm được ngay sau nếu có cơ hội chúng ta về thần giới xem xét lại gặp nhau nói xong sinh mệnh nữ thần lôi kéo thiên nhận tuyết đi đến một bên nhẹ nói tuyết nhi ta có lời đơn độc muốn nói với ngươi thiên nhận tuyết nghi ngờ đi theo nàng trong lòng mơ hồ có chút chờ mong sinh mệnh nữ thần, thần lực thăm dò vào thiên nhận tuyết thể nội cẩn thận cảm giác thân thể của hắn một lát sau sinh mệnh nữ thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tuyết nhi n g ư ơ i tiếp xuống cần phải nhiều chú ý thân thể a thiên nhận tuyết vẻ mặt mờ mịt trong mắt tràn đầy n g h i hoặc sinh mệnh tỉ tỉ đây là vì sao sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng cầm thiên nhận tuyết tay hơi c ư ờ i một chút chúc mừng n g ư ơ i tuyết nhi n g ư ơ i đã mang thai hơn nữa còn là lòng p h ơ thai đây cũng là ta kia sinh mệnh nữ thần chúc phúc thần kỹ một cái khác tác dụng bất quá sinh mệnh nữ thần có một câu chưa nói đó chính là n à y vừa làm dùng là nàng đặc biệt vì thiên nhận tuyết thêm bình thường thi triển này một thần kỹ chỉ tăng cường tự lành năng lực t h i ê n nhận tuyết nghe vậy trong mắt trong nháy mắt dâng lên ngạc nhiên nước mắt nàng che miệng không thể tin vào thai của mình thật sao sinh mệnh tỉ tỉ ta thật mang thai sinh mệnh nữ thần gật đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên nhận tuyết b ả vai tự nhiên là thật ngươi cùng tiểu ra hài tử nhất định bất phàm ngày sau ngươi cần phải chiếu c ô thật tốt chính mình có bất kỳ vấn đề thông qua này một lệnh bài hỏi ta nói xong sinh mệnh nữ thần xuất ra một viên lệnh bài cổ xưa nói đây là ta rất sớm trước đó đạt được một kiện bí bảo có thể không xem khoảng cách đưa tin phân tử mẫu lệnh bài đây là trong đó một viên từ bài mẫu bài chỉ có một viên trong tay ta ngươi yên tâm cho ta đưa tin đa tạ sinh mệnh tỉ tỉ thiên nhận tuyết kích động nói tạ nàng lòng tràn đầy hoan hỉ trong đầu đã hiện ra tương lai cùng lăng dạ cùng nhau dưỡng dục hài tử ấm áp hình tượng bên kia hủy diệt chi thần đang cùng lăng dạ giao phó một sự tình tiểu dạ chúng ta sau khi rời đi thần giới rất nhiều sự vụ liền muốn nhiều nhờ vào ngươi bây giờ đấu la đại lục thượng nhân mới xuất hiện lớp lớp thiên đạo lưu kim ngạc đấu la bọn người đạt được rồi thần vị truyền thừa tương lai bọn họ thì sẽ thành thần giới tân sinh lực lượng lăng dạ nghiêm túc gật đầu sư phụ yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thần giới Chỉ các là nghĩ ư ơ i c đến đ i n à y nếu lam giả g cũng liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là xuất ra một thanh tím đen quyền trượng cùng một gốc thần dị xanh đậm tiểu thụ sư phụ đây là hủy d i ệ t quyền trượng cùng sinh mệnh cổ thụ phản phẩm ta vì sáng thế thần lực l u y ệ n chế mặc dù vật liệu có chỗ khiếm khuyết nhưng uy năng cùng siêu thần khí thì không xê xích bao nhiêu ồ hủy d i ệ t c h i thần lông mày nhữ lại cảm thấy bất ngờ lúc này thiên nhận tuyết đi tới trong mắt nàng lóe ra hạnh phúc qua mang nhìn về phía lăng dạ muốn nói lại thôi sinh mệnh nữ thần ở một bên cười nói tiểu dạ còn đứng n g â y đó làm gì tuyết nhi đã có con của các ngươi hay là lòng phượng t h a i đâu lăng dạ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hỷ cùng khó có thể tin tiện tay đem hai kiện ngụy siêu thần khí nhét vào hủy diện tri thần trong tay sau đó hắn cầm thật chặt thiên nhận tuyết tay tuyết nhi chúng ta phải có hải tử thiên nhận tuyết ngậm nước mắt nặng nề g h mà gật đầu ừ m là thực sự sinh mệnh t ỷ t ỷ cảm giác sẽ không sai l a n g dạ kích động đem thiên nhận tuyết ôm vào trong ngực tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt thật tốt quá tuyết nhi chúng ta phải có hải tử hay là long p h ư ợ n g thai một trai một g á i t r u n g quanh chúng thần và thân hữu các trường mối nghe được tin tức này sôi nổi xuống lại đến đưa lên chúc phúc tốt bụng chi thần cười nói chúc mừng sang thế thần tôn bên trên đây thật là thiên đại h ì sự tạ ác chi thần thì ở một bên cười nói nhìn tới hôn lễ này vui mừng sức lực còn chưa quá khứ lại thêm một cọp đại h ỷ sự lăng phong cấu ngọc tiền còn có thiên đạo lưu lăng cùng cùng bị bị đ ô n g đều là tràn đầy hoan h ỷ kim ngạc đấu la thanh loan đấu la và một đám cung phụng cũng là như thế bọn họ coi thiên nhận tuyết là cháu gái ruột đối l ạ i lại nhìn lăng dạ lớn lên đối nàng cũng là tình cảm rất sâu tự nhiên là hai người vui vẻ tại mọi người từng tiếng chúc phúc bên trong lăng dạ cùng thiên nhận tuyết đám chìm trong sắp làm cha làm mẹ trong vui sướng lăng dạ nhẹ nhàng vuốt vẽ thiên nhận tuyết buộc dưới trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng chờ mong thiên nhận tuyết tựa ở lăng dạ đầu vai trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc trong lòng tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt ước mơ hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn một màn này vui mừng cười hủy d i ệ t c h i thần thu hồi lăng dạ tặng cho ngụy siêu thần khí cảm khái nói tiểu dạng ngươi có lòng vi sư không có phí công tương ngươi sinh mệnh nữ thần thì dặn dò tuyết nhi thời gian mang thai nhất định phải chiếu cố tốt chính mình nếu có bất kỳ khó chịu nào còn nhớ dùng lệnh bài liên hệ tỷ ngài yên tâm ta hiểu rồi tại mọi người tràn ngập không thôi trong ánh mắt hủy diện tri thần cùng sinh mệnh nữ thần thân ảnh chậm rãi lên không quanh thân tản ra lóa mắt thần quang những người có mặt đều ngửa đầu đưa tiễn sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ lên đường bình an l a n g dạng cất cao giọng nói thiên nhận tuyết thì chắp tay trước ngực nhẹ dọn g cầu nguyện nguyện các ngươi du lịch vũ trụ đạt được cơn mớn tiêu diêu tự tại bảy đại nguyên tội thần nhãn thần một hồi giao lưu cùng hô lên chủ thượng chúc các ngươi sớm sinh quý tử t a ác chi thần cùng t i ệ n lương chi thần cũng vì bọn họ bạn tốt nhiều năm đưa lên sắp chia tay chúc phúc nụ cười chân thành tha thiết hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn nhau cười một tiếng sau này còn đập lại chương bốn trăm mười hai cầu nguyện na vào vực sâu vị diện liên sát chín vị đế vương chương bốn trăm mười hai cậu nguyệt na vào v ư ợ t sâu vị diện liên s á t chín vị đế vương vũ hồn thành đưa mắt nhìn hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần sau khi rời đi chúng thần cùng l a n g dạ cá o biệt thì lần lượt quay trở về thần giới l a n g dạ thân làm sáng thế thần lại là lưu tại đấu la đại lục thiên nhận tuyết có thai giờ phút này cần có nhất hắn làm bạn cùng chăm sóc không hề nghi ngờ so với xử lý thần giới sự vụ l a n g dạ càng muốn đem thời gian lưu cho người yêu cùng sắp xuất thế hải tử mười tháng nói trưởng thì trưởng nói ngắn thì ngắn tại đấu la đại lục gần thời gian một năm ở tại thần giới cũng liền không đến một ngày thiên nhận tuyết trên mặt vẫn luôn treo lấy nụ cười hạnh phúc mặc dù còn không có hiền nghi ngờ có thể nàng đã có thể cảm nhận được hai cái ngôi sao mới nổi mệnh t a i n g é n l a g dạ mỗi ngày đều sẽ nhẹ nhàng luốt ve thiên nhận tuyết b ụ n g dưới cảm thụ kia y ê u ớt sinh mệnh ba động lòng tràn đầy đều là chờ mong cùng vui sướng tiểu dạ ngươi nói con của chúng ta sẽ giống ai đâu thiên nhận tuyết tựa ở l a g dạ đầu vai khẽ hỏi l a g dạ hơi cười một chút trong mắt tràn đầy ônu nam hải giống ta nữ hải tựa ngươi như vậy tốt nhất thiên nhận tuyết nhẹ nhàng đập một cái lồng ngực của hắn dẫn t r á c ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm hai người nhìn nhau cười một tiếng ấm áp không khí Mấy tháng、sau. bên ngoài sau, du l ị cầu h nhiên phát hiện thế h Cổ Nguyệt Na, ngẫu giới thần bí đó là một t n tràn ngập bóng tối cùng khí tức vị diện vị diện, phản bí khí đó là một tối tức phất vô tận hủy vị vô vực s â t h ô nguyệt phệ tất cả q u a n minh cùng hy vọng. n hy Cổ g na trong lòng giật mình ngay lập tức ý thức được vị diện này tính nguy hiểm một phen dò xét sau c ổ nguyệt na biết được vị diện này gọi vượt sâu tổng cộng có một trăm linh tám tầng mỗi tầng trong lúc đó có không gian lối đi tương liên mỗi tầng hạch tâm chính là bọn chúng đế vương một khi đế vương thật sự vất l ạ liền sẽ dẫn đến cả tầng tạm vỡ sở thuộc thâm viên sinh vật triệt để mất đi những thứ này đế vương còn có thể thông qua thôn vệ thiên địa nguyên lực tiến hành hấp thụ chuyển hóa lớn mạnh tất cả vị diện mà vượt sâu vị diện chủ nhân thâm viên thanh quân nắm giữ do vượt sâu vị diện dựng dục siêu thần khí thiên thánh liệt viên kích tu vi hẳn là nhất cấp thần về phần càng sâu tầng sự việc cậu nguyệt na không có dò xét đến thâm viên thanh quân thực lực không yếu cậu nguyệt na thần nhiệm tuy mạnh nhưng không cho thâm viên thanh quân phát giác tình hồn giới dò xét đến những thứ này đã là cực hạ mà c ậ nguyệt na không biết là vượt sâu chính là đỏ thâm chi vực chia ra bốn mươi năng lượng hình thành vị diện thâm viên thanh quân mẫu thân đỏ thâm chi vực chủ nhân thâm hồng chi mẫu càng là hơn cảnh giới đạt tới nửa bước thần vương tồn tại thâm hồng chi mẫu tay cầm đỏ t h â m quyền trượng cùng đỏ t h â m nguyệt nhận hai kiện siêu thần khí thực lực cực kỳ tiếp cận thần vương thôn vệ vị d i ệ n khác lớn mạnh tự thân này vượt sâu vị diện tồn tại đối với thần giới cùng đấu la đại lục mà nói có hại vô lợi cầu n g u y ệ t na đôi mắt đẹp giữ lại biết rõ vượt sâu vị diện dã tâm bây giờ lăng dạ đã trở thành thần giới chúa tể tất cả thai họa ngầm ta giúp hắn bóp chết trong trứng nước cũng coi là hồi báo ân tình với lại này thâm viên thánh quân thực lực so với hữu có thể làm làm đối thủ của ta nghĩ đến đây c ầ nguyện na không chút do dự quyết định giết chết thâm viên thánh quân sau một khắc cầu nguyệt na một mình xông vào vực sâu vị diện bằng vào nửa b ư ớ c thần vương thực lực cường đại bắt đầu rồi đối với vực sâu quét sạch vực sâu một trăm linh tám tầng trên dưới song song mỗi một tầng ở giữa nhất vị trí có đặc thù của sáng đem lên hạ hai tầng tương liên phía dưới cùng nhất cũng không phải là tầng thứ nhất mà là thứ một trăm l i tám tầng chân chính tầng thứ nhất tại phía trên nhất vậy cũng đúng thâm viên thánh quân sở tại địa phương bước vào dưới nhất tầng vực sâu cầu nguyệt na thần n i ệ m quét qua trong nháy mắt cảm giác được này thứ một trăm lẻ tám tầng đế vương nay đế vương thân hình to lớn quanh thân còn quân s ư ơ n g mủ màu đen một đôi đỏ như máu con mắt tản ra tham làm quan mang Bạch! cầu nguyệt na thân ảnh loay lên trong n g á y mắt đi vào này đế vương trước mặt này đế vương bị đột nhiên x u ấ t Nguyệt hiện n cậu a giật mình, đồng tử đống nhiên tử mình, co vào theo bản năng rút lui hai bước phản ứng sau kẻ ngoại lai người dám bước vào bản đế lãnh địa nó giấu giận mở ra to lớn móng luốt hướng phía cầu nguyệt na trổ tới không biết tự lượng sức mình cầu nguyệt na ánh mắt lạnh băng nhẹ nhàng vung lên một đạo ngân sắc quan mang hiện lên kia to lớn móng luốt liền bị chém xuống a a a đế vương phát ra thống khổng nhưng mà c ổ nguyệt na không có cho nó cơ hội thở dốc một chỉ điểm ra, ngân quang trong nháy mắt liền đâm xuyên qua hạch tâm của nó theo h é t thảm một tiếng thứ một trăm lẻ tám tầng đế vương hoàn toàn chết đi tầng này v ự c sâu bắt đầu run dày kịch liệt không gian sụp đổ trong đó thâm n g u y ê n sinh vật tại đây tan vỡ bên trong tan thành m â y khói một tầng v ự c sâu sụp đổ tiếng động to lớn tất cả v ự c sâu vị diện cường giả cũng cảm giác được tầng cao nhất thâm n g u y ê n thanh quân càng là hơn phát ra một đạo giống giận dung trời là ai dám tại ta v ư ợ sâu dương ai tiếng giống giận này cuốn theo vô tận u y áp tại v ư ợ sâu vị diện bên trong quanh quẩn chấn động đến vô số thâm viên sinh vật run lầ cùng lúc đó còn lại hơn một trăm đế vương cùng nhau hướng phía cầu nguyệt na vị trí đánh tới những thứ này đế vương hình thái khác nhau có quanh thân thiêu đốt lên ma quái ngọn lửa màu đen có trường mấy cái tráng kiện lại che kín gai nhọn xúc tu còn có có thể ẩn nấp thân hình chỉ để lại từng đạo vạn b ẹ o gợn sóng không gian trong đó b à i danh phía trên kia hơn mười vị tất cả đều đạt đến chuẩn thần cảnh giới lần một ít thì có thể so với cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la định phong đấu la yếu nhất những kia đế vương thì so với bình thường phong hào đấu la càng mạnh ha ha sâu kiến lại nhiều cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến còn mưu toan khiêu khích tự long cậu nguyệt na thần sắc l ạ n h b ă n g cảm thụ lấy bốn phương tám hướng v ọ t tới khí tức trong mắt v ẻ khinh miệt không che giấu chút nào ngang nàng ngưỡng tiên trường dích đạo trong nháy mắt biến trở về vượt qua dài trăm trượng ngân long vương bản thể ngân long vương quanh thân tản ra sáng chói ngân sắc q u a n g mang lân phiến lõe ra sáng bóng long c h ả o vô kiên bất ổi to lớn long rực nhẹ nhàng một cái liền nhấc lên một hồi mánh liệt phong bạo、Ấm、ẩm ẩm cậu nguyệt na trong nháy mắt x ô n g vào thứ một trăm lẻ bảy tầng vực sâu kinh khủng long uy trong nháy mắt tràn ngập ra tầng này đế vương vừa mới phát giác được nguy hiểm còn chưa kịp làm ra phản cầu nguyệt to như h c máu na đối diện thì cảm nhận được một cố kinh phong mấy vị đế vương vào tới từng đạo công kích đánh phía đầu lâu của nàng cầu nguyệt na khinh thường tránh né đuôi rồng quét qua c bốn h trăm một mươi ba tiêu diệt thâm viên thanh quân diện tận một trăm linh tám đế chương bốn trăm một mươi ba tiêu diệt thâm viên t h á n h quân diện tận một trăm linh tám đế thâm viên thanh quân cậu nguyệt na nhìn thấy phía trước hắc bảo nam tử s a o lưng thâm viên thanh quân còn lại chín mươi chín vị vượt sâu hình tượng đế vương kế đổi tới bọn họ hình thái khác nhau khí tức cường đại nhưng mạnh nhất linh đế cùng liệt đế, đế cũng chỉ là chia ra tinh thần lực cùng năng lượng đạt đến thần cấp căn bản không bị cầu nguyệt na để vào mắt thâm viên thanh quân tức giận chất vấn cầu nguyệt na ngươi đến tột cùng già sao lai lịch vì sao ngay cả dết ta vượt sâu chín vị đế vương c ầ nguyệt na cười lạnh trong mắt lóe lên một tia khinh miệt chỉ nói năm chữ long tộc ngân long vương lời con chưa dứt nàng thân rồng đột nhiên khéo động giống như một đạo tia chớp màu bạc g i ế t vào một đám vực sâu đế vương trong đám cầu nguyệt na đuôi rồng quét ngang trong nháy mắt r ú t phát nổ mấy vị đế vương long c h ả o vung lên lại tùy tiện trụp chết rồi mấy cái vực sâu đế vương nhóm ở trước mặt nàng như là sâu kiến không hề có lực hoàn thủ thâm viên thánh quân thay thế tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh giận d ữ hét l ớ n ta quả đ á n g vung tay lên thiên thánh liệt liên kích trong nháy mắt xuất hiện trong tay lưới kích lóe ra đen nhánh h à n quang mang theo xe rách không gian lực lượng hướng phía c ầ nguyệt na bổ tới c ầ nguyệt na mặc d nhưng thâm viên thánh quân thực lực quả thực không yếu n à y một k ích nặng nghề bổ vào ngân long vương trên người mà thiên thánh liệt u y ê n kích này một siêu thần khí lớn nhất đặc tính chính là là coi như không thấy tất cả phòng ngự n à y một k ích trực tiếp tại nàng khổng lồ thân rồng trên bổ ra một đạo thật sâu vết thương máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng vẫy màu bạc Ừ! cậu nguyệt na ăn thiệt thòi nhỏ trong mắt lóe lên một tia l à n h ý nàng không chút do dự biến trở về rồi hình người trong tay lật ra một cây bạch ngân long thương bạch ngân long thương mặc dù chỉ là thần khí không bằng thiên thánh liệt liên kích này một siêu thần khí nhưng cũng là đứng đầu nhất thần khí với lại bạch ngân long thương chính là ngân long vương thứ bốn mươi chín dễ x ư ơ n g sườn biến thành cứng cỏi vô cùng cũng không sợ bị thiên thánh liệt liên kích phá hủy cầu nguyệt na nắm chặt t r ư ờ n g thương lạnh lùng nhìn thâm viên t h á n h quân nói ngươi thiên thánh liệt liên kích quả thật có chút môn đạo nhưng bằng này liền muốn thắng ta không khỏi quá ngây thơ rồi côn vọng thâm viên t h á n h quân cười lạnh một tiếng nói hôm nay ta liền để ngươi kiến thức ta là v ư ợ t sâu c h i chủ chân chính lực lượng lời nói rơi xuống hắn lần nữa huy động thiên thánh liệt liên kích lưỡi kích phá toái hư không mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng c ầ nguyệt na chém tới c ầ nguyệt na thân hình l o i lên th một chút hàn mang tới trước sau đó thương xuất như long bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra mũi thương mang theo sáng chói n g â n quang nhắm thẳng vào thâm viên thánh quân cổ họng không tốt thâm viên thánh quân kinh hãi vội vàng vùng kích đón đỡ hai kiện vũ khí va chạm âm thanh đinh thái nhức góc năng lượng ba động quét sạch bốn phía đem chung quanh vực sâu đế vương tức thì bị ảnh hưởng còn lại cho trực tiếp đánh chết cậu nguyệt na công kích cũng không đình chỉ thân ảnh của nàng giống như quỷ mị thương pháp bén nhọn vô cùng mỗi một kích đều mang lực lượng kinh khủng thâm viên thánh quân mặc dù thực lực cường đại nhưng ở cầu nguyệt na trước mặt lại có vẻ giật gấu vá vai bị bức phải liên tục bại lui vâng cầu nguyệt na đâm ra một thương mũi thương trực tiếp xuyên tấu thâm viên thánh quân phòng ngự trên vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương thử thâm viên thánh quân kêu lên một tiếng đau đ ớ n thân hình bay rớt ra ngoài nặng nề mà đâm vào xa xa màu đen trên vách đá vách đá trong nháy mắt sụp đổ đá vụn văng khắp nơi t h á n h quân linh đế cùng liệt đế và chuẩn thần cấp cái khác đê vương thay thế vội vàng xông lên phía trước cố gắng trợ giút thâm viên thánh quân nhưng mà c ầ nguyệt na chỉ là lạnh l trong tay bạch ngân long thương nhẹ nhàng vung lên một đạo ngân s ắ c quang mang hiện lên linh đế liệt đế m ư ờ i vài vị đế vương cơ thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn bọn họ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hoàn toàn chết đi này còn chưa xong cầu n g u y ệ t na bay lên trời khổng lồ như núi nhỏ thân thể che khuất bầu trời nhìn xuống một đám vực sâu đế vương há mồm phun ra một đạo long tức đạo này long tức c u ố n theo lực lượng hủy thiên dị địa mạnh liệt mà đi còn lại vực sâu đế vương nhóm chừng lớn sợ hai hai mắt cơ thể tại cô uy áp này dưới không bị khống chế r ú n dậy long tức những nơi đi qua không gian giống như bị một con bàn tay vô hình tùy ý nhạo n v ạ n v ẹ o phá toái những đế vương kia cho dù sử dụng ra tất cả vật liếng r i ê n g phần mình bộc u phát toàn lực ngăn cản lại như là châu chấu đ á xe không hề có tác dụng bình thường phong hào đấu la đỉnh phong đấu la tuyệt thế đấu la chuẩn thận nay tại ngân long vương trước mặt không có gì khác nhau đều là tùy tiện m i ệ u sát sâu kiến cho dù là thần linh nhất cấp thần c h i g i ớ i cũng không có khả năng ngăn trở ngân long vương một chiêu n ử a thức trong khoảnh khắc nguyên bản còn nhiều đạt hơn mười vị vực sâu đế vương đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một mảnh hư vô dầm dầm, dầm. từng tầng từng tầng vực sâu đồng thời s ụ đổ vực sâu vị diện một trăm linh tám tầng trong trước mắt cũng chỉ còn lại có dồi tầng cuối cùng Á á á! thâm viên thánh quân theo phế tích bên trong bò lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cắm l ò n g ngân long vương người khi người n quá đáng thâm viên thánh quân đột nhiên huy động thiên thánh liệt liên kích lưới kích trên bộ phát ra đen nhánh năng lượng hướng phía c ổ nguyệt na chém tới một kích này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng uy lực khủng bố đến cực điểm c ổ nguyệt na thần sắc không thay đổi trong tay bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra mũi thương bên trên n g n g tụ thủy hỏa thổ phong quang minh bóng tối không gian và nguyên tố lực lượng tạo thành một đạo sáng chói năng lượng trùng s cựu thải chùm sáng cùng thiên thánh liệt u y ê n kích đen nhánh năng lượng đụng vào nhau ầm ầm hai cỗ lực lượng va chạm buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tất cả vực sâu vị diện cũng tại kịch liệt run g dày không gian bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh vết rách thâm viên thánh quân công kích bị c ổ nguyệt na năng lượng chùm sáng triệt để áp chế thân thể hắn bị đánh cho bay rớt ra ngoài trong nháy mắt trọng thương không thể nào ngươi làm sao lại như vậy mạnh như vậy thâm viên thánh quân kinh hãi hô c ầ nguyệt na cười lạnh chỉ là nhất cấp thần cũng dám ở trước mặt bản tọa làm cản luyện thêm mười vạn năm đi lời con chưa dứt cầu n g u y ệ t na không có cho thâm viên thánh quân cơ hội thở dốc thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra ngân sắc vầng sáng bao phủ m ũ i thương trực tiếp xuyên thấu thâm viên thánh quân lồng l ự c thâm viên thánh quân mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc cảm nhận được năng lượng trong cơ thể tại bị cực tốc t h ô n p h ệ bạch ngân long thương đối với thâm viên sinh vật có rất cưỡng ép tác dụng khắc chế năng lực thôn vệ vượt sâu năng lượng ồ thâm viên thánh quân há to miệng dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng vô lực d ê n gì cơ thể chậm rãi nga xuống theo thâm viên thánh quân vất lạc tất cả vực sâu v ị diện bắt đầu kịch liệt sụp đổ tần g cuối cùng vực sâu tan vỡ trong đó thâm nguyên sinh vật trong tan vỡ tan thành m â y khói cậu nguyệt na đứng ở sụp đổ trong thâm nguyên thần s á c lạnh b ă n g không màng thế sự cùng lúc đó đỏ thấm chi vực bên trong một đạo cực kỳ tiếp cận hơi thở của thần vương bộc phát con ta là ai giết con trai của ta một vị thân hình cao gầy mặc váy dài đỏ sầm tóc dài dối tung tuyệt mỹ nữ tử trên người tỏa ra hơi lạnh t h ấ u xương Chương 414 vượt sâu vị diện cầu nguyệt na một tay cầm bạch ngân long thương trên người tán phát khí thế vô cùng mạnh mẽ nàng một mình tiêu diệt thâm viên t h á n h quân một trăm linh tám đế thủy diệt vượt sâu vị diện này chiến tích thì không thể bảo là không xa hoa siêu thần khí thiên thánh liệt liên kích cầu nguyệt na thu hồi bạch ngân long thương ánh mắt rơi vào rồi thi thể của thâm viên t h á n h quân t i ệ n thiện tay một chiêu thiên thánh liệt liên kích liền bị nàng thu hút tới trong tay cầu nguyệt na cảm giác thiên thánh liệt liên kích lẩn chứa lực lượng cùng với năng lực coi như không thấy phòng ngự c tính lộ ra một vòng nụ cười có rồi cái này siêu thần khí thực lực của ta cũng có thể tăng lên một ít cầu nguyệt na cơ thiên thánh liệt u y ê n kích một đạo h ắ c quan g xé rách hư không đơn thuần lực công kích đây bạch ngân long thương mạnh hơn không ít bất quá bạch ngân long thương năng lực tăng cường nàng nguyên tố lực lượng đây là thiên thánh liệt u y ê n kích không có cần phải đi này vượt sâu vị diện thì sắp hoàn toàn h ỏ n g mất cầu nguyệt na cuối cùng nhìn thoáng qua vượt sâu vị diện từ nhãn chấp lên sau đó bước chân một bước trong nháy mắt biến mất tại đây phương hướng mặt cầu nguyệt na rời khỏi sụp đổ vượt sâu vị diện về sau tiếp tục tại vô tận hư không trung du lịch thân ảnh của nàng giống như một đạo màu bạc lư quang qua lại mỗi cái vị diện trong lúc đó tìm kiếm lấy đối thủ c c ổ nguyệt na cũng không biết thâm viên thánh quân vẫn lạc sớm đã kinh động đến đỏ thâm c h i vượt chủ nhân thâm hồng c h i mẫu ngay tại c ổ nguyệt na vừa mới bước vào một mảnh không biết hư không lúc một cô cường đại đến làm người sợ hãi khí tức đống nhiên giáng lâm hư không rung động năng lượng màu đỏ sầm giống như nước thủy triều vào tới trong nháy mắt đem c ổ nguyệt na vây quanh là ngươi giết con ta thủy diệt vượt sâu vị diện giọng thâm hồng c h i mẫu lạnh băng thấu xương mang theo sát ý vô tận c ổ nguyệt na biến sắc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước chỉ thấy một vị người mặc màu đỏ sầm váy dài nữ tử chậm rãi đi ra mái tóc dài của quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông huy áp ngươi là thâm viên thánh quân mẫu thân c ổ nguyệt na có hơi nhau mắt lại trong tay bạch ngân long thương trong nháy mắt xuất hiện ngân sát quang mang tại mũi thương lưu chuyển không sai bản tọa thâm hồng chi mẫu thâm viên thánh quân chính là ta con lớn nhất thâm hồng chi mẫu hự lạnh một tiếng trong tay đỏ thâm q u y ề n trượng nhẹ nhàng vung lên một đạo năng lượng màu đỏ sậm chùm sáng trong nháy mắt hướng c ổ nguyệt na đánh tới c ổ nguyệt na thân hình l o i lên tránh đi một kích này đồng thời trong tay bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra một đạo năng lượng màu bạc chùm sáng nhắm thẳng vào t h â m hồng chi mẫu mặt tiếng van g kinh tiên động địa hư không bị xé nước ra từng đạo đen nhánh vết rách cậu nguyệt na cùng thâm hồng chi mẫu trong nháy mắt đánh nhau thân ảnh trong hư không giao thoa mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát không gian kịch liệt chấn động thâm hồng chi mẫu thực lực cực kỳ cường đại nàng đỏ thâm quyền trượng cùng đỏ thâm n g u y ệ n nhận này hai kiện siêu thần khí phối hợp được tiên ý vô phùng công kích bén nhọn vô cùng mà cậu nguyệt na cũng không kém bao nhiêu bạch ngân long thương cùng tiên thánh liệt liên kích luân chuyển sử dụng chiến lược kinh người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hai người chiến đấu kéo dài hồi lâu nhưng thủy trung không cách nào phân ra thắng bại thật mạ Cường thế đem thâm ế đem t h hồng chi mẫu đánh l u i trầm giọng nói ha ha tinh thần lực của ngươi cùng nguyên tố không chế cũng không yếu thâm hồng chi mẫu cười lạnh một tiếng trong tay đỏ t h â m nguyệt nhận k h ẽ động chém ra một đạo dài trăm trượng màu đỏ sầm đa quang thẳng bức cầu nguyệt na mà đi cầu nguyệt na ánh mắt ngưng tụ trong tay bạch ngân long thương vung l ấy ngân s ắ c quang mang hóa thành một đạo bình t r ư ớ n g ngăn tại trước người Vào Đao anh. quang ba cùng ngân sắc bình trướng ba chạm sắc hiện tại vẫn chỉ là nửa b ư ớ c thần vương mặc dù có hai kiện siêu thần khí cũng không lớn có thể đánh bại c ổ nguyệt na l a n g dạ thần sắc bình tĩnh cũng không nóng lòng ra tay mà là l ặ n g lặng quan sát nhìn chiến cuộc vì c ổ nguyệt na thực lực hôm nay muốn tìm được một thế lực ngang nhau đối thủ rất khó thật không dễ dàng gặp được thâm hồng chi mẫu nhường c ổ nguyệt na tận hứng đánh một trận nói không chính xác có thể đột phá gông cùng xiềng xích phá kính thần vương a l a n g dạ đột nhiên kinh dị một tiếng cảm giác được mấy cỗ khí tức hướng phía bên này chạy đến tự do thần hoặc là cái khắc thần giới cường ra sao lại còn có một vị thần vương như thế nằm ngoài sự dự liệu của ta、rồi. tự do thần đây là lăng dạ chính mình định nghĩa một loại thần linh pham la truyền xuống thần vị rời khỏi thần giới đến vô tận hư không bên trong tiêu diêu tự tại thần linh hắn thấy đều là tự do thần lăng dạ ánh mắt đảo qua mấy vị này thần linh cường điệu nhìn trong đó hai người vị thứ nhất thần lực bên trong mang theo tâm trạng lực lượng vị thứ hai toàn thân tỏa ra khí tức tử vong thần lực cưng hãn cũng là đến đây vài vị thần linh bên trong duy nhất thần vương dung nhiệm băng hà lăng dạ đôi mắt hiếp lại suy tư nói dựa theo nguyên tắc hắn dùng không được bao lâu rồi sẽ tiến về đấu la thần giới khoảng thời gian này tại trong vũ trụ lêu lồng cũng nói qua được về phần vị kia thần vương nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là t ử thần t ử thần tên là an ốc đến từ thiện lương t ử thần thần giới thần vương cứng giả cũng là trong nguyên tắc đại thần quyển một thành viên tình tự chi thần dung nhiệm băng có siêu thần khí chiến l ự c tại nhất cấp thần bên trong có thể xưng ơ định tiêm nhưng mà giờ phút này dung nhiệm băng nhìn qua kịch chiến say xưa cậu nguyệt na cùng thâm hồng chi mẫu cảm nhận được một cô áp lực cực lớn hắn biết rõ vì thực lực của mình đối mặt hai vị này cứng giả không có phần thắng chút nào dù là toàn lực đánh một trận cũng bất quá là châu chấu đã x é thôi tử thần quanh thân tản ra băng lãnh khí tức thần s á c hở h ữ n g nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào cậu nguyệt na cùng thâm hồng chi mẫu trên người lúc trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng c ư ơ n g đ ạ i như thế nửa bức thần vương dường như một chân bước vào thần vương lĩnh vực tử thần cảm thấy kinh ngạc phải biết hắn n ắ m trong tay thần giới thế nhưng một vị nửa bức thần vương đều không có bây giờ lại một chút gặp phải hai vị này k h í tức quá mạnh mẽ vệ đốt có vệ đốt thì hai vị này ngươi cùng nói ta là thần vương ta đều tin mấy vị khác thần linh cảm giác được c ậ nguyệt na cùng hơi thở của thâm hồng chi mẫu thì cực kỳ kinh ngạc tất nhiên đến rồi vậy liền xem hết lại đi đi đúng lúc này một đạo lạnh lùng thanh nhâm minh nghiêm tại đây vài vị thần linh bên thai đồng thời vang lên rất có lực c h ấ n nhiếp lập tức l a n g dạ vung tay lên trong chốc lát thiên địa biến sắc h ư không l ư n g kết bao gồm tử thần ở bên trong bảy vị thần linh còn không có phản ứng liền bị một cố vô hình lại cường đại đến cực hạn lực lượng trói buộc không tốt tử thần sắc mặt đại biến hắn nội vàng toàn lực bộ phát lại phát hiện chính mình tại đây cỗ thần bí lực lượng trước mặt ngay cả một tia sức phản kháng đều không có trong chốc lát cải thiên h o á đ i ệ thời không vạt mẹo tử thần dung n i ệ băng và bảy vị thần linh chỉ cảm thấy hoa mắt liền đi tới lăng dạ trước mặt cỗ lực lượng này chắc chắn không phải thần vương năng lực có lẽ nào là sáng thế thần lực lượng một vị thần linh hoảng sợ nói trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi thanh â m bên trong mang theo một tia run dậy chương 415 c ổ nguyệt na pha kính thần vương tiêu diệt thâm hồng c h i mẫu chương 415 c ổ nguyệt na pha kính thần vương tiêu diệt thâm hồng c h i mẫu ngài từ thần dung niệm băng và thần linh nhìn trước mắt lăng dạ trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc môi k h é n ế t muốn hỏi nhưng mà lăng dạ lại trước tiên mở miệng âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng yên tĩnh q u a n chiến nghe vậy t ử thần đám người vội vàng câm miệng bọn họ mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò nhưng ở lăng dạ kia cường đại lực gáp bắt giới cũng chỉ có thể đem nghi vấn nuốt trở lại trong b ụ n g lăng dạ ánh mắt nhìn về phía vùng hư không kia chiến trường có chút hăng hái nhìn lại trong hư không cầu n g u y ệ t na cùng thâm hồng chi mẫu chiến đấu m ộ ư ơ i phần kịch liệt lực lượng của hai người không ngừng kéo lên trong hư không năng lượng ba động càng thêm c u ồ n bạo ngân long vương thực lực của ngươi rất mạnh nhưng muốn đánh bại ta còn chưa đủ thâm hồng chi mẫu cười lạnh nói trong tay đỏ thâm nguyệt nhận đột nhiên chém đ ú n ra một đạo màu đỏ sầm đao quang xé rách hư không thẳng bức cầu nguyệt na cầu nguyệt na thần sắc không thay đổi trong tay thiên thánh liệt liên kích đột nhiên vung lên một đạo bén nhọn hắc quang nên đón tiếp lấy v o anh hai c ố lực lượng va chạm cầu nguyệt na cùng thâm hồng chi mẫu đồng thời rút lui cũng không ai chiếm được ưu thế ha ha ta có thể giết con trai của ngươi cũng có thể giết chết ngươi cầu nguyệt na lạnh giọng nói lập tức thân hình loay lên lần nữa hướng thâm hồng chi mẫu phóng đi một chết thâm hồng chi mẫu giận dữ trong tay đỏ thấm quyền trượng bộc phát ra trói mắt ánh sáng màu đỏ vực sâu chi ngục h ỉ thấy trong miệm nàng nói lẩm trong n h y mắt một to lớn màu đen lao ngục đột nhiên xuất hiện đem c ổ nguyệt na bao phủ trong đó Ngục bên trong bóng tối lực lượng như vô số xúc tu điên c u ồ n g hướng nhìn c ổ nguyệt na trộm tới c ổ nguyệt na ánh mắt run lên trong tay bạch ngân long thương nhanh trong múa hình thành một đạo lồng ánh sáng màu bạc đem những kia bóng tối xúc tu nhất nhất ngăn lại sau một khắc thâm h ồ n g chi mẫu thân hình l ó i lên trong n g á y mắt xuất hiện sau lưng c ổ nguyệt na đỏ t h â m nguyệt nhận đột nhiên vung xuống năng lượng màu đỏ sập như là thác nước chút xuống vê anh một tiếng vang thật lớn c ầ nguyệt na sớm có phòng bị thiên thánh liệt liên kích trở tay chặn lại hắc quang cùng năng lượng màu đỏi mắt người cho ta chết thâm hồng chi mẫu quát lạnh một tiếng đỏ thâm nguyệt nhận lần nữa chém ra đao quang như hồng thang bức cầu nguyệt na cổ h ọ n cầu nguyệt na thân hình loại lên tránh đi một kích trí mạng này đồng thời trong tay bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra ngân sát quang mang phá toái hư không nhắm thẳng vào thâm hồng chi mẫu trái tim hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt trong hư không năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt giống như tất cả không gian đều đang run dày trong lúc vô tình c ầ nguyệt na tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị trong con ngươi của nàng hiện lên một tia ngân sắc quang mang giống như năng lực xem thấu tất cả nàng đối với nguyên tố lực lượng cảm giác trước nay chưa có rõ ràng. nguyên tố lực lượng cộng minh cậu nguyệt na ánh mắt bình thản như nước đưa tay đâm ra một thương ngân sát quan g mang hóa thành một đạo to lớn cột sáng bay thẳng thâm hồng chi mẫu mà đi、ừ. thâm hồng chi mẫu biến sắc trong tay đỏ thâm quyển trượng bung lên năng lượng màu đỏ sậm bình t r ư ớ n g lần nữa ngăn tại trước người nhưng mà lần này màu bạc cột sáng lại trực tiếp xuyên tấu h thâm hồng chi mẫu năng lượng bình t r ư ớ n g thẳng bức thân thể của hắn cái gì thâm hồng chi mẫu quá sợ hãi thân hình cấp tốc né tránh cố gắng tránh đi một cách này nhưng cậu nguyệt na tốc độ công kích cực nhanh màu bạc cột sáng trong nháy mắt đánh trúng thâm hồng chi mẫu bà vai máu tươi lập tức phun ra ngoài n g ư ơ i công kích của ngươi uy lực lại đột nhiên mạnh lên thâm hồng chi mẫu che vết thương trong mắt lóe lên một k i a khó có thể tin t h ầ n sắc cậu nguyệt na lạnh lùng nhìn nàng trong tay bạch ngân long thương lần nữa giơ lên ngân s ắ c quang mang tại mũi thương lưu chuyển thâm hồng chi mẫu hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta thâm hồng chi mẫu sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng k hít sâu một hơi trong tay hai kiện siêu thần khí đồng thời b ộ c phát ra quang mang mãnh liệt ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta quá ngây thơ rồi giọng thâm hồng chi mẫu lạ t r u n g quanh bắt đầu hiện ra vô số màu đỏ sầm phù văn toàn bộ hư không đều bị nảy màu đỏ sầm bão phủ đỏ thâm chi vực giáng lâm theo thâm hồng chi mẫu quát khẽ một tiếng trong hư không năng lượng màu đỏ sầm trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một to lớn lĩnh vực đem cầu nguyệt na triệt để bào phụ trong đó cầu nguyệt na cảm giác được t r u n g quanh áp lực đống nhiên tăng lớn phản phất có lực lượng vô hình đang áp chế nhìn hành động của nàng đỏ thâm chi vực cầu nguyệt na nhữ mày thể nội nguyên tố lực lượng bộ phát cố gắng đánh vỡ này lĩnh vực trói b u c nhưng mà đỏ thâm chi vực chi lực lượng cực mạnh c ầ nguyệt na buộc phát càng không có cách nào xâm phá tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng thâm hồng c h i mẫu cười lạnh một tiếng trong tay đỏ thâm nguyệt nhận lần nữa chém ra đao quang như hồng thẳng bức cậu nguyệt na mà đi cậu nguyệt na vẻ mặt nghiêm túc nàng hiểu rõ nếu không thể đánh vỡ này đỏ thâm c h i vực chính mình đem lâm vào bị động hoàn cảnh này đỏ thâm c h i vực cùng bình thường lĩnh vực khác nhau áp chế lực cực mạnh cậu nguyệt na đôi mắt ngân quang buộc phát sáng dực nhìn chăm chú bốn phía đỏ thâm c h i vực n g ậ nhiên trong đầu của nàng hiện lên một đạo linh quang tất nhiên không cách nào đánh vỡ lĩnh vực vậy liền dung nhập trong đó c ậ nguyệt na trong mắt lóe lên một tia kiên quyết trong tay bạch ngân long thương đột nhiên cắm vào mặt đất ngân s á c quang mang trong nháy mắt huyết tán ra đến cùng thâm hồng chi mẫu lĩnh vực lực lượng đan vào một chỗ nguyên tố cộng minh lĩnh vực dung hợp cầu nguyệt na khẽ quát một tiếng ngân s á c quang mang cùng năng lượng màu đỏ sậm bắt đầu dung hợp tất cả trong hư không ba động đ ố n g nhiên trở nên hôn l o ạ n lên thâm hồng chi mẫu sắc mặt biến đổi nàng cảm giác được lực lượng lĩnh vực của mình vậy mà bắt đầu mất k h ô n g chế ngươi ngươi làm cái gì thâm hồng chi mẫu hoảng sợ nói cầu nguyệt na không trả lời thân thể của hắn chung q u n h bắt đầu xuất hiện vô số màu bạc phù văn cùng thâm hồng chi mẫu màu đỏ sậm tất cả hư không giống như đều bị hai loại lực lượng chỗ tràn ngập cũng là giờ khác này cầu nguyệt na trong đầu hiện lên một tia hiểu ra khí tức trên thân bắt đầu xảy ra biến hóa nguyên bản lực lượng cường đại đột nhiên bạo tăng nàng cuối cùng đột phá nửa bức thần vương gông cùng x ỉ n xích thành công bước vào thần vương cảnh giới ầm ầm cầu nguyệt na quanh thân khí thế dung chuyển thương vũ ngân sát quang mang hóa thành cự long lĩnh vực của ngươi hiện tại là của ta dọn cầu nguyệt na lạnh bằng thân thể của hắn mạnh mẽ động một cái trong tay bạch ngân long thương nhắm thẳng vào thâm hồng chi mẫu trái tim không điều đó không có khả năng thâm hồng chi mẫu phát ra một đạo không cam lòng gấm t é t trong tay đỏ thâm nguyệt nhận đột nhiên chém ra cố gắng làm cuối cùng g i y r u ộ n nhưng mà cầu nguyệt na công kích đã giáng lâm vây anh mùi thương ngưng tụ lực lượng vô tận hóa thành một cái ngân sắc cự long thâm hồng chi mẫu cảm nhận được c ố này uy hiếp trí mạng muốn tránh né lại phát hiện không gian chung quanh đã bị cầu nguyệt na lực lượng phong tỏa cuối cùng ngân sắc cự long trực tiếp xuyên qua thâm hồng chi mẫu cơ thể nguyên tố lực lượng tàn sát bừa bãi so với bình thường thần vương lực lượng mạnh hơn trong nháy mắt đánh tan thâm hồng chi mẫu tất cả phòng ngự ma diệt nàng thần hồn a thâm hồng chi mẫu phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm cơ thể dần dần hóa thành hư vô chương bốn trăm m ư ơ i sáu tình tự chi thần dung n h ậ p bằng tử thần an ốc thần phục chương bốn trăm m ư ơ i sáu tình tự chi thần dung n h ậ p bằng tử thần an ốc thần phục là cái này thần vương lực lượng không cầu nguyệt na thành công tiêu d i ệ t thâm hồng chi mẫu về sau t r u n g b u a n h hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh tiêu cùng bạo năng lượng ba động thì dần dần tiêu tán nàng chậm rãi thu hồi bạch ngân long thương cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng khoe miệng không khỏi d ư ơ n g lên thần vương cùng nửa bước thần vương đây là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới trên lệnh cử lớn trước đó cầu nguyệt na nói là năng lực đánh với thần vương một trận nhưng thắng bại hay không vậy liền người nhân thế chí giả thấy chí rồi mà thần vương cảnh giới cầu nguyệt na tuyệt đối so với bình thường thần vương c à n g mạnh tách cách chính là lúc này một hồi tiếng vô tay vang lên sau một khắc l a n g dạ mang theo tử thần và một đám thần linh xuất hiện ở cầu nguyệt na trước mặt tham kiến chủ thượng cầu nguyệt na nhìn thấy l a n g dạ, thần sắc do lạnh văng biến thành tôn k í n h ngay lập tức có hơi không mình hành lễ không cần đa lễ l a n g dạ trên mặt nụ cười đưa tay ở giữa một c h ố lực lượng vô hình liền đem nàng nâng dậy sau đó c ầ nguyệt na không chút do dự xuất g a thiên thánh liệt yên kích đỏ thâm quân trượng đỏ thâm nguyệt nhận này tam đại siêu thần khí hai tay dâng Chủ thượng đây là chiến lợi phẩm của ta ba kiện siêu thần khí cậu nguyệt na năng lực có hôm nay toàn bộ nhờ chủ thượng tái tạo tri ân này ba kiện siêu thần khí lẽ ra hiến cho chủ thượng để bày tỏ cảm kích lăng dạ nhìn cậu nguyệt na ánh mắt lộ ra một tia vui mừng ý cười sau đó lăng dạ nhẹ nhàng k h o á t khoác tay nói ra cậu nguyệt na tâm ý của ngươi ta nhận nhưng ba kiện siêu thần khí sẽ thu hồi đi thôi ta có sang thế thần khí những thứ này siêu thần khí cho ta mà nói cũng không tác dụng lớn với lại ta nhưng không có muốn thủ hạ chiến lợi phẩm thói quen nói thật siêu thần khí trong mắt lăng dạ cũng liền như thế chỉ cần là có thích hợp vật liệu hạn tùy thời có thể vì luyện chế siêu thần khí kém hơn một chút nhưng uy lực sánh vai giống như siêu thần khí ngụy siêu thần khí l a n g dạ càng là hơn muốn luyện chế bao nhiêu thì luyện chế bao nhiêu nhưng đối với cậu nguyệt na mà nói ba kiện siêu thần khí đây chính là vô cùng chân quý trí bảo giờ phút này cậu nguyệt na trong lòng tràn đầy cảm động nàng lần nữa hành lễ đem siêu thần khí thu vào đa tạ chủ thượng thấy cảnh này từ thần dung nhiệm băng đám người đáy mắt vi quang lấp lóe thần sắc không hiểu một vị dáng người yểu điệu nữ tính thần linh tiến lên một bước cung kính dò hỏi tiền bối ngài thế nhưng sáng thế thần Cái k hai á c cùng thần linh h n u quăng t ớ ánh Lang nhạt tiếng, thanh như là hồng trùng trong hư không hô hấp chỉ khẽ hư mắt, một âm trệ. gật ta đều đầu, quen là là dạ cười vị ừ a ra, nói vài v thần linh đều bị rung động dung nhiệm băng trong mắt l ó e lên v ẻ kích động hắn m u ố n là một mực tìm kiếm một cường đại thần giới là kết cục bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết sáng thế thần trong lòng lập tức có rồi quyết đoán hắn tiến lên một bước cung kính hành lên ó i s á n g thế thần tôn bên trên ta dung n i ệ m băng luôn luôn khát vọng gia nhập một cường đại thần giới hôm nay có hạnh nhìn thấy sáng thế thần hy vọng có thể gia nhập ngài thần giới là ngài đem sức lực phục vụ l a g dạ ánh mắt ôn hòa khẽ gật đầu t ố t kể từ hôm nay ngươi chính là đấu la thần giới một thành viên ngay vậy dung n i ệ m băng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ trịnh trọng gật đầu đa tạ sang thế thần tôn lên mấy vị khác tự do thần thấy thế liếc nhìn nhau ánh mắt phức tạp trong đó một vị thần linh trước tiên mở miệng cung kính nói sang thế thần tôn bên trên chúng ta sớm thành thói quen tiêu diêu tự tại đời sống không nghĩ lại vì bất luận cái gì thần giới hiệu mệnh mong rằng ngài thỏa mãn lam dạ thần sắc bình tĩnh không có nửa phần làm khó hắn nhóm ý nghĩa hắn nhẹ nhàng p ấ t tay nói ra bản tọa xem chọn lựa chọn của các người đã như vậy các ngươi liền tự động rời đi đi đa tạ trí cao vô thượng trí cường trí thiện sang thế thần tốt lên năm vị tự do thần nghe xong sôi nổi thở phào nhẹ nhõm đối lăng dạ thi l ễ một cái nhưng trong lời nói đ ị n h không che giấu chút nào Ừm. lăng dạ khẽ gật đầu sau đó năm vị tự do thần liền hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại rồi trong hư không đúng lúc này lăng dạ ánh mắt rơi vào rồi tử thần a ngốc trên người a ngốc thần sắc có chút phức tạp hắn thân là một m phương thần giới c h ỗ a t ể nội tâm kỳ thực không tình nguyện lắm đầu nhập vào lăng dạ nhưng hắm thì đã hiểu lăng dạ là sáng thế thần căn bản không phải hắn có thể chống đỡ l a g dạ nhìn áng lốc ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói ra tử thần ta biết ngươi là thiện lương tử thần thần giới chố tệ nhưng bản tọa muốn thu phục cái khác thần giới sáng lập một phương trí cao thần giới áng lốc trong mày trong lòng có chút dễ ruộng trầm mặc một lát sau áng lốc nói ra sang thế thần tôn bên trên ta khổ tâm kinh doanh thiện lương tử thần thần giới nhiều năm thực sự không nghĩ cứ như vậy bỏ cuộc nó l a g dạ khẽ gật đầu nói ra ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng ngươi phải hiểu được ta làm tất cả cũng không phải là muốn hủy diện các ngươi thần, thần giới mà là vì để cho chúng thần giới trở nên càng thêm cường đại một khi trí cao thần giới sáng lập thành công tất cả gia nhập thần giới cũng đem đạt được trước nay chưa có kỳ nộ cùng phát triển a ngốc nghe xong trong lòng hơi động hắn không khỏi suy tư những lời này xác thực có nhất định đạo lý năm gần đây hắn thần giới phát triển gặp phải bình cảnh nếu là có thể mượn nhờ sáng thế thần lực lượng có thể thật có thể nâng cao một bước thấy a ngốc có chút dao động l a n g dạ hơi cười một chút tiếp tục nói với lại ta sẽ xem trọng mỗi một cái gia nhập thần giới ở một mức độ nào đó giữ lại độc lập tính tại không trái với đấu la thần giới quy tắc cùng bản tọa mệnh lệnh tình hôn giới các ngươi thần linh cho phép tự do phát triển a ngốc gần lang giả nhìn ánh đầu, m ắ thở n g i biến ngờ trong lòng biến mất dần. A ngốc gi. mất Hạt A dài một tiếng nói ra sang thế thần tôn bên trên đã như vậy ta vui lòng dẫn đầu thiện lương tử thần thần giới gia nhập ngài thần giới mong rằng ngài năng lực tuân thủ hứa hẹn l a n g dạ lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười nói ra t i ê n tâm bản tọa còn khinh thường cho nói dối lúc này thấy hai người đối thoại có một kết thúc dung nhiệm băng liền vội vàng tiến lên một bước mang trên mặt một k i a ấ y n ấ y cung kính nói ra sang thế thần tôn bên trên vừa rồi ta nhất thời kích động quên rồi đề cập một chuyện ta có tám vị thế tử nang nhóm cùng ta làm bạn nhiều năm tình cảm thâm hậu lúc trước cảm giác được bên này cường đại ba động vì an toàn suy xét không có đưa các nàng đem lại bây giờ tất nhiên ta đã gia nhập đấu la thần giới không biết có thể hay không để các nàng thì cùng nhau gia nhập l a g dạ nghe vậy thần s ắ c ôn hòa khẽ gật đầu nói đã là người nhà của ngươi tự nhiên có thể cùng nhau gia nhập đấu la thần giới ngươi lại đưa các nàng đem lại bản tọa tự sẽ sắp đặt thỏa đáng tại cùng thiên nhận tuyết sau khi kết hôn l a g dạ đối với trung tình nhiều người một ít hảo cảm mặc dù dung n i ệ m băng khoảng chừng tám vị thế tử nhưng có rồi tốt chỗ hắn không quên vợ mình đây cũng là một vị người chồng tốt rồi dung nhiệm băng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ liền v ộ i vàng hành lê nói đ a tạ sang thế thần t ô n lên ta cái này đi đón nàng nhóm đến dứt lời dung nhiệm băng thân hình loại lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong hư không một lát sau dung nhiệm băng mang theo tám vị dung mạo t u y ệ t mỹ khí chất khác nhau nữ tử về tới lăng dạ đám người trước mặt chương 417. t h i ệ n lương tử thần thần giới sang thế thần vĩ lực chương 417. t h i ệ n lương tử thần thần giới sang thế thần vĩ lực dung n i ệ m băng tám vị thế tử trong đó hai vị là hàng thật giá thật thần linh còn lại sáu vị thì tương đương với thân quan dung n i ệ m băng cung kính nói với lăng dạ sang thế thần tôn bên trên đây cũng là ta kêu tám vị thế tử nàng nhóm theo thứ tự là hắn nhất nhất giới thiệu tám vị nữ tử thì sôi nổi hướng l a n g dạ hành lễ thần xác t ánh cung c ngươi nhà là của d Niệm băng người, kính ể từ hôm h nay, ngươi các c là đấu la có lực, là lực lượng. lên thành đấu đồng đáp Dung thần một thể thần Tám tử theo Hy không hiến viên. vọng ngươi ngừng nỗ cùng Niệm băng cộng cống nữ cùng giới giới vị các có lắng i dạ ánh mắt lần nữa chuyển hướng a ngốc ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm a ngốc đã ngươi đã quyết định gia nhập đấu la thần giới vậy liền theo ta cùng nhau đi tới đem ngươi thần giới cùng đấu la thần giới rung hợp a ngốc hít sâu một hơi chỉnh trọng gật đầu tất cả nghe theo tôn thượng sắp đặt lắng dạ khe gật đầu vung tay lên một cố nhu hỏa mà dồi dào lực lượng đem mọi người bao vây trong chốc lát không gian v n mẹo thời gian phảng phất đ ứ n g im thân ảnh của bọn hắn tại trong quang mang l ó e r a biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiện lương tử thần thần giới phía trên nhìn thấy này thần giới m ộ t khắc l a n g dạ chỉ cảm thấy một cố đặc biệt khí tức đập vào mặt trên bầu trời tinh thần l ó e r a u lanh quang mang bọn chúng sắp xếp tổ hợp tạo thành một loại thần bí đồ án thần giới trong kỳ dị thần thực sen vào nhau phân bố những thứ này thần thực tản ra nhàn nhạt vi quang có hình như khô lâu lại chán phóng thánh khiết quang mang có hình như khô lâu lại chán phóng thánh khiết quang mang có thị như là lưu động ánh mắt quét mắt b ố n phía thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo một tia tán thưởng a ngốc khiêm tốn túi l ầ u xuống nói ra q u a khen tại sáng thế thần đại nhân trước mặt thật sự là không đáng giá n h ắ c tới l a n g dạ k h o á t k h o á t tay thần sắc nghiêm túc nói mỗi cái thần giới cũng có hắn chỗ đặc biệt nguyên nhân chính là như thế đông đảo thần giới dung hợp là một mới có thể sáng lập trí cao thần giới nói xong hắn chậm rãi giơ tay lên nơi lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra một cỗ sáng thế thần lực cỗ lực lượng này như là một dòng suối trong chậm rãi rót vào phương này thần giới hay tâm theo sáng thế lực lượng rớt vào nguyên bản có chút ảm đạm thần thực trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng. bọn chúng cành lá chập trờn quang mang càng thêm l o a mắt trên bầu trời tinh thần cũng giống bị tỉnh lại bình thường càng thêm sáng trói trói mắt thậm chí bắt đầu sửa đổi sắp xếp quỹ đạo phảng phất đang lại lần nữa tạo dựng một loại cường đại hơn trật tự cái này a ngốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng chính mình thần giới tại đây có lực lượng tầm bổ dưới chính phát sinh biến hóa kỳ dị nguyên bản trì trệ không tiến phát triển b ì n h cảnh lại có rồi bung lòng dấu hiệu đây chỉ là bước đầu dung hợp để ngươi thần giới trước thích tiếng một chút sáng thế thần lực lam dạ nhẹ dọng giải thích nói thanh âm của hắn như là hồng chúng tại tất cả th l a g dạ trừ ra làm bạn thiên nhận tuyết cũng vì đấu la thần giới rót vào sáng thế thần lực với lại đấu la thần giới biến hóa có thể so sánh này thiện lương tử thần thần giới lớn hơn đã đạt đến hiện nay cực hạn thiện lương tử thần thần giới tên này ngược lại là thích hợp quả thực tử vong chi khí tràn ngập nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng ánh sáng cầu n g u y ệ t na dung nhiệm băng cùng với dung nhiệm băng tám vị thê tử thì đang quan sát phương này thần giới đúng lúc này a ngốc nói ra tôn thượng thê tử của ta huyền nguyện chính là mười hai chủ thần một trong n g ộ n cùng viễn cảnh tri thần có thể mang tới tất nhiên có thể lam dạ hơi cười một chút gật đầu nói a ngốc lúc này thần n i ệ m truyền âm rất nhanh một vị dáng người thức tha khi chất tựa như ảo mộng nữ tử thì xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng ngươi mặc một bộ màu tím nhạt váy dài làm cho người liếc nhìn lại thì cảm thấy kinh diễm huyền n g u y ệ t gặp qua s á n g thế thần đại nhân nữ tử có hơi không người âm thanh như là thanh tuyền êm hay l a n g dạ ánh mắt ôn h ò a gật đầu nói không cần đa lễ mộng cùng h u y ê n cảnh c h i thần quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là chủ thần huyền nguyện hơi cười một chút nói đa tạ sang thế thần đại nhân tàn dương huyền nguyện nguyện vì thần giới dung hợp tận một phần lực lam dạ thỏa m ã n gật đầu sau đó trực tiếp bước vào thiện lương tử thần thần giới tử thần a ngốc dẫn đường cầu n g u y ệ n na dung n h i ệ băng đám người theo sát phía sau khi mọi người đến trong thần giới thời điểm từng đạo quang mang từ thần giới các nọ g ngách bay vụt mà đến hội tụ tại trước mặt bọn hắn mười hai vị chủ thần trên trăm vị nhị cấp thần cùng với đông đảo tam cấp thần thần quan sôi nổi hiện thân bọn họ thần sắc khác nhau có hoài nghi có kinh ngạc nhưng đều không ngoại lệ ánh mắt cũng tập trung trên người lăng dạng a ngốc đảo mắt chúng thần âm thanh váo dội đơn giản giải thích một phen sau khi ngay xong chúng thần một mảnh xôn xao thứ này về sau chúng ta phụng sáng thế thần đại nhân làm chủ nói xong a ngốc dẫn đầu không mình hành lễ tham kiến s á n g thế thần t ô n lên t h ế thế mười hai vị chủ thần hơn mười vị nhị cấp thần tam cấp thần cùng với đông đ ả o thần quan sôi nổi quỳ xuống đất cùng kêu lên hô to tham kiến sáng thế thần đại nhân âm thanh như là hồng trung vang vọng tất cả thần giới chấn động đến chung quanh tinh thần cũng hơi rung động l a n g dạ k h ẽ gật đầu đưa tay vung lên một cỗ nhu hòa lực lượng công chúng thần nâng lên chư vị không cần đá lễ làm xong đây hết thảy lam dạ đứng ở thần giới trung tâm hít sâu một hơi quanh thân sáng thế lực lượng sôi trào m ã n liệt chiếu sáng tất cả thần giới hai tay của hắn chậm rãi nâng lên trong miệng nói lẩm bẩm âm thanh chầm thấp mà hữu lực phảng phất đang cùng thiên địa đối thoại theo l a n g dạ động tác tất cả thiện lương tử thần thần giới bắt đầu run nhẹ nhẹ đại đ ị a chấn động bầu trời biến sắc chỉ thấy l a n g dạ hai tay không ngừng biến hóa thủ thế thường đạo phủ văn thần bí theo trong tay hắn bay ra dung nhập vào thần giới mỗi một t ứ c không gian những phủ văn này lóe ra màu vàng kim quan g mang mang theo lực lượng vô tận lên l a n g dạ k h ẽ quát một tiếng âm thanh như là tiếng sấm trong hư không tiếng vọng thiện lương tử thần thần giới chậm rãi dâng lên không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo cực kỳ cường hãn sáng thế thần lực bao trùm tất cả thần giới giờ khắc này sáng thế thần vĩ lực mới chính thức bày ra một góc của băng sơn một người nâng đỡ một phương thần giới sức mạnh vô thượng c h ấ n kinh rồi ở đây tất cả thần linh tử thần a ngốc cùng cầu nguyện a cũng không ngoại lệ cảm giác rung động sâu sắc tại lăng dạ điều khiển giới thiện lương tử thần thần giới dần dần thoát ly nguyên bản vị trí hướng phía đấu la thần giới phương hướng bay đi tốc độ cực nhanh so với nhất cấp thần tốc độ cũng không chút thua kém mà đây chỉ là lăng dạ nâng đỡ một phương thần giới cùng với đông đảo thần linh tốc độ chương bốn trăm m ư ơ i tám hai đại thần giới dung hợp trí cao thần giới hình thức ban đầu. chương bốn trăm mười tám hai đại thần giới dung hợp trí cao thần giới hình thức ban đầu ầm ầm l a n g dạ kéo lên thiện lương tử thần thần giới một đường qua lại trong hư không giờ phút này hắn như là giữa thiên địa chúa t ể quanh thân còn cuốn vô tận sáng thế thần lực giống như tất cả vũ trụ cũng nằm trong tay hắn thiện lương tử thần thần giới tại lực lượng của hắn b ậ c vào bình ổn vô cùng phi tốc hướng phía đấu la thần giới phương hướng đi tới theo khoảng cách rút ngắn đấu la trong thần giới chúng thần thì cảm nhận được k i ê cố vô cùng mênh mông sáng thế thần lực tốt bụng chi thần tạ ác chi thần hai vị thần vương trước hết nhất phát giác được khát thưởng ánh mắt của bọn hắ n thần thần cùng lúc đó đế thiên bảy đại nguyên tội thần bảy đại nguyên tố thần và một đám chủ thần thì sôi nổi cảm hứng được kia cố dồi dào lực lượng tinh thần của bọn hắn bị rung động thật sâu không tự chủ được hướng phía thần giới biên giới hội tụ cái này đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào đế thiên ngước nhìn hư không mắt rồng bên trong lóe ra khó có thể tin quan mang sang thế thần tôn trên lực lượng quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán bảy đại nguyên tố thần bên trong hỏa thần thấp giọng cảm thán trong giọng nói tràn đầy kính sợ ngay tại chúng thần dung động lúc l a n g dạ thân ảnh đã xuất hiện tại đấu la thần giới biên giới hắn một tay kéo lên thiện lương tử thần thần giới quanh thân thần lực vô cùng minh mông tỏa ra thanh thang hồn đồn thần quang chư vị không cần sợ hãi giọng l a n g d ạ n h ư là hồng trung vang vọng tất cả đấu la thần giới bản tọa lần này trở về mang đến t i ệ n lương tử thần, thần giới chuẩn bị đem nó cùng đấu la thần giới dung hợp là tương lai sáng lập trí cao thần giới đặt vững cơ sở ngay được l chúng thần trong lòng rung động qua loa lắng lại nhưng vẫn như cụ khó nén tâm tình kích động tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần l i ế c nhau cùng nhau tiến lên cung kính nói ra sáng thế thần đại nhân có phải cần ta và h i ệ u trợ l a n g dạ khẽ gật đầu ngữ khí bình tĩnh l ư ơ n g giới dung hợp không thể coi thường chỉ bằng vào sức một mình ta mặc dù có thể hoàn thành nhưng nếu có các ngươi tương trợ quá trình sẽ càng thêm thuận lợi vừa dứt lời l a n g dạ hai tay vung lên đem thiện lương tử thần thần giới chậm rãi cất đặt tại đấu la thần giới bên cạnh lưỡng giới ở giữa khoảng cách rất gần dường như có thể đụng tay đến nhưng mà lưỡng giới quy tắc cùng lực lượng bản nguyên hoàn toàn khác biệt vừa mới tới gần liền sản sinh mãnh liệt phản ứng thải trừ vơ anh lưỡng giới ở giữa hư không đống nhiên và mẹo cùng bạo năng lượng ba động quét sạch ra phản phất muốn đem tất cả x é nát ngay cả hai đại thần giới nội bộ cũng giống như đã xảy ra đại địa chấn dung chuyển không l ư t chúng thần thấy thế sôi nổi biến sắc lưỡng giới lực bài xích càng như thế cường đại từ thần a ngốc c a o mày trong giọng nói mang theo một tia lo lắng tốt bụng chi thần tạ ác chi thần đám người cũng là vẻ mặt nghiêm túc lăng dạ lại thần sắc như thường từ tốn nói không sao cả đây chỉ là dung hợp bắt đầu vừa dứt lời lăng dạ hai tay trong nháy mắt khép lại quanh thân sáng thế thần lực như núi lửa bộc phát tại một mảnh hỗn độn quan g mang bên trong thoáng qua cô đ ộ n g thành hai con v ư ợ n quá tưởng tượng hỗn độn cự thủ này hai con cự thủ phản g phất đến từ vũ trụ khởi nguyên mới vừa xuất hiện liền nhường không gian nổi lên tầng tầng ậ n sóng phát ra trầm m u ộ n oanh minh đúng lúc này hai con hỗn độn cự thủ một trái một phải vững vàng chia ra nén tại đấu la thần giới cùng thiện lương tử thần thần giới phía trên thần giới năng lực bình yên tồn tại tại trong vũ trụ nhưng thật ra là bị quy tắc cháy t ở mỗi một phe thần giới cũng có hộ giới màn sáng trừ phi đụng phải thời không loạn lưu lô đen và k hai ô n g t đại thân giới, giới, sáng sáng giới nguyên tính bản g bởi vì chấn động mà trở nên hôn loạn phát tắc tại đây có lực lượng trấn an giới nhanh chóng ổn định lại thần quang tương liên lưỡng giới tương thông lam dạ khé quát một tiếng hôn đội cự thủ đột nhiên phát lực vô tận thân lực như là cầu nối bình thường đem hai giới lực lượng bản nguyên cưỡng ép nối liền cùng một chỗ trong chốc lát lưỡng giới ở giữa lực bài xích bị cưỡng ép áp chế c u n c bão ba động thì dần dần lắng lại nhưng mà nay vẹn vẹn là bắt đầu lưỡng giới dung hợp cần cấp độ càng sâu điều hòa chỉ dựa vào man lực không cách nào hoàn thành lăng dạ ánh mắt ngưng tụ hai tay lần nữa biến hóa thủ thế hỗn độn cự thủ chậm d ã i khép lại đem hai giới biên giới dần dần đè ép cùng nhau ầm ầm lưỡng giới va chạm đã dẫn phát rung động dữ dội giống như thiên địa đều đang run dày chúng thần thay thế sôi nổi xuất thủ tương trợ cầu nguyễn na tử thân áng ốc tốt bụng chi thần tạ ác chi thần bốn vị thần vương dẫn đầu hành động thần lực của bọn hắn hắn hóa thành bốn đạo ánh sáng chia ra rót vào lượng giới hạch tâm toàn lực tương trợ chủ thượng đế thiên hét lớn một tiếng lực lượng trong nháy mắt bộc phát hóa thành một cái to lớn hắc long h ư ảnh xoay quanh tại lượng giới trong lúc đó dung nhập băng bảy đại nguyên tội thần bảy đại nguyên tố thần thiện lương tử thần thần giới mười hai vị chủ thần hai đại thần giới cộng lại gần ba mươi vị nhất cấp thần sôi nổi ra tay thần lực của bọn hắn đan vào một chỗ tạo thành một tấm năng lượng to lớn lưới đem hai giới biên giới một mực cố định tại chúng thần hợp lực phía giới lượng giới dung hợp dần dần đi vào quỹ đạo l a n hốn g dạ lại, thủ khép độn cự l ư ợ n g giới dung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh nguyên bản phân biệt rõ ràng giới hạn dần dần mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất đấu la thần giới cùng thiện lương tử thần thần giới cuối cùng tại thời khắc này hợp hai là một bất quá đây cũng chỉ là lưỡng giới dung hợp bước đầu tiên tiếp đó còn cần đem hai giới quy tắc triệt để thống nhất khiến cho biến thành một hoàn chỉnh chính thể bằng không cũng không tính được hoàn toàn dung hợp lăng dạ hít sâu một hơi hai tay chậm rãi nâng lên quanh thân sáng thế thần lực không ngừng tràn vào tân sinh thần giới trong hán tiếng như thiên uy vang vọng tất cả thần giới vì sáng thế thần lực làm dẫn điều hòa lưỡng giới quy tắc đúc thành trí cao thần giới hình thức ban đầu vừa dứt lời t â n sinh thần giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nguyên bản thuộc về đấu la thần giới quy tắc chi lực cùng thiện lương tử thần thần giới quy tắc chi lực dân dân dung hợp tạo thành một loại hoàn toàn mới càng cường đại hơn hệ thống quy tắc hai đại thần giới lực lượng đan vào lẫn nhau tạo thành một loại đặc biệt cân đối c h ú n g thần cảm nhận được thần giới biến hóa sôi nổi lộ ra vẻ chấn động bọn họ năng lực cảm nhận được rõ ràng tân sinh thần giới so trước đó cường đại rồi mấy lần chắc chắn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy là cái này trí cao thần giới hình thức ban đầu sao từ thần a ngốc thấp giọng lầm bầm trong mắt tràn đầy ước mơ chương bốn trăm m ư ơ i chín ngũ đại thần giới chấn động uy hiếp cung trường uy và thần vương chương bốn trăm mười chín ngũ đại thần giới chấn động uy hiếp cung t r ư ở n g uy và thần vương ẩm ẩm ngay tại hai đại thần giới dung hợp hoàn thành trong nháy mắt một cô cực k ỳ cường hãn ba động từ lúc mới sinh ra trong thần giới quần quận chuyển ra trong nháy mắt l i ề n quét sạch rồi tất cả vũ trụ cỗ ba động này ẩn chứa vô tận sáng thế thần lực cùng với thần giới lực lượng bản nguyên phản phất đang hướng tất cả vũ trụ tuyên cáo tân thần giới sinh ra cùng lúc đó ở xa vô tận hư không bên trong cái khác thần giới thì cảm nhận được cỗ ba động này quang tri tử thần giới q u a n minh thần vương trường cung uy đột nhiên ngầm đầu ánh mắt xuyên tấu hư không nhìn về phía ba động đầu、ngờn. trong mắt của hắn hiện lên một tia rung động thấp giọng nói ra c ố lực lượng này là sáng thế thần lực chẳng lẽ có thần giới hoàn thành rung hợp bên cạnh hắn vài vị chủ thần thì sôi nổi lộ ra kinh sợ trong đó một vị chủ thần trầm giọng nói thần vương đại nhân chúng ta cần tiến về xem xét sao trường cung y nhẹ gật đầu n ữ khí kiên định truyền lệnh xuống triệu tập tất cả chủ thần theo ta cùng nhau đi tới cùng thần thần giới cùng thần lôi tường đứng ở thần giới chỗ cao nhất cản thủ lấy tia cố minh mông ba động trong mắt chiến ý sôi trào sáng thế thần lực thuế biến thần giới bản nguyên lại có thần giới hoàn thành rung hợp ha ha, ha. há có thể ít ta cùng thần lôi tưởng hắn vung tay lên âm thanh như là lôi đình tất cả chủ thần theo ta xuất phát duy ngã độc tiên thần giới tiên đế hải long đứng ở đám mây ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa khoe miệng của hắn có hơi d ơ lên lộ ra m ỉ m cười có hứng thật thú vị không ngờ rằng có người trước một bước làm được hải long quay người đối với sau lưng chúng thần nói ra chư vị theo ta cùng nhau đi tới xem xét này tân sinh thần giới đến tột cùng có gì về liền diệu không tốc tinh ngân thần giới thiên đế thiên ngân đứng ở trong tinh không cảm thụ lấy kia cô ba đậu, trong mắt lóe lên một tia kích ngạc sáng thế thần lực lẽ nào là trong truyền thuyết sáng thế thần xuất hiện bên cạnh hắn các chủ thần thì sôi nổi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thiên ngân do dự một lát lập tức nói ra truyền lệnh xuống tất cả chủ thần theo ta cùng nhau đi tới cần phải biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì cầm đế thần giới cầm đế diệp â m trúc đứng ở cầm thành tri đ ỉ n h trong tay cổ cầm có hơi rung động hắn cảm thụ lấy k i a cỗ ba động trong mắt lóe lên một tia rung động sáng thế thần lực vực này lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng diệp âm trúc quay người đối với sau lưng chúng thần nói ra t r ư vị theo ta cùng nhau đi tới xem xét này tân sinh thần giới đến tột cùng có gì h ề l i n diệu ngắn n g i một lát quan g tri tử thần giới c u n g thần thần giới duy ngã độc tiên thần giới không tốc tinh ngân thần giới cầm đế thần giới và thần giới thần vương sôi nổi dẫn theo riêng phần mình các chủ thần hướng phía tân sinh thần giới phương hướng chạy đến đấu la đại lục kia cố minh ê mông ba động cực kỳ manh liệt chuyển khắp vũ trụ ngay cả tới gần đấu la thần giới đấu la đại lục vũ hồn đế quốc các cường giả thì cảm nhận được ba động đều là chấn động vô cùng vũ hồn đế quốc hoàng cung c h ố sâu thiên nhận tuyết đang ngồi ở trong đình viện nhẹ nhàng luốt ve có hơi hở ra bụng dưới trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng chờ mong bên cạnh của nàng bị bị đông ngồi lặ ánh mắt nhu h ò a nhìn chăm chú con gái đáng nhắc tới là bị bị đông đã kê thừa la s á t thần vị đã trở thành la s á t thần nhưng nàng vì làm bạn chăm sóc thiên nhận tuyết lựa chọn tạm thời lưu tại đấu la đại lục không có ngay lập tức phi thăng thần giới đây cũng là một loại đền bù đi bị bị đông tự nhận trước kia thua thiệt rồi con gái rất nhiều bây giờ tiêu tan h i ể m khích lúc trước muốn trình độ lớn nhất đền bù thiên nhận tuyết đột nhiên thiên nhận tuyết khẽ c h o mày ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lóe lên một tia hoài nghi mẫu thân ngài cảm giác được sao tia cỗ ba động hình như đến từ thần giới bị, bị đông thì ngầm đầu nhìn về phía chân trời vẻ mặt nghiêm tú cố là ự c lượng n y Là thần giới bản nguyên tại thuế biến lẽ nào là tiểu dạng trong lòng của nàng mơ hồ có chút bất an nhưng càng nhiều hơn chính là rung động là la sát thần bị bị đông rõ ràng hơn sáng thế thần lực khủng bố đó là một loại siêu việt tất cả thần lực tồn tại đủ để dung chuyển tất cả vũ trụ thiên nhận tuyết nhẹ nhàng cầm tay của mẫu thân thấp giọng nói mẫu thân tiểu dạng hán có thể bị nguy hiểm hay không bị bị đông lắc đầu kiên n h ẫ n chân ăn nói sẽ không tiểu dạ thế nhưng sáng thế thần thực lực xa không phải thần vương có thể so sánh cho dù là thời không luận lưu lô đen s ợ là năng lực uy hiếp không được hán với lại cỗ ba động này hẳn là thần giới bản nguyên tại thuế biến có lợi mà vô hại thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu nhưng vẫn là nói ra mẫu thân chúng ta muốn hay không đi xem bị bị đông do dự một lát nhẹ nhàng vô vô tay của nữ nhi đọc ngươi bây giờ người mang lục giáp không nên k h ẽ động tiểu dạ tất nhiên không có đưa tin cho chúng ta nói do hắn tự có sắp đặt chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi không cần lo lắng thiên nhận tuyết nghe vậy khẽ gật đầu một cái nhưng ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n về phía chân trời nàng mặc dù biết l a n g dạ rất mạnh mạnh phi thường mạnh đến mức dường như không có ai đỡ nổi một hiệp nhưng là vợ của lăng dạ thiên nhận tuyết vẫn là không nhị được nhớ mong c h ồ mình nhất là trong ngực mang thai sau đó không chỉ có là hai người bọn họ đang hoàn thành thần thi lăng cuồng thiên đạo lưu thanh đoan đấu la đám người thì cảm giác được cô ba động này cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía thương cung có thần vị truyền thừa cương giả ở phương diện này cảm giác đặc biệt mãnh liệt thân sinh thần giới lăng giả đứng ở thần giới trung tâm ánh mắt đảo qua t r u n g thần lưỡng giới dung hợp đã thành nhưng này vẹn vẹn là trí cao thần giới hình thức ban đầu tương lai còn có nhiều hơn nữa thần giới chờ đợi dung hợp duy có công chúng nhiều thần giới hòa làm một thể mới có thể sáng lập chân chính trí cao thần giới chúng thần cùng nhau k h ó người cung kính đáp xin nghe sang thế thần tôn trên tri mệnh sau đó l a n g dạ liếc nhìn một phen một phương này tân sinh thần giới phát hiện so với trước đó đấu la thần giới biến hóa chủ yếu tại thiên không t ử thần ang ốc vì thiện lương t ử thần thần giới bản nguyên lực lượng ban cho tân thần, thần giới màn đêm mang theo bản nguyên lực lượng màn đêm đây là chủ yếu nhất biến hóa phương diện khác biến hóa thì rất nhiều một phương thần giới là tân thần giới ban cho một loại bản nguyên chúng thần giới hợp nhất bản nguyên dung hợp lại vì sáng thế thần lực rót vào tân thần giới khiến cho lột sắc thành trí cao thần giới lam dạ đôi mắt nhữ lại không khỏi nghĩ tới cái khác thần giới nhất miệng lên trí cao thần giới nay cùng trong nguyên tắc đại thần quyền khác không không không thể sánh Thần thì cách thần Chỉ hắn thế thần, có sáng thế thần thể sáng sáng sáng cũng lực, có cao có có lực cường có biệt nổi. giới. giả, mới rất tư trí trí lớn, lập làm Vương, năng này so vị đột ế n đ nhiên lăng dạ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa xuyên thủng vô tận hư không khỏe miệng có hơi dơ lên chính mình tới sao chẳng qua ta cũng không thời gian chờ các ngươi chậm rãi chạy đến sau đó một chỉ điểm ra từng đạo thênh thang thần quang ngang qua vô tận thời không hóa thành từng đạo lối đi trong nháy mắt xuất hiện tại cung trưởng uy và ngũ đại thần vương trước mặt trong thông đạo tràn ngập sang thế thần lực cực kỳ cường h ã n huy áp để bọn hắn lông tơ đ ứ n g đấy ánh mắt run dày này lực lượng này không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều một đạo hờ hưng âm thanh theo trong thông đạo chuyển ra vào lối đi bản tọa mời chư vị đồng m ư đại sự chương 420. sáng lập trí cao thần giới đại kết cục chương 420. sáng lập trí cao thần giới đại kết cục có phiên ngoại mau tới r i n g lăng dạng như là thiên địa pháp tắc vang vọng hư không mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm ngũ đại thần vương nghe vậy rung động trong lòng vô cùng nhưng bọn hắn thì đã hiểu cố lực lượng này tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại tiên đế hải long không trần c h ờ một giây dẫn đầu bước vào lối đi tiên đế thiên ngân cùng cùng thần lôi tưởng hai người vẹn vẹn chậm một bước thì mang theo riêng phần mình thần giới các chủ thần bước vào lối đi lại sau đó là cầm đế diệp tâm trúc cuối cùng ánh mắt do dự quang minh thần vương trường c u n g uy mới bước vào lối đi thân sinh thần giới l a n g dạ đứng ở thần giới trung tâm ánh mắt thâm thúy như tinh không giống như năng lực vượt ngang vô hạ xa thậm chí xem tấu vũ trụ tương lai q u a n thân còn cuốn vô tận sáng thế thần lực thên thang hồn độn thần quang bao phủ tất cả thần giới thần mạnh trường công uy lôi tưởng hải long thiên ngân diệp đông trúc và ngũ đại thần vương sôi nổi h i ệ t thân dẫn theo riêng phần mình các chủ thần xuất hiện đang tái sinh thần giới bên liên giới bọn họ cảm nhận được kia cố minh mông sáng thế thần lực rung động trong lòng vô cùng lăng dạ ánh mắt đảo qua mọi người âm thanh như là thiên uy vang vọng tất cả thần giới chư vị hôm nay mời các ngươi đến đây là vì đồng n h ư u một kiện đại sự đấu la thần giới cùng thiện lương tử thần thần giới hình thức ban đầu còn chưa đủ chỉ có công chúng nhiều thần giới hòa làm một thể mới có thể sáng lập chân chính trí cao thần giới giọng lăng d ạ n h ư là lôi đình rung động mỗi một vị thần vương tâm linh Quang cung mang tia sang Minh thần vương trưởng tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, sang thế thần tôn bên trên, mở một theo thế trước y sợ, ý của ngài là muốn đem chúng ta thần giới thì cùng nhau dung hợp không tệ l a n g dạ khẽ gật đầu ánh mắt thâm thúy chỉ có đem tất cả thần giới lực lượng bản nguyên dung hợp mới có thể sáng lập ra chân chính trí cao thần giới đến lúc đó thần giới quy tắc đem càng thêm hoàn thiện lực lượng thì đem càng thêm cường đại cùng thần lôi tường trong mắt chiến ý s ô i trào phóng k h o n g nói sang thế thần tôn bên trên tất nhiên ngài có như thế vĩ lực chúng ta tự nhiên vui lòng đi theo chỉ là không biết dung hợp thần giới quá trình là hay không sẽ đối với chúng ta thần giới tạo thành tổn hại lam dạ cười nhạt một tiếng ngữ khí bình tĩnh chư vị không cần lo lắng dung hợp thần giới quá trình mặc dù phức tạp nhưng bản tọa sẽ vì sáng thế thần lực bảo vệ bảo đảm mỗi một phe thần giới bản nguyên không bị hao tổn tổn thương dung hợp sau đó các ngươi thần giới sẽ không còn là độc lập cá thể mà là biến thành trí cao thần giới một bộ phận lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên bản chất sinh ra cực lớn thuế biến tiên đế hải long hơi cười một chút trong mắt lóe lên một tia tìm mang sang thế thần tôn bên trên không biết dung hợp sau đó chúng ta thần vương địa vị làm sao lăng dạ ánh mắt đảo qua mọi người dung hợp sau đó trí cao thần giới để cho bản tọa c h ấ p trưởng nhưng các ngươi vẫn như cũng là riêng phần mình thần giới chủ đạo người địa vị sẽ không nhận ảnh hưởng nhưng cảnh cáo nói ở phía trước đây hết thệ tiền đề đều là không trái với trí cao thần giới quy tắc cùng bản tọa ý chí b â n g không bản tọa tuyệt đối không nương tay nói đến phần sau lăng dạ quanh thân sáng thế thần lực đột nhiên bộ phát k i a cỗ trí cường ý thế trực kích mọi người tâm linh không dám trường cung uy và thần vương cùng nhau mở miệng lăng dạ gật đầu tiếp tục nói tất nhiên sáng lập trí cao thần giới về sau thực lực của các ngươi cũng có thể trở nên càng thêm cường đại rất nhiều c h ỗ t ố t ngay vậy ngũ đại thần vương do dự một lát tiên đế hải long giữ thiên đế thiên ngân gần như đồng thời gật đầu nói đã như vậy chúng ta vui lòng đi theo sang thế thần tôn bên trên đồng n mưu đại sự cùng thần lôi tưởng cầm đế d i ệ p t h n g trúc quan g minh thần vương trường c u n g uy ba người nhẹ nhàng lần lượt gật đầu sang thế thần tôn bên trên chúng ta vui lòng phối hợp lăng dạ thấy ngũ đại thần vương đồng đều đã đồng ý trong mắt lõe lên vẻ hài lòng hắn chậm rãi nâng lên hai tay quanh thân sang thế thần lực trong nháy mắt bộc phát t h ê n thang hỗn độn thần quang bao phủ tất cả thần giới、Tốt. đã như vậy bản tọa lợi dụng sáng thế thần lực đã thông ngũ đại thần giới lối đi đem bọn ngươi thần giới toàn bộ mang về nơi đây tiến hành dung hợp vừa dứt lời lăng dạ hai tay đột nhiên vung lên từng đạo hỗn độn thần quang trong nháy mắt phóng lên tận trời hóa thành một cái ngang qua hư chống không hỗn độn lối đi kết nối hướng quang chi t ử thần giới đây là một to lớn hỗn độn lối đi tại lăng dạ toàn lực chống đỡ giới có thể chứa được một phương thần giới、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn trong thông đạo sáng thế thần lực quần quận vô biên trong nháy mắt đem ánh sáng chi từ thần giới bao vây cấm ngũ đại thần vương cảm nhận được kia cũ không có gì sánh kịp lực lượng rung động trong lòng vô cùng l a g dạ lực lượng đã vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn căn bản là không có cách chống lại ngay cả một kia chống cự ý nghĩ cũng sinh không nổi tới sau một lát quang c h i tử thần giới đã xuất hiện đang tái sinh thần giới biên giới đúng lúc này l a g dạ không có dừng lại lần lượt chống đỡ lấy tứ đại hỗn độn lối đi đem ngoài ra tứ đại thần giới cũng làm đi qua quang c h i tử thần giới cùng thần, thần giới duy ngã độc tiên thần, thần giới không thóc tinh ngân thần giới cùng cầm đế thần, thần giới ngũ đại thần giới vây quanh tân sinh thần giới lam dạ đứng ở thần giới trung tâm hai tay ch quanh thân sáng thế thần lực bộc phát, thang trong thế lúc nhất thời lăng dạ cùng lực lượng của chúng thần đan vào một chỗ tạo thành một tấm năng lượng to lớn lưới đem lục đại thần giới biên giới một mực cố định、Đúng. lăng dạ hai tay đột n h i ê nẩy đ hỗn độn cự thủ lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn sáng thế thần lực như là dòng lũ tràn vào lục đại thần giới trong sáng thế thần khí thì xuất thủ lần nữa toàn lực bộ u c phát uy năng chấn thần giới vững chắc ầm ầm lục đại thần giới biên giới bắt đầu dần dần d u n g hợp quy tắc chi lực thì tại sáng thế thần lực điều hòa lại dần dần thống nhất lăng dạ ánh mắt như điện tiếng như thiên uy vì sáng thế thần lực làm dẫn điều hòa chúng thần giới quy tắc đúc thành trí cao thần giới vừa dứt lời lục đại thần giới rung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh nguyên bản phân biệt rõ ràng giới hạn dần dần mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất l nếu là đem đấu la thần giới cùng thiện lương t ử thần thần giới tách gia tính đó là bảy đại thần giới bảy đại thần giới cuối cùng tại thời khắc này hợp lại là một tân sinh trí cao thần giới tỏa ra thênh thang hỗn độn thần quang u y tắc chi lực so trước đó cường đại rồi rất rất nhiều giống như tất cả vũ trụ cũng tại nó khống chế phía dưới chúng thần cảm nhận được thần giới biến hóa sôi nổi lộ ra vẻ chấn động l a n g dạ đứng ở thần giới trung tâm ánh mắt đào qua chúng thần ngựa khí bình tĩnh m à huy nghiêm trí cao thần giới đã thành tương lai chúng ta đem cộng đồng chấp trưởng mảnh này rộng lớn thiên địa thủ hộ vũ trụ cân đối chúng thần cùng nhau k h n g người cung tính đáp xin nghe sang thế thần tôn trên c h i mệnh đến tận đây trí cao thần giới chính thức sinh ra lăng dạo vị này sáng thế thần vì vô thượng b ĩ lực sáng lập rồi một trước nay chưa có thần giới mở ra vũ trụ kỷ nguyên mới hoàn tất vung hoa chủ cốt chuyện đến nơi đây thì kết thúc nhưng còn có một số phiên ngoại phiên ngoại chủ yếu v i ế t hai t ử xuất sinh thiên đạo lưu lang quồng dương vô địch đám người thành thần l a n g dạo cùng thiên nhận tuyết thường ngày cùng với đi thời không song song làm thịt thành thần sau đường tam chờ chút ngoài ra phiên ngoại đổi mới thì không cố định rồi một ngày canh một một ngày hai canh cùng ngày không có đều có khả năng đổi mới sẽ coi nhắc nhở muốn nhìn đến có thể lưu ý một chút đúng mọi người nếu là có muốn nhìn phiên ngoại nội dung cũng được nói một chút cho tác giả một tham khảo thích hợp thì viết chương bốn trăm hai mươi mốt phiên ngoại thiên nhận tuyết sinh hạ long p h ư ợ n g thai tiểu vũ dịu g i à n g nguyện chương bốn trăm hai mươi mốt phiên ngoại thiên nhận tuyết sinh hạ long p h ư ợ n g thai tiểu vũ dịu g i à n g nguyện vũ hồ thành hoàng hậu tẩm cung tẩm cung nội bộ nồng đậm sinh mệnh thần lực cùng quang minh k h í tức thần thánh đan vào một chỗ tất cả không gian đều bị ánh sáng n u hòa báo phủ lăng dạ đứng ở ngoài cửa nét mặt căng thẳng đi qua đi lại ánh mắt của hắn thỉnh thoảng địa liếc nhìn đóng chặt tầm cung cửa lớn trong lòng vừa chờ mong lại lo nghĩ đến rồi loại thời điểm này lăng dạ thân làm sáng thế thần trí cao thần giới chúa tể cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo đối với bên trong thiên nhận tuyết rất là lo lắng tiểu dạ đừng quá căng thẳng tuyết nhi không có việc gì lăng cùng vỗ vỗ lăng dạ b ả vai trong giọng nói an ủi chẳng qua hắn cũng là mặt ngoài chấn định nhưng đ ấ y mắt lo lắng căn bản ẩ n tàng không ở lăng dạ nhẹ gật đầu cố nặn ra vẻ tươi cười ra ta biết chỉ là trong lòng vẫn là có chút bất an bị bị đông đứng ở một bên con mắt chăm chú chằm chằm vào tấm cung cửa lớn nàng là thiên nhận tuyết mẫu thân tâm tình vào giờ khắc này đây bất luận kẻ nào đều muốn phức tạp bị bị đông vừa là con gái có tình yêu kết tinh cảm thấy vui sướng lại lo lắng con gái có thể hay không chịu được sản xuất áp lực rốt cuộc lăng dạ thế nhưng sáng thế thần sáng thế thần hai tử khó đảm bảo sẽ cùng những hải t ử khác khác nhau thiên đạo lưu kim nạc đấu la và một đám cung phụ đứng thành một hàng từng cái ít nhất cũng trăm tuổi tả hữu người giờ phút này cũng khẩn trương không thôi tại lăng dạ bên cạnh con đứng nhìn một vị người khoác áo vào tím tóc tráng thơ anh tuấn n ă n tử người này chính là hủy diệt chi thần hủy diệt chi thần đứng ở một bên thần tình lạnh nhạt nhưng trong mắt lại lộ ra một tia ân cần hắn cùng sinh mệnh nữ thần tại thiên nhận tuyết mang thai trong lúc đó từng nhiều lần thông qua lệnh bài quan tâm thiên nhận tuyết lần này càng là hơn cố ý gấp trở về là thiên nhận tuyết đỡ đẻ hủy diệt chi thần hiểu rõ đồ đệ mình cùng đồ vợ hải tử nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào trong tầm cung thiên nhận tuyết nằm ở trên giường trên trán hiện đầy mồ hôi hai tay của nàng nắm chắc ga giường hô hấp dồn dập sắc mặt có chút tái nhợt sinh mệnh nữ thần đứng ở bên giường nét mặt chuyên chú hai tay nhẹ nhàng đặt ở thiên nhận tuyết phần bụng cảm thụ lấy trong cơ thể nàng sinh mệnh lực ba đ ộ tuyết nhi thả lỏng một chút hải tử lập tức liền muốn hiện ra sinh mệnh nữ thần nhẹ giọng an u i giọng nói ônu ừ m thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu nỗ lực điều chỉnh hô hấp tận lực để cho mình trầm t ĩ n h lại a đột nhiên thiên nhận tuyết phát ra một tiếng thống khổ dê n liến gì cơ thể run lên bần bật sinh mệnh nữ thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng vội và nói tuyết nhi thêm ít sức mạnh hải tử đã ra tới theo thiên nhận tuyết cuối cùng một tiếng la lên trong tẩm cung vang lên một tiếng van dội hải nhi khóc n ỉ non đúng lúc này lại là một tiếng khóc n h ỉ non vang lên âm thanh so trước đó càng thêm thanh thúy một nam hải một nữ hải theo hai tiếng hải nhi khóc n h ỉ non vang lên ngay một khắc này giữa thiên địa đột nhiên đã xảy ra d i biến bên ngoài tầm cung nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên n g ũ thải ban lan t ầ n g mây quay c u ẩ n phản phất có vô số quang mang theo bốn phương tám hướng tụ đến trên bầu trời từng đạo màu vàng kim cổ sáng từ trên trời r i á n g xuống cổ sáng thẳng tắp rơi vào hoàng hậu tầm cung phía trên giống như thiên địa cũng tại vì hai cái này tấn sinh mệnh sinh ra mà ăn mừng đây là trời ban điểm l n h hủy diệt chi thần n mầm đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt l ó e lên một vòng rung động hắn thân làm thần giới cổ xưa nhất thần vương một trong hiểu sâu biết rộng tự nhiên hiểu do kiểu này dị tượng ý vị như thế nào đây là thiên địa đối với sáng thế thần huyết mạch tán thành là trí cao vô thượng điểm lành hệ ra l ă a g dạ thì cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa ánh mắt của hắn theo tầm cung cửa lớn chuyển hướng bầu trời trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng năng lượng trong thiên địa đang lấy một loại trước nay chưa có cách thức hội tụ dường như là đang vì hắn hai đứa bé tới lễ trong tầm cung sinh mệnh nữ thần ôm hai cái hài nhi khắc khuôn mặt là nụ cười vui mừng nàng tú nhẹ nói tuyết nhi ngươi nhìn xem thiên địa cũng đang vì ngươi hải tử a n mừng đấy thiên nhận tuyết mệt mỏi nằm ở trên giường nghe được sinh mệnh nữ thần lời nói ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ tại sinh mệnh thần lực tầm b ầ dưới thiên nhận tuyết trạng thái thân thể kỳ thực rất tốt không hề có một chút vấn đề chỉ là vừa mới sinh con quá trình nhường tinh thần của nàng mười phần mỏi mệt lúc này mới nhìn qua có chút suy yếu nghỉ ngơi một chút liền không sao rồi thiên nhận tuyết trong mắt tràn đầy rung động, cùng cảm động nhẹ giọng nỉ nó nói đây là thiên điệu t ú c phúc sao sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói không sai đây là thiên đ i ệ tán thành n g ư ơ i cùng tiểu dạ h à i tử nhất định bất phàm đúng lúc này tầm cung đại môn bị nhẹ nhàng đời ra l a n g dạ bước nhanh đến ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào r ồ i trên người thiên nhận tuyết trong mắt tràn đầy ân cần tuyết nhi ngươi thế nào một màn này bị thiên nhận tuyết nhìn ở trong mắt trong lòng cảm động nàng hơi cười một chút trong mắt tràn đầy hạnh phúc ta không sao tiểu dạ ngươi mau nhìn xem con của chúng ta l a n g dạ lúc này mới đưa mắt nhìn sang sinh mệnh nữ thần trong ngực hai đứa bé hắn cẩn thận tiếp nhận hải nhi cúi đầu nhìn bọn họ trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng vui sướng đây là con của chúng ta l a g dạ nhẹ nói thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào mừng rỡ thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra lệ quáng tiểu dạ chúng ta cho bọn hắn lấy cái tên đi l a g dạ hơi cười một chút túi đầu nhìn trong ngực hai đứa bé nhẹ nói nam hải là ca ca thì gọi l a g vũ đi vũ tượng trưng cho nhẹ nhàng cùng tự do thì ngụ ý hắn tương lai có thể dương cánh bay cao vô câu vô thúc thiên nhận tuyết ánh mắt sáng lên nhẹ nói l a g vũ tên rất hay tiêu biểu mùa đâu lam dạ túi đầu nhìn trong ngực nữ hải trong mắt tràn đầy mưu tỉnh nữ hải là biểu mụi ta hy vọng nàng năng lực tượng thanh tuyển giống nhau tinh khiết tuyển chuyển hàm xúc ôn nu như nước thì gọi l a n g thanh t uyển đi thanh đại biểu tinh khiết t uyển biểu tượng ôn nu cùng mỹ hảo hy vọng nàng tương lai có thể trở thành một dịu dàng như ngọc nữ tử thiên nhận tuyết hơi cười một chút trong mắt tràn đầy hạnh phúc l a n g vũ l a n g thanh t uyển tiểu dạng người lấy tên thật tốt con của chúng ta nhất định sẽ tượng tên của bọn họ giống nhau biến thành tự do tinh khiết ôn nu người ngay tại hai người là bọn nhỏ đặt tên lúc bên ngoài tẩm cung trên bầu trời dị tượng lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản ngũ thải ban lan t ầ n mây dần dần ngưng tụ thành bốn đầu bản trong suốt thần thú xoay quanh tại hoàng hậu tầm cung vùng trời p h ả n phất đang thủ hộ lấy hai cái này tân sinh hải tử đây là thanh long chu tước huyền vũ cùng bạch h ổ l a n g dạ quay đầu nhìn trên bầu trời dị tượng trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc đây chính là tứ thanh thu a đại biểu điểm lành tứ thần thú lại có thể biến thành tứ tượng tương quan truyền thuyết rất nhiều tuyệt đối cực kỳ bất phàm l a n g dạ ôm hai đứa bé đi đến thiên nhận tuyết trước mặt nhẹ nói tuyết nhi ngươi nhìn xem thiên đ i ệ cũng đang vì chúng ta hải tử ăn mừng thiên nhận tuyết tựa ở trên giường ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ tiểu vũ d sinh m à bất p h ẳ m về sau nhất định năng lực có thành tựu chúng ta muốn đem hai tiểu gia hỏa này hào hào nuôi lớn lăng dạ hơi cười một chút trong mắt tràn đầy hạnh phúc ừng chúng ta cùng nhau bên ngoài tầm cung mọi người thì đắm chìm trong thiên địa dị tượng mang tới trong rung động b ị bị đông thiên đạo lưu lăng cùng đám người nhìn lên bầu trời bên trong con lòng trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng bọn họ hiểu rõ hai đứa bé này sinh ra không chỉ có là lăng dạ cùng thiên nhận tuyết tình yêu kết tinh càng là hơn trí cao thần giới tương lai hủy diện chi thần đứng ở một bên nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng thấp giọng nói ra ta cùng tiểu lục còn chưa hài từ đâu ngược lại là trước có r ồ i đồ tôn này thật đúng là thực sự là cái gì sinh mệnh nữ thần đi tới c ư ờ i hỏi không có gì chính là cảm giác chúng ta cái kia cố gắng hủy diệt chi thần hơi cười một chút vây quanh ở nhà mình lao bà xịu xịu vào ngheo tiểu tử sinh mệnh nữ thần ngượng ngùng cười một tiếng đưa tay ở trên lồng ngực của hắn nện cho một chút